đến hát hoàng hát hoàng đầy mặt nếp nhăn cùng tiểu cô nương thủy nộn khuôn mặt hoàn toàn vô pháp so triệu lao thái thái lập tức nghỉ ngơi đem này bản trang điểm dọn đi chính mình kia phòng tính toán đưa lưng về phía gương ngồi vào trước bản trang điểm ghế trên triệu lao thái thái vây tay làm a kiều đến gần điểm sau đó thấp giọng hỏi tối hôm qua quan gia đối đại ngươi như thế nào a kiều hoàng hốt lông mi run lên đỏ mặt nói rất khá tốt triệu lao thái thái mỉm môi cái gì trầm trồ khen ngợi trừ bỏ ngủ Hắn nhưng có cùng ngươi nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng có hỏi qua chuyện của ngươi, vẫn là ngủ xong trực tiếp liền phân ổ chăn. A kiểu cảm thấy ngôn nhiều tất thất, đơn giản lộ ra một chút ủy khuất tới, nhéo ngón tay nói, quan gia tựa hồ không thích nói chuyện, ngủ, ngủ xong liền phân ổ chăn. Triệu lao thái thái đoán cũng là như thế này, lâu như vậy đặc thù đam mê, sao có thể một đêm liền sửa lại. Hắn không cùng ngươi nói chuyện, thuyết minh ngươi còn chưa đi đến hắn trong lòng, hắn càng lạnh, ngươi liền phải càng nóng hổi, ngươi ở hoa Nguyệt lâu quá. Nơi đó mặt khẳng định đã dạy ngươi như thế nào nắm chặt nam nhân tâm. Triệu Lao Thái Thái nói đến một nửa, thấy A tiểu sắc mặt đột nhiên biến bệnh, thực không thích nghe chuyện xưa bộ dáng. Triệu Lao Thái Thái khụ khụ, giải thích nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có khinh thường ngươi ý tứ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng làm quan gia thích thượng ngươi. Sẽ cái gì thủ đoạn liền đều dùng ở quan gia trên người, không cần có điều cố kỵ, nào ngày ngươi có thể để cho hắn thông suốt, ta còn muốn thường ngươi. A Kiều cuối cùng là minh bạch tổ tôn hai từng người tâm tư, một cái muốn nàng diễn kịch lừa gạt Lao Thái Thái, một cái muốn nàng đương cái hồ ly tinh câu dẫn tôn tử. Lao Thái Thái yên tâm, ta đã hiểu. A Kiều nghĩ một đằng nói một mèo địa đạo. Triệu Lao Thái Thái càng xem A Kiều càng mỹ, nhưng lại thiếu nàng nhất yêu cầu hồ ly tinh, một chút đều không giống cái thanh lâu ra tới. Nhìn tới nhìn lui, Triệu Lao Thái Thái chỉ điểm nói, ngươi này trang điểm quá thành thật, chi huyện đại nhân không phải thêm một dương tơ lụa sao. Ngươi chạy nhanh cho chính mình làm mấy thân tơ lụa xiêm y đi hè. như thế nào câu nhân như thế nào làm, mặc vào tới làm quan gia đôi mắt lớn lên ở trên người của ngươi liên tiếp rời đi cái loại này. A kiểu mặt lại đỏ. Triệu lao thái thái nhớ tới, nhắc nhở nàng nói, quan gia không thích quá kiểu khí, tối hôm qua ngươi khóc hắn thực không cao hứng, ta biết ngươi mới vừa gả lại đây còn không có thói quen, nhưng có thể nhẫn liền nhẫn, thiếu khóc điểm, ngươi cũng không nghĩ hắn mỗi ngày cùng ngươi phân ổ chăn ngủ, có phải hay không? a kiều nhiều phản ứng trong chốc lát mới đoán được quan gia khả năng nói nàng cái gì ngây thơ gật gật đầu triệu lão thái thái đi ra ngoài thẩm anh nhiệt tình mà vãn trụ triệu lao thái thái cánh tay lao thái thái ta khó được tới tranh huyền thành ngài mang ta khắp nơi đi dạo đi buổi chiều đại ca liền phải đưa chúng ta đi trở về triệu lao thái thái biết thẩm anh trên người khẳng định mang theo bạc thiên kim tiểu thư tiêu tiền đều ăn xài phung phí có lẽ chính mình có thể chiếm chút tiện nghi cười tủm tỉm đáp ứng rồi còn hỏi liêu thị Ngươi muốn cùng đi sao? Liêu thị ôn nhu nói, ta liền tính, đợi chút thiến bình trở về, ta cùng hắn ôn chuyện. Nhắc tới tôn tử, triệu lao thái thái hừ nói, kia đầu còn lừa, nói cái gì cũng không chịu cưới vợ, ta xem như không có cách, ngươi hảo hảo nói nói hắn. Liêu thị cười đồng ý. Triệu lao thái thái này liền mang theo thẩm anh đi rồi, thẩm anh vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại triệu mẫu thân chấp hạ đôi mắt. Liêu thị trở về nữ nhi cười. Suy đoán triệu lao thái thái đã đi xa. Liêu thị lập tức đi gõ đông phòng môn, A Kiều, ta có thể tiến vào sao? A Kiều vừa nghe là quan gia mẫu thân thanh âm, lập tức ra tới nên. Liêu thị thần sắc ôn nu, đem A Kiều đẩy về phòng, nàng đi ở mặt sau, còn đem môn đóng lại. A Kiều nghĩ thầm, chẳng lẽ Liêu thị cũng tưởng tượng triệu lao thái thái như vậy, dặn dò nàng cần dùng ra cả người thủ đoạn đi câu dẫn quan gia. Liêu thị căn bản không rõ ràng lắm bà mẫu cấp nhi tử nạp thiếp chân chính nguyên nhân. Nàng tới thời điểm chỉ lo lắng từng vào thanh lâu A Kiều có phải hay không cái hảo cô nương, hiện tại thấy được A Kiều người, toàn thân không có nửa điểm phong trần khí, ngược lại ngoan ngoãn thành thật quái chọc người thương tiếc, liêu thị triệt triệt để để mà yên tâm. Liêu thị tới tìm A Kiều, là có lễ gặp mặt muốn đưa. Nàng cũng tử tay háo túi lấy ra một cái túi tiền, bên trong là 10 lượng bạc, phong tới A Kiều trong tay nói, đây là anh nhi nàng cha cố ý dặn dò ta cho ngươi, mấy năm nay anh nhi nàng cha kỳ thật rất muốn chiếu cô Quang ra. Quan gia không cảm kích, bạc cho hắn hắn khẳng định không thu, giao cho ngươi bảo quản, chính ngươi dùng cũng hảo, tương lai quan gia nhu cầu cấp bách bạc, ngươi lưu chưa cho hắn khẩn cấp cũng hảo, dù sao đều là chúng ta làm trưởng bối tâm ý. Như vậy tâm ý, A kiểu không thể cự tuyệt, bảo đảm nói, thái thái yên tâm, ta sẽ thay quan gia bảo quản tốt. Liêu thị tin, lại đem trên cổ tay một đôi nhi phỉ thúy vòng tay cởi xuống dưới, giao cho A kiểu nói, bạc ngươi cùng quan gia cùng nhau hoa, đây là ta đơn độc đưa cho ngươi. Ngươi như vậy tuổi trẻ, đúng làn nên hảo hảo trang điểm thời điểm. A tiểu thấy kia phỉ thúy vòng tay xanh mượn, vừa thấy liền sang quý, chống đẩy nói, thái thái, này quá quý trọng. Liêu thị bắt lấy tay nàng, trong mắt tràn ngập tiếng nuối, ta tái ra sớm, không thể bồi ở quan gia bên người. Hắn tâm sự như vậy trọng, có chút lời nói không nghĩ đối lao thái thái nói, ngươi là hắn bên gối người, có lẽ có thể khuyên khuyên hắn. Quan gia không nghĩ cưới vợ, cũng không biết khi nào sẽ cưới, ngươi chính là hắn bên người duy nhất chi tâm người. Nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn. A Kiều ở Liễu Thị trong mắt thấy được lệ quang. Nàng vô pháp lại chối tử. Không một năm. Ăn qua buổi trưa cơm, Triệu Yến Bình tròng lên xe, đưa Liễu Thị, thẩm anh hồi thẩm ra mương đi. Triệu lao thái thái ở Tây Úc nghỉ trưa, quách toàn, Thúy Nương hai anh em ở đảo tòa phòng ngủ. A Kiều thế nhưng không có gì sự nhưng làm. A Kiều trước quen thuộc Triệu Yến Bình đông phòng. Dương, tủ quần áo này đó đều là thường thấy bày biện, nhưng Triệu Yến Bình một cái bộ đầu. Trong phòng cư nhiên bày một chương sách cũ giá, từ đế đến thượng tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều bãi đầy thư. A Kiều đứng ở kệ sách trước, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện này đó thư bao quát rất nhiều loại, có kinh, sử, tử, tập, có địa phương trí nói, nhưng có năm thành trở lên đều là sử án, luật pháp tương quan, cũng coi như phù hợp thân phận của hắn. Này đó thư thoạt nhìn đều thư cũ, không biết là nguyên lai lão bộ đầu để lại cho hắn, vẫn là quan gia chính mình mua. Rời đi kệ sách a Kiều tưởng hỗ trợ quét tức quét tức phòng nhưng triệu ra làm yến hội trước khẳng định nơi trốn đều nghiêm túc thu thật quá này gian đông phòng càng là sạch sẽ liền giường phía dưới cũng chưa cái gì cho bụi Ăn không ngồi rồi a Kiều cũng nằm đi trên giường nghỉ trưa ước chừng sau nửa canh giờ a kiều nghe thấy triệu lao thái thái kêu thúy nương nàng lập tức thanh tỉnh nhanh chóng xuống giường thu thập làm ngươi cấp quan gia phùng kiện đông bảo như thế nào phùng đến như vậy chậm a kiều ra tới khi triệu lao thái thái liền đứng ở mái hiên phía dưới trong tay nâng một cái không phùng tốt áo choàng giáo hơn thúy nương thúy nương ủy khuất mà cúi đầu ta vốn dĩ liền không quá sẽ may quần áo hai ngày này vội vàng làm thực rượu tối hôm qua soát xong chén đuốt đều canh hai thiên nào có không cấp quan gia làm siêm y ý hề. triệu lao thái thái chừng nàng nói ngươi còn dám tranh luận ta xem chính là quan gia tính tình hảo đem ngươi dưỡng lười ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm ba ngày phùng một kiện siêm y tốt như vậy nguyên liệu nếu không phải ta đôi mắt hoa thấy không rõ lắm ta còn không nghĩ giao cho ngươi Thúy nương gục xuống đầu, nghĩ thầm lao thái thái đôi mắt mới không hoa đâu, nàng soát chén không soát sạch sẽ chén bên cạnh có cái nho nhỏ du điểm, lao thái thái đều có thể phát hiện. Không ai có thể nói quá triệu lao thái thái, Thúy nương đã làm tốt bị ninh lô thai chuẩn bị. Lao thái thái đừng nóng giận, ta nữ hồng còn chắc vá, không bằng để cho ta tới cấp quan gia làm áo chẳng đi. A tiểu kịp thời mở miệng, đã là thế Thúy nương giải vây, cũng là tưởng cho chính mình tìm điểm sự tình làm, bằng không quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng thu triệu ra xính lễ liêu thị bạc trang sức từ từ cái gì đều không làm chẳng phải là thành ăn không triệu lao thái thái hồ nghi mà nhìn về phía a kiều ngươi sẽ nữ hồng a kiều thẹn thùng cười cười chỉ vào trên người xem y hiền nói này thân chính là ta chính mình làm lao thái thái ngài xem xem còn biết không triệu lao thái thái liền vây quanh a kiều dạo qua một vòng kéo a kiều tay nhìn kỹ xem tay háo thượng đường may triệu lao thái thái thực vừa lòng đem thúy nương không có làm tốt kia kiện áo choàng đưa cho a kiều thúy nương chân tay vụ về nếu ngươi sẽ nữ hồng, về sau ta cùng quan gia y hề y giày quần vớ liền đều giao cho ngươi, mười lượng bạc mua tới tiếp, có thể nhiều cách dùng liền nhiều cách dùng. Triệu Lao Thái Thái ôm vật tấn kỳ dụng mới hồi bổn ý niệm nói, Á Kiều không có bất luận cái gì câu hoán hận. Triệu gia tổng cộng liền quan gia cùng Lao Thái Thái hai người yêu cầu hầu hạ, hai người đều xem như nàng nhân nhân, A Kiều cam tâm tình nguyện thế bọn họ làm việc. Buổi chiều, A Kiều liền ngồi ở trong phòng may quần áo, Triệu Lao Thái Thái tò mò rất nhiều sự đâu. Dọn ghế nhỏ ngồi ở A Kiều bên người, một bên xem A Kiều làm việc một bên hỏi thăm, A Kiều à, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, làm gì đều không cần khách khí, có chuyện ta đã sớm buồn bực, ngươi nói ngươi như vậy xinh đẹp một cái cô nương đều vào Hoa Nguyệt Lâu, tú bà như thế nào không an bài ngươi tiếp khách. Quan gia huyết đã giúp nàng ở Lao Thái Thái trước mặt chứng minh rồi trong sạch, nhắc lại đến Hoa Nguyệt Lâu sự, A Kiều cũng không có gì kịch liệt cảm xúc, nhẹ nhàng bâng cơ mà cấp triệu Lao Thái Thái nói nàng ở Hoa Nguyệt Lâu sinh hoạt triệu lao thái thái đều nhịn không được thế tú bà tức hận cực cực khổ khổ hoa không biết nhiều ít bạc bồi dưỡng một cái tiểu mỹ nhân lại quá mấy ngày liền có thể bán đi đại kiếm một bút thời điểm mấu chốt bị nha môn hỏng rồi chuyện tốt nhưng nói trở về hoa nguyệt lâu án tử là tôn tử làm lão bản tỉ mỉ đào tạo mỹ nhân cuối cùng cũng tiện nghi nàng tôn tử như vậy tưởng tượng triệu lao thái thái liền đặc biệt sảng cảm thấy chính mình chiếm một cái đại tiện nghi nói như vậy ngươi chẳng nhưng sẽ đọc sách viết chữ còn sẽ đánh đàn xứng khúc Triệu Lao Thái Thái đuổi theo hỏi. A Kiều gật đầu. Trà lâu nghe khúc đều đến tiêu tiền mua trà mới được. Triệu Lao Thái Thái lô thai ngứa, kêu A Kiều cho nàng sướng cái khúc nghe một chút. Hoa nguyệt lâu giáo A Kiều sướng khúc là vì làm nàng lấy lòng nam nhân. Nhưng A Kiều luyện tập thời điểm, phát hiện nàng chính mình cũng thích hử khúc nhi. Triệu Lao Thái Thái muốn nghe, A Kiều liền sướng một đầu mừng vào khúc. Không dám quá lớn thanh âm, chỉ có người trong phòng mới có thể nghe thấy. A Kiều thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào. Một đầu mừng thọ khúc cũng sướng ra kiểu kiểu mị mị hương vị, triệu lao thái thái sống 60 năm sau cuộc đời lần đầu tiên nghe thế sao dễ nghe khúc nhì, một thân lão xương cốt tựa như ngâm mình ở nước ấm, thoải mái đến nàng phảng phất thật sự biến thành một cái sống trong nhung lửa quan gia thái thái, tồn tại chỉ cần hưởng phúc, gì phiền não cũng không có. Còn sẽ gì, lại sướng hai đầu. a kiểu sẽ như nhiều, chuyên nhặt cùng phong nguyệt không quan hệ mà sướng, trong miệng sướng, cũng không có chậm chế đỉnh đầu kim chỉ. Triệu lao thái thái chính mình hưởng phúc. Nghĩ tới tôn tử, nháy mắt nhỏ giọng hỏi A Kiều, như thế nào đều là loại này, tú bà không giáo ngươi câu nam nhân khúc. A Kiều mặt đỏ lên, cắn môi nhi. Triệu Lao Thái Thái cười nói, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ ra, ta không muốn nghe, tạo ý tứ là quan gia đã trở lại, ngươi cho hắn sướng sướng. A Kiều rũ mắt nói, quan gia là người đừng đắn, sợ là không thích nghe những cái đó tùy tiện. Triệu Lao Thái Thái nói, lại không phải là ngươi trước công chúng mà sướng, hai người các ngươi môn một quan màn một phóng. Ai quản các ngươi trong ổ chăn tùy tiện không tùy tiện. A Kiều bị lao thái thái nói đều mau không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, kia cũng đến quan gia chính mình muốn nghe, ta mới hảo sướng, bằng không ta không dám, quan gia thoạt nhìn quái lãnh. Triệu lao thái thái thở dài, hắn đương nhiên lãnh, cho nên ta mới chọn ngươi, bổn trông cậy vào ngươi từng vào hoa nguyệt lâu lá gan đại điểm có thể thay ta thu phục quan gia, không nghĩ tới ngươi ra mặt như vậy mỏng. A Kiều nghi nói, thu phục. Triệu lao thái thái tuyển chuyển nói. Hắn không nóng nảy thành thân, là bởi vì hắn không hiểu cưới vợ hảo, Ngươi nếu có thể làm hắn đã hiểu, hắn liền cao hứng thành thân. A kiểu rốt cuộc minh bạch triệu lao thái thái ý tưởng. Nàng vui đầu theo thừa may vá, không biết nên nói cái gì. Triệu lao thái thái tính toán chuyện của nàng, A kiểu cũng bắt nổi lên chính mình bản tính nhỏ. Nàng biết chân tướng, quan gia vì tìm muội muội mới không nóng nảy thành thân, ngày nào đó tìm được rồi hương vân cô nương rơi xuống, quan gia không cần lại ấy nấy, hắn lập tức liền sẽ thành thân đi. Quan gia như vậy chính trực, cưới vợ sau khẳng định sẽ đối thê tử hảo, nếu khi đó quan gia còn không có chạm vào nàng, khả năng sẽ không bao giờ nữa sẽ chạm vào, có lẽ sẽ đem nàng chuyển tặng người khác. A tiểu trong lòng căng thẳng. Triệu gia thực hảo, nàng không nghĩ lại đổi địa phương, nàng muốn làm thật quan gia tiếp, chờ quan gia cưới vợ sau, nàng sẽ không đi cùng chính thất tranh sủng, chỉ cầu có đầy đất dung thân, hơn nữa nàng sinh không được hài tử, tương lai thái thái hẳn là có thể bao dung nàng. Lão thái thái ta nếu thật sự đi câu dẫn con ra ngài sẽ không chê ta tùy tiện sao a kiều ngước mắt thấp thầm hỏi triệu lao thái thái trừng mắt nàng nói ta đổ chính là ngươi tùy tiện yên tâm ngươi chỉ lo lớn mật đi làm vạn sự ta cho ngươi chống lưng a kiều mặt đỏ hồng bất quá nàng cũng chỉ là trước thăm dò rõ ràng lao thái thái thái độ thật sự làm nàng giống hoa nguyệt lâu kỹ tử như vậy đi trần trụi mà câu dẫn quan ra cấp a kiều một vạn cái lá gan nàng cũng làm không đến thẩm ra mương ly huyện thành đủ xa Trạng vạng triệu yến bình mới trở về, chính đuổi kịp ăn cơm chiều. Thiếu liêu thị cùng thẩm anh chỉ có một nhà ba người cùng nhau ăn. A tiểu bị triệu yến bình an bài ngồi ở hắn đối diện. A tiểu trộm nhìn về phía triệu lao thái thái. Triệu lao thái thái để nàng một cái lớn mật thượng ánh mắt. A tiểu không có can đảm, phùng chén chuyên tâm ăn cơm. Triệu lao thái thái hận sắc không thành thép, quay đầu sai sử tôn tử. Đừng chỉ lo chính mình ăn, a tiểu mới đến nhà chúng ta, còn phóng không khai, ngươi nhiều cho nàng kẹp gấp đồ ăn chẳng lẽ còn muốn ta chiếu cố nàng a Kiều vội buông chén nói không cần không cần ta chính mình tới triệu lão thái thái chỉ nhìn chằm chằm tôn tử trên bàn cơm bày hai cái mâm một mâm dao bạch xào trứng một mâm là hầm thịt hầm thịt là yến hội dư lại dao bạch cũng là vô dụng thượng lại không ăn liền không mới mẻ a Kiều sắc thật không như thế nào dùng nữa nàng bên kia mâm vẫn cứ trang đến tràn đầy triệu yến bình liền trực tiếp bưng lên xào trứng mâm hướng a Kiều trong chén bắt một phần ba Lại ở A Kiều cùng triệu lao thái thái khiếp sợ trong ánh mắt, cho nàng gấp một cái thịt nạc nhiều hơn hầm thịt. Ăn đi, ngươi còn nhỏ, còn có thể lại thật dài vóc dáng. Phân hảo đồ ăn, triệu yến bình bưng lên chén nói, lạnh lùng mắt đối với mặt bàn. A Kiều nhìn trong chén tràn đầy đồ ăn, không ăn cũng không được. Ăn xong rồi, Thúy Nương tiến vào thu thập cái bàn, triệu lao thái thái phân phó nàng, xoát xong chén lại thiêu một nồi thủy, đêm nay đều tắm rửa một cái. Thúy Nương cười nói, được rồi. Triệu gia nguyên lai không có thau tắm, Triệu Lao Thái Thái, Triệu Yến Bình tắm rửa đều là dùng từng người chậu rửa mặt trang thủy, trực tiếp dùng khăn lau lau xong việc. Lúc này dự bị nạp thiếp thời điểm, Triệu Lao Thái Thái tâm huyết dâng trào đi thợ một cửa hàng nhìn nhìn, hoa 90 cái tiền đồng mua cái có thể làm hai người cùng nhau tẩy thao tắm, vì chính là làm tôn tử cũng có thể hưởng thụ hưởng thụ cùng mỹ nhân cộng tắm thần tiên tư vị nhi. Yến Bình, người đi đem thau tắm dọn đến trong phòng, phóng hảo làm á tiểu trước sắt một lần hùng triệu lao thái thái nghiêm trang mà an bài nói triệu yến bình xem mắt lao thái thái đi hậu viện đem cái kia mới tinh thao tắm dọn tiến vào thùng quá lớn thiếu chút nữa lộng không vào nhà sấn hắn bận việc triệu lao thái thái lại chiều a kiều vứt cái ánh mắt a kiều trốn cũng dường như vào phòng triệu yến bình mới vừa phóng hào thùng a kiều xem hắn nhìn nhìn lại cái kia lại thùng ngượng ngùng mà cúi đầu ửng hồng sắt mặt cực kỳ giống nàng phát gian đường hải đường hoa lụa tiểu mị vô cùng triệu yến bình thấp giọng an bài nói Đợi chút ngươi trước tẩy, ta làm bộ đi nhà xí. A Kiều nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nàng sắt thùng thời điểm, Triệu Yến Bình đi ra ngoài buổi Triệu Lão Thái Thái nói chuyện, chờ Thúy Nương Thiêu hào Thủy, Triệu Yến Bình bỗng nhiên đứng lên, đi nhà xí. Triệu Lão Thái Thái thấy, đầu thăm tiến đông phòng, nhanh chóng đối A Kiều nói, ngươi trước đừng tẩy, chờ quan ra trở về hai người các ngươi một khối. Đáng thương A Kiều kẹp tại đây tổ tôn hai trung gian, thật là tẩy cũng không đúng, không tẩy cũng không đúng. Do dự qua đi. A Kiều lựa chọn nghe Triệu Lao Thái Thái. Quan gia có thể giảng thông đạo lý, Triệu Lao Thái Thái mới là nàng nhất không thể đắc tội người. Qua 30 phút, Triệu Yến Bình mới từ nhà xí ra tới. Triệu Lao Thái Thái sâu kín nói, mau vào đi thôi, A Kiều chờ hầu hạ ngươi, thủy đều phải lạnh Triệu Yến Bình khỏe mắt chịu vừa kéo, không nghe ra cái gì thần sắc như thường mà vào đồng phòng, chỉ thấy trung gian cao tắm đổ nửa mãn, A Kiều nắm chặt khăn ngồi ở trên giường, thấy hắn, nàng sắp khóc dường như. Nghiêng đầu thấp rộng giải thích nói, quang ra, lao thái thái nàng, nàng lại đây dặn dò ta, không được ta trước tẩy. Triệu Yến Bình chỉ cảm thấy đau đầu, hắn vẫn là xem nhẹ tổ mẫu tính kế. trở tay chốt cửa lại, xác định phía nam cửa sổ cũng đều quan nghiêm, Triệu Yến Bình đi đến tủ quần áo trước lấy ra giường cách, đối A Kiều nói, ngươi trước tẩy, ta hướng bên trong nằm, tuyệt không sẽ xem. Nói xong, hắn ý bảo A Kiều rời đi giường, hắn thở dày dịch tới rồi giường sườn, treo lên giường cách. Lại kêu A Kiều đem bên ngoài màn lửa buông xuống. A Kiều trơ mắt mà nhìn, nghĩ thầm, đây là ma cao một thước, đạo cao một triệu đi. 016. Lấy Triệu Yến bình phẩm hạnh, A Kiều không lo lắng hắn nhìn lén chính mình, lại sợ Triệu Lao Thái thái bái cái cửa. Lao Thái thái tối hôm qua cư nhiên chạy đến chân tường hạ nghe bọn hắn góc tường, nói chuyện cũng thập phần trắng ra, gọi người mặt đỏ thai hồng, lại đến bái kẹt cửa cũng có khả năng. A Kiều đem nàng áo cưới đem ra, dẫm lên băng ghế đem áo cưới treo ở trên cửa giống mảnh giống nhau chặn hai cánh cửa bản trung gian phía nam cửa sổ hồ đến là du cửa sổ giấy thực dám chắc có thể thông khí phòng vũ chính là không qua thấu quang người chính là dán cửa sổ giấy cũng thấy không rõ bên trong tình hình hết thể chuẩn bị xong a kiều xem mắt mặt bắc giường nàng cúi đầu chậm rãi giải khai nút bọc triệu yến bình chẳng những đưa lưng về phía nàng nằm trên giường cách bên trong còn nhắm hai mắt lại nhưng hắn nghe thấy tiếng nước nàng tẩy đến như vậy thật cẩn thận giống giống làm ăn trộm nhẹ nhàng liêu tiếng nước mạc danh trà tấn người nhẫn mại. triệu yến bình kịp thời rời đi trong đầu hình ảnh suy nghĩ huyện nha chồng chất mấy cỏ cán treo a kiểu tẩy xong rồi nàng lau khô thân mình mặc xong quần áo dùng khăn đem còn ở tích thủy tóc dài thúc lên đỉnh đầu gặp quan gia không có phát hiện giống nhau a kiểu đi đến mép giường nhẹ giọng kêu quang ra ta tẩy hảo ngươi mau đi đi triệu yến bình bả vai cứng đờ lúc này mới phát hiện chính mình tưởng sự tình nghĩ đến quá nhập thần cũng chưa chú ý tới nàng đã tẩy xong rồi triệu yến bình buông giường cách a kiều bên ngoài thấy săn sóc mà giúp hắn khơi mào nửa bên màn lụa triệu yến bình vừa nhấc đầu nhìn đến nàng bị hơi nước hơn đến ửng đỏ mặt nộ đến giống trên cây thành thục mật đảo sắc tướng mê người hàng mi dài ngượng ngùng mà buông xuống không dám nhìn hắn triệu yến bình nhanh chóng rời đi giường a kiều tắc bỏ đi vào học hắn như vậy treo lên thâm sắc giường cách chỉ chưa một đôi phấn mặt trắng đế dày thêu đặt ở dưới giường triệu yến bình quét mắt vắng cửa thấp giọng phân phó nói sau đó ta sẽ giả ý sai xử ngươi thay ta trả lưng ngươi không cần để ý tới a kiều đã hiểu quan gia lại muốn diễn kịch bởi vì tóc quấn lấy khăn không thể nằm a kiều ghé vào trên giường mặt dán gối đầu nàng cắn môi nhịn không được nghe bên ngoài động tĩnh triệu yến bình thói quen đứng tùy tiện lau mình nhưng hôm nay trong phòng có cái nữ tử tuy rằng nàng khẳng định sẽ không dình coi chính mình triệu yến bình vẫn là thoát xong quần áo liền lập tức vượt tới rồi theo tắm trung đưa lưng về phía a kiều ngồi hắn động tác rất lớn Tiếng nước bạch bạch, ngẫu nhiên còn làm bộ muốn Á Kiều cho hắn sát trọng điểm. Á Kiều đột nhiên cảm thấy như vậy diễn kịch cấp triệu lao thái thái xem cũng đỉnh hảo ngoạn. Chỉ là, yên lặng nghe xong một lát, Á Kiều đống nhiên muốn nhìn một chút quan gia. Nàng về sau khẳng định sẽ bước ra câu dẫn quan gia kia một bước, trước trộm nhìn xem, miễn cho tương lai đột nhiên nhìn thấy, xấu hổ đến cái gì cũng không dám. Tâm bùn bùn mà nhảy, Á Kiều căm vai vai, mặt không tiếng động mà thiên hướng dừng cách lại từ giường cách phía dưới hướng lên trên lột một cái tiểu phùng. Bên ngoài còn có một tầng màu trắng màn lụa, cách kia tầng màn, A Kiều thấy quan gia ngồi ở thao tam trung, hắn vóc dáng như vậy cao, ngồi cũng lộ ra một mảnh phía sau lưng cùng bả vai. Tuy rằng xem không rõ, nhưng A Kiều tâm vẫn là muốn nhảy ra ngoài, quan gia bả vai hào khoan, cánh tay cường tráng đến so nàng đuổi đều phải thô. Đủ rồi. Nam nhân đột nhiên mở miệng, sợ tới mức A Kiều bị năng lùi về tay, đầu cũng thiên hướng bên trong. Triệu Yến Bình vành thai khẽ nhúc nhích, lạnh lùng mặt cũng chiều sau nghiêng nghiêng, nhưng hắn như thế nào nghĩ đến A Kiều cư nhiên dám dình coi hắn, suy đoán nàng chỉ là tùy tiện làm cái gì động tác, Triệu Yến Bình tiếp tục giả ý phân phó nói, đem khăn đưa cho ta. Nói xong, hắn đợi chờ, sau đó bước ra thao tám. A Kiều tay nhỏ che lại ngực, xem cái bả vai đều xem đến kinh hồn tăng đảm, hiện tại nàng càng không có can đảm. Triệu Yến Bình dùng nhanh nhất tốc độ mặc xong rồi quần áo. A Kiều đỏ mặt xuống giường. Bay thẳng đến hai người thay thế áo cũ đi đến. Triệu Yến Bình nói, này đó đều giao cho Thúy Nương, không cần ngươi đậu thủ. A Kiều thấy tóc của hắn còn ở tích thủy, nắm lên một khác điều khăn nói, ta giúp ngươi lau lau tóc đi. Triệu Yến Bình ngoài miệng nói hảo, người lại đoạt lấy khăn, tùy tiện xoa nắn hai hạ, liền tính xong việc. Hắn gỡ xuống treo ở trên cửa áo cưới, làm A Kiều thu hảo sau. Triệu Yến Bình trực tiếp một tay nắm lên một bên thau tắm, đem nặng chịu thau tắm dọn đi ra ngoài, hai tay căng thẳng giống thô tráng nhánh cây giống nhau mạnh mẽ a kiều khó có thể tưởng tượng một người cánh tay như thế nào hội trưởng thành như vậy phảng phất ẩn chứa vô cùng sức lực hắn đi đổ nước a kiều cởi bỏ thuốc đầu khăn ngồi ở trước bàn trang điểm đem một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài hợp lại thuận sơ hảo a kiều cầm tiểu băng ghế đi ra ngoài tưởng ở hậu viện ngồi ngồi xuống chờ phong đem đầu tóc làm khô lại tiến vào triệu lao thái thái vừa mới nghe xong nửa ngày lúc này mới muốn vào đi tắm rửa thấy a Tiểu ra tới Triệu Lao Thái Thái Triệu nàng gây tay, lại đây giúp ta lau lau bả vai. A tiểu đành phải buông băng ghế, đi Tây Úc hầu hạ Lao Thái Thái. Triệu Yến Bình ở trong sân thấy, nhữ nhữ mày. Như thế nào, hai người các ngươi liền giặt tắm. Triệu Lao Thái Thái một bên thoát y gì thường một bên nhỏ giọng hỏi. A tiểu trột dạ mà túi đầu. Triệu Lao Thái Thái nhìn nàng tóc dài rũ vai vũ mị động lòng người bộ dáng, tâm đều phải lạnh. đây là cái gì tôn tử a? phóng như vậy thiên tiểu bá mị mỹ, mỹ nhân ở trước mặt đều thờ ơ có phải hay không đốc. con hảo triệu lao thái thái sớm đã có chuẩn bị tâm lý biết băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh tưởng hóa cũng đến trầm rãi tre liền cũng không trách ra kiểu cái gì tắm rửa xong hai người cùng đi hậu viện thổi tóc a Kiểu có tâm lấy lòng lao thái thái chủ động đi đến triệu lao thái thái phía sau giúp nàng miết bả vai triệu lao thái thái thoải mái cực kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì nhắm hướng đông phòng hô yến bình ngươi ra tới một chút triệu yến bình ngồi ở mở ra cửa sổ hạ đọc sách Cũng tưởng chờ tóc làm ngủ tiếp, nghe thấy tổ mâu gọi đến, Triệu Yến Bình buông thư đi ra. a tiểu chỉ túi đầu hầu hạ Lao Thái Thái. Triệu Lao Thái Thái cười tủng tìm Triệu tôn tử vây tay, a tiểu mát xa tay nghề thật không sai. Ta bộ xương giả này đều bị nàng ấn tuổi trẻ, ngươi cũng tới, làm nàng cho ngươi xóa bóp. a tiểu giật mình mà nhìn về phía Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình như mày nói, ngài thích khiến cho nàng tiếp tục cho ngài ấn, ta trên người hảo hảo, không cần phải. Triệu Lao Thái Thái chừng mắt nói, nói vậy Trước hai ngày ngươi còn phép xài, không mệt mới là lạ, kêu ngươi lại đây liền tới đây, cọ tới cọ lui, luyến tiếp mệnh ta kiểu vẫn là thế nào. Nói xong, triệu lao thái thái rời đi ghế, đi mau lại đây bắt lấy tôn tử thủ đoạn, chính là đem người ấn ở A Kiểu trước mặt. Hảo hảo hầu hạ các ngươi con ra. Triệu lao thái thái ý vị thâm trường mà đối A Kiểu nói, sau đó nàng cầm lấy lược đi cửa nơi đó ngồi trải đầu. Nàng không hướng bên này xem, nhưng cũng là giám thị bộ dáng, A Kiều không có biện pháp. Đối với nam nhân rộng lớn bả vai nói, Quan gia kia, ta đây bắt đầu rồi. Triệu Yến Bình bất đắc dĩ nói, làm phiền ngươi. A Kiều đôi mắt cười rộ lên, đứng ở hắn phía sau, đem tay đáp ở đầu vai hắn. A Kiều hầu hạ quá tú bà, hầu hạ quá Triệu lao thái thái, hai người bả vai đều thực hẹp, ra thịt tử tùng tùng. Hôm nay là nàng lần đầu tiên hầu hạ nam nhân. Nàng đã gặp qua quan gia vĩ ngạ, lúc này thật sự đụng tới bờ vai của hắn, A Kiều chỉ cảm thấy phảng phất đụng phải hai điều khẩn thật thân cây. Cách đơn bạc trung ý hẩn ẩn nóng lên. Xúc cảm bất đồng, làm A tiểu cần thiết dùng càng nhiều sức lực mới có thể đạt tới mát xa hiệu quả. Đối triệu Yến Bình mà nói, trên vai hai chỉ tay nhỏ lại rất mềm thực mềm, giống tiểu miêu mong nuốt. Nàng hô hấp càng ngày càng nặng, nghe được ra dùng đại lực khí nhưng triệu Yến Bình không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy ngứa đặc biệt là gió nhẹ thổi quét, trên người nàng nhàn nhạt thanh hương thổi qua tới, như có như không, làm triệu Yến Bình nghĩ tới cái kia dính nàng nhiệt độ cơ thể cái túi nhỏ a kiểu cho ngươi quan ra hử cái tiểu khúc nhi triệu lao thái thái lại hỗ trợ ra chủ ý triệu yến bình mày nhăn lại bả vai cũng không nghéo đứng lên không vui mà nhìn lao thái thái nói ta là ở chính mình trong nhà lại không phải đi trà lâu mua sướng nghe cái gì khúc muốn nghe ngài chính mình nghe nói xong triệu yến bình phất tay háo bỏ đi a kiểu cùng triệu lao thái thái đều sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu triệu lao thái thái nhìn về phía a kiểu a kiểu cúi đầu Khẩn trương mà nắm chặt cổ tay háo Triệu lao thái thái cũng sẽ không thương Hương Tiếp Ngọc kia một bộ Tôn tử hơn nàng Nàng thuận miệng liền đem khí ra ở A Kiều trên đầu Như thế nào hầu hạ người đều không biết Nhiết vai sướng khúc đều đến ta nhắc nhở Ngươi là đầu gỗ sao Thúy nương đều so ngươi cơ linh Quan gia về nhà nàng còn sẽ vây quanh Quan gia hỏi thăm huyện nha á tử Đuổi theo quan gia nói chuyện Ngươi sẽ cái gì Bạch hạt ngươi gương mặt kia A Kiều không lại đây phía trước Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe triệu lao thái thái dùng loại này ngự khí mang thúy nương, không nghĩ tới chỉ chấp mắt liền đến phiên chính mình. Có thể trách được ai đâu, triệu lao thái thái muốn nàng câu dẫn quang ra, nàng làm không tốt, triệu lao thái thái tự nhiên không cao hứng, nàng cùng thúy nương đều xem như triệu gia hạ nhân, chẳng qua tác dụng bất đồng thôi. Thất thần làm cái gì, còn không đi vào hầu hạ con gia, đều khi nào. Triệu lao thái thái lại huấn một câu. A tiểu vội vàng đi vào. Đông phòng. Triệu Yến Bình ngồi ở bên cửa sổ, tổ mâu đối nàng chửi rủa hắn nghe được rõ ràng, mày kiếm nhũ chặt. Thấy A Kiều tiến vào sau trực tiếp đi trên giường, đưa lưng về phía hắn nằm, thực mau bả vai liền thút tha thút thít lên. Triệu Yến Bình xoa xoa cái chán, đóng cửa sổ cắm môn, đi vào mép giường ngồi xuống. Lão thái thái miệng ý xấu không xấu, bởi vì ta giống lên nàng nàng mới bắt ngươi hết giận, sáng mai liền đã quên, ngươi đừng để ở trong lòng. Triệu Yến Bình thấp giọng nói. A kiểu cũng không phải bởi vì triệu lao thái thái mắng nàng mới khóc, nàng trong lòng rõ ràng, triệu lao thái thái người này phi thường đơn giản, vô luận nàng vẫn là thúy nương, sai sự làm tốt triệu lao thái thái liền thích người, làm không hảo nàng liền mắng hai câu, chờ nàng sửa lại sai lầm, triệu lao thái thái thực mau cũng liền khôi phục hảo tâm tình, so vô luận nàng làm cái gì đều xem nàng không vừa mắt mợ mạnh hơn nhiều. Chỉ là lý giải thì lý giải, nàng mặt mũi không chịu được nổi, không giống thúy nương đều đã thói quen. Lao Thái Thái kêu ta hầu hạ quan gia, quan gia không cho ta hầu hạ, Lao Thái Thái còn sẽ tiếp tục mang ta. A Kiều móc ra dấu ở gối đầu hạ giường cách, lau nước mắt nói. Triệu Yến Bình trầm mặc một lát, rũ mắt nói, nghiết bả vai cũng liền thôi, sướng khúc quá hèn hạ ngươi, cho nên ta mới không muốn nghe. Ngươi là gia đình đứng đắn cô nương, không thể từ Lao Thái Thái lung tung an bài. Hắn là hảo ý, A Kiều trong lòng càng toan, nước nở nói, chỉ có quan gia còn đem ta đương người đứng đắn thôi láng giềng nhóm cái nào để mắt ta ta không trách lão thái thái sai xử ta ta chỉ nghĩ lao thái thái vừa lòng đừng lại mắng ta quan gia đều biết đến ta trước kia kẹp ở cứu cứu mợ trung gian thế khó xử ta không nghĩ tới rồi quan gia trong nhà còn muốn quá cái loại này nhật tử triệu yến bình liền nhớ lại kim thị đối nàng những cái đó chửi rủa cùng vô hãm ta hiểu được triệu yến bình thấp giọng nói ngươi yên tâm về sau ta sẽ không lại làm ngươi bởi vì ta bị lao thái thái mắng a kiều không khóc Chuyển qua bả vai, một đôi mắt hạnh lệ quang điểm điểm mà nhìn hắn, thật sự. Mỹ nhân rơi lệ, nhu nhược đáng thương, Triệu Yến Bình nhìn về phía giường ngoại, gật gật đầu. A Kiểu cắn môi, đột nhiên hỏi hắn, quan gia, ngươi nói, đêm nay lao thái thái còn sẽ nghe lén chúng ta góc tường sao. Triệu Yến Bình thần sắc cứng đở, lại lần nữa gật đầu. A Tiểu chậm rãi ngồi dậy, đỏ mặt cùng hắn thương lượng nói, đêm qua ta bồi quan gia diễn, diễn, đêm nay quan gia cũng bồi ta diễn một hồi. Làm ta ở Lao Thái Thái bên kia lập công chỗ tội, được không? Triệu Yến Bình ngoại ý muốn nói, ngươi dục như thế nào? A tiểu sơ sơ mặt, khó có thể mở miệng nói, ta, ta cấp quan gia sướng cái khúc, quan gia nghe xong, tiêu ta lại sướng một cái, Lao Thái Thái nghe thấy, liền biết ngươi thích nghe ta sướng khúc. 017. Sắc trời tối sầm, láng giềng nhóm ăn cơm xong trò chuyện tiêu khiển một lát liền đều lục tục nghỉ ngơi, trừ phi cũng có giống Triệu Lao Thái Thái như vậy giặt sạch đầu, còn phải đợi tóc làm tôn tử cùng a kiều đều vào nhà sau triệu lao thái thái đem cửa nam đóng lại nàng làm bộ đại ở hậu viện lượng tóc, kỳ thật lại lần nữa ghé vào đông phòng dưới mái hiên tôn tử là cái mềm lòng nàng mắng a kiều một đốn tôn tử khẳng định sẽ nghĩ cách hống hống tiểu mỹ nhân nếu a kiều thông minh điểm nhân cơ hội giải cái tiểu chơi cái mị không chuẩn là có thể câu dẫn thành công triệu lao thái thái đợi trong chốc lát bên trong bỗng nhiên truyền đến a kiều ủy khuất thanh âm quan gia thật sự không phải chê ta đương quá kỵ nữ mới không cần nghe khúc nhi triệu lao thái thái tinh thần chấn động chỉ nghe tôn tử ở bên trong nói không phải chỉ là cảm thấy không thích hợp a kiểu, kia hiện tại chỉ có người ta ta cấp quan gia chàng một đầu như thế nào tôn tử ân lại an tĩnh một lát một đầu ngày ngọt nhu xấu hổ mị tiểu khúc nhi huyền chuyển mà phiêu ra tới bởi vì thanh âm quá thấp tựa như mỹ nhân liền ở bên thai ngâm nga giống nhau đêm đẹp ánh đèn thốc như đầu chiếm chuyện tốt đêm nay có rượu bãi ca lan người tán sau tì bà nhẹ phóng ngữ thanh thấp run, diệt đuốc tới tương liền. Ngọc thể dựa nhân tình gì hậu, nhẹ tích nhẹ liên chuyển tức khẩu lưu. A kiểu sướng chính là từ người chu ba ngạn thanh ngọc án, từ khúc cùng mặt khác danh gia diễm từ giống nhau lại các đại thanh lâu truyền lưu, cũng là ký tử nhóm đều phải học một đầu tiểu khúc nhi trí nhất. A kiểu mới vừa học thời điểm còn không hiểu từ giảng chính là cái gì, ngây thơ đoán được có cái cô nương thả tì bà đi tìm người nào, sau lại đọc thư càng ngày càng nhiều, A kiểu mới chân chính minh bạch a kiều ngóng trông có thể được đến quan gia thương tiếc sướng khúc nhi thời điểm trong lòng tưởng đều là hắn kia làn điệu liền càng xấu hổ càng mị thẳng đem cửa sổ hạ triệu lao thái thái đều sướng đến xuân tâm rung động mộng hồi tân hôn yến nhị thời điểm lao thái thái chỉ là nghe triệu yến bình chính là ngồi ở a kiều trước mặt nhìn nàng rũ mi ngượng ngùng, nghe nàng làn điệu nhu mị dụ hoặc triệu yến bình hoảng hốt chi gian lâm vào một hồi hảo cảnh đêm khuya tính lặng hắn nằm ở trong trướng bỗng nhiên có cái mỹ nhân chui vào màn quyến rũ mà chen vào hắn trong lòng ngực đem kia môi đỏ cũng dán đi lên trong đầu nghĩ này đó đương tay háo bị người khẽ động triệu yến bình bản năng nắm lấy cái tay kia hắn sức lực là như vậy đại phảng phất muốn thít chặt một cái cuốn lên tới xả Ác kiều đau quá sợ hãi kêu quang hân ra triệu yến bình đột nhiên hoàn hồn thấy nàng nhữ lại mày sợ hãi mà nhìn hắn triệu yến bình phản ứng lại đây lập tức buông tay vừa muốn giải thích nàng đột nhiên phát lại đây tay nhỏ che lại hắn miệng chiều mặt bắc cửa sổ lắc lắc đầu ú hương phát mũi triệu yến bình toàn thân cứng đờ Bớ môi của hắn chống A Kiều lòng bàn tay, ẩn ẩn nóng lên, A Kiều phương tâm loạn run, vội cũng rụt tay. Trong chướng một mảnh an tĩnh, Triệu Yến Bình lấy lại bình tĩnh, dựa theo kế hoạch nói, sướng đến không tồi, lại đến một đầu. A Kiều chuyển qua đi, lại sướng một đầu, mới sướng hai câu, nàng diễn khởi diễn tới, quan ra, ngươi, ngươi không nghe khúc nhi sao. ân quan ra. Như vậy diễn, có thể so sướng khúc nhi càng gọi người trong lòng thoán hỏa. Triệu Lao Thái thái biết sự tình đã thành cảm thấy mỹ mãn mà tránh ra rốt cuộc nàng cũng là bị tôn tử bức cho mới đến nghe góc tưởng nếu tôn tử chịu ngoan ngoãn cưới vợ nạp tiếp triệu lao thái thái hà tất làm điều thừa hảo lão thái thái đi rồi phát hiện tổ mẫu vừa đi triệu yến bình lập tức kêu đình không nghĩ tới hắn sau lưng đã mướp mổ hôi một mảnh a kiểu không mặt mũi gặp người nắm lên chăn đem chính mình đầu đều che lên triệu yến bình phối hợp mà treo lên giường cách hoàn toàn chặn thân ảnh của nàng triệu yến bình mới nhanh chóng đi trở về cửa số hạng âm thầm mà điều chỉnh hơi thở. Nhìn 30 phút thư, Triệu Yến Bình mới lộn trở lại trên giường, nằm xuống đi vào giấc ngủ. A Kiều trận tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, Triệu Yến Bình nhìn màn lụa, thật lâu khó miên. Hôm sau A Kiều tỉnh lại, phát hiện Triệu Yến Bình thay kia thân màu tím bộ đầu quan phục, đầu đội màu đen phương đỉnh khăn vấn đầu, lộ ra một trương lạnh lùng uy nghiêm mặt, vọng chi lệnh nhân sinh khiếp. Quan gia hôm nay muốn đi nhà môn sao? A Kiều đỡ giường trụ, một bên xuyên giày một bên hỏi, không tự giác mà toát ra một tia không tha. Nàng mới lên, một đầu tóc dài lược hiện hỗn độn, hồng nhuận trên mặt tàn lưu gối đầu áp ngân, thế nhưng cũng không giảm nàng mỹ mạo. Triệu Yến Bình nghiêng người hệ hảo khăn vấn đầu dây lưng, nói, tổng cộng 3 ngày giả, đã dùng xong rồi, ta không ở nhà, hết thể nghe lão thái thái phân phó, nếu gặp được khó quyết đoán sự, têu quách hưng đi nhà môn tìm ta. A Kiều gật gật đầu, muốn đi múc nước rửa mặt, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được quan gia đã rửa mặt. Nàng nhỏ giọng nói, quan gia như thế nào không kêu ta lên hầu hạ người. Têu láo thái thái biết ta ngủ nướng, nàng lại muốn sinh khí. Triệu Yến Bình đưa lưng về phía nàng nói, không ngại, nàng chỉ biết cho rằng ngươi tối hôm qua bị liên lụy, sẽ không khí cái này. A Kiều bị hắn nói cổ đều đỏ, này đối nhi tổ tôn hai, còn đều thẳng thắn luôn mục trực. Triệu Yến Bình chỉ là muốn cho nàng an tâm ngủ nhiều một lát mà thôi, thấy nàng mặt đỏ đến giống nấu chín tôm, Triệu Yến Bình nhấp nhấp môi, trước đi ra ngoài. A Kiều tâm hoảng ý loạn mà rửa mặt, ngồi vào trước bàn trang điểm nhìn đến hôm qua thẩm anh đưa nàng hai hộp phấn mặt a tiểu mở ra kia hộp mặt chi dùng đầu ngón tay đảo một chút ở gương mặt hai sườn mặt đều nhưng nàng lúc này sắc mặt đỏ bừng mặt chi hiệu quả cũng không rõ ràng chỉ là mùi hương nhi rất dễ nghe gại đúng châu ngứa thúy nương bưng cơm sáng lại đây dọn xong chén đũa nhìn đến a kiểu nũng nịu mà đi ra thúy nương cười hắc hắc a kiểu giận nàng liếc mắt một cái đi đến trước bàn cơm cấp lao thái thái thỉnh an triệu lao thái thái sớm đã quên tối hôm qua về điểm này không thoải mái Xem công thần giống nhau cười tủm tỉm mà kêu A Kiều ngồi, còn cấp A tiểu phân một cái trứng gà. A Kiều thấy trên bàn liền hai cái trứng gà, một cái khác bại ở quan gia bên kia, kỳ quái hỏi, lao thái thái như thế nào không ăn? Triệu lao thái thái không để bụng nói, ta đều tuổi này, còn ăn cái này làm cái gì, các ngươi người trẻ tuổi ăn đi. A Kiều nghe vậy, chưa nói cái gì, túi đầu lột trứng gà, lột xong sấn triệu lao thái thái không chú ý, đem toàn bộ trứng gà đều bỏ vào triệu lao thái thái trong chén. Triệu lao thái thái hoảng sợ, A Kiều ôn nhu khuyên đủ, lao thái thái ăn đi, trứng gà dưỡng thân mình, ngày thân thể ngạnh lãng, mới có thể lâu lâu dài dài mà giúp quan gia lo liệu cái này ra a Triệu lao thái thái đã thói quen trong nhà trứng gà đều cấp tôn tử ăn, sau lại trong nhà điều kiện hảo chút, tôn tử kêu nàng cũng ăn, triệu lao thái thái vẫn là luyến tiếc, nàng cũng không tưởng mỗi ngày cấp A Kiều ăn trứng, xem ở A Kiều tối hôm qua hầu hạ tôn tử một hồi phân thượng, triệu lao thái thái một cao hứng mới làm thúy nương nhiều nấu một cái. Không nghĩ tới A Kiều thế nhưng hiếu thuận nàng, còn nói đến nàng trong lòng thoải mái dễ chịu. liền ngươi nói ngọn. Triệu Lao Thái Thái giả ý chừng mắt nhìn A Kiều liếc mắt một cái, thu cái này chứng. A Kiều đoàn chen buông cháo. Triệu Yến Bình thoáng nhìn Lao Thái Thái nết lên khỏe miệng, nghĩ đến chính mình không ở nhà thời điểm A Kiều có thể thế hắn hiếu thuận tổ mẫu, liền cảm thấy nạp A Kiều làm thiếp quyết định này không có làm sai. Sau khi ăn xong, Triệu Yến Bình đi trong phòng lấy bội đao. A Kiều lâm thời nhớ tới một chuyện bước nhanh đuổi theo đi vào triệu yến bình thấy nàng vội vã mà truy tiến vào một bên mang đao một bên chờ nàng mở miệng a tiểu vây tay ý bảo hắn đi đến tủ quần áo bên này sau đó tìm ra hôm qua liễu thị đưa nàng bạc cùng phỉ thúy vòng tay lặng lẽ nói đây là thái thái lén cho ta tối hôm qua ta đã quên nói cho quang hân ra thái thái nói vòng tay là nàng đưa ta lễ gặp mặt bạc là thẩm viên ngoại ban cho têu ta trước thu lưu trữ tất yếu thời điểm cấp quan gia khẩn cấp dùng triệu yến bình đi tiếp mâu thân thời điểm liền đoán được Thẩm viên ngoại cùng mẫu thân thì thẩm phía trước, cố ý trước đuổi đi trưởng tử thẩm văn biu. Nếu kêu ngươi thu, ngươi liền thu đi. Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói, bước đi đi ra ngoài. Qua một lát, Triệu Lao Thái Thái hỏi A Kiều, ngươi vội vội vàng vàng truy đi vào, cùng quan gia nói gì đó. A Kiều tưởng, Liễu thị trộm cho nàng bạc cùng vòng tay, khả năng cũng là lo lắng Lao Thái Thái cùng nàng đoạn, cho nên A Kiều cái khó lo cái khôn nói dối nói, không, không có gì, ta không phải phải cho quan gia làm áo chẳng sao nhưng ta liền quan gia kích cỡ đều không rõ ràng lắm vừa mới dùng tay cấp quan gia lượng một chút làm như vậy càng vừa người triệu lao thái thái không nghi ngờ có hắn triệu yến bình cưỡi ngựa tới nha môn này con ngựa cũng là lão bộ đầu để lại cho hắn gia sản trí nhất hình phong bọn bộ khoái không sai biệt lắm đều đến đông đủ nhìn thấy xong xuôi hỉ sự triệu gia mọi người đều cười đến đặc biệt tái muội sôi nổi chế nhạo lên triệu gia mới vừa nạp mỹ thiếp như thế nào không ở nhà nhiều đãi trong chốc lát còn tới sớm như vậy Triệu Yến Bình mặt lạnh như sương, lạnh lùng xem qua đi, ánh mắt dừng ở cái nào bộ khoái trên mặt, cái nào bộ khoái liền ngoan ngoãn ngầm miệng. Triệu Yến Bình kêu tới hắn nhất coi trọng một người tuổi trẻ bộ khoái, hỏi hắn, này ba ngày nha môn nhưng có cái gì án tử? Tuổi trẻ bộ khoái kêu Trần Khánh, năm nay tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng hắn nhạy bén thông thuệ, đầu dưa cũng hảo xử, so với kia chút có tư lịch lão bộ khoái còn được việc. Hồi triệu ra, đều là chút lông gà vỏ tỏi tiểu án tử, đại nhân đều giải quyết bên cạnh một cái bộ khoái nghe xong huệ vải hiệu xịu nói đúng vậy đều là lông gà vỏ tỏi gì thời điểm lại đến cái đại án tử các huynh đệ cũng hoạt động hoạt động gần cốt lại bất động nhích người thượng đều mau múp mèo. triệu yến bình nghe vậy lạnh lùng nói đại án thường thường đều sẽ liên lụy mạng người có cái gì tốt kia bộ khoái tức khắc cổ co rụt lại không dám nói nữa ngữ không có án tử triệu yến bình làm hình phòng tổng cộng 30 cái bộ khoái xếp thành mấy bài hắn mang theo bọn họ thao luyện võ nghệ luyện nửa canh giờ Đại gia chính nghỉ ngơi thời điểm, huyện Nha cửa đột nhiên có người gõ cổ, ẩn ẩn có khóc oan thanh truyền đến. Có người kêu oan thuyết minh án tử tới, khóc đến như vậy hùng, sợ là không đơn giản. Nhưng mà huyện Nha bộ khoái chia làm tạ ban, bộ khoái, tráng ban, triệu Yến Bình cùng với hắn thủ hạ này 30 cái bộ khoái chỉ lo gọi đến nguyên cáo bị cáo, sưu tập chứng cứ, bắt giữ phạm nhân. Ở huyện Nha đại đường trạm đường chính là tạm ban, tạm giam phạm nhân. Vận dụng đại hình cùng với chi huyện lao ra ra cửa tuần tra phụ trách ở phía trước quét đường phố chính là tráng ban chi trách. Tam ban các tư này trước, trừ bỏ Triệu Yến Bình có thể đi đại đường bằng thính vụ án, mặt khác bọn bộ khoái chỉ có thể ở hình phòng chờ. Triệu Yến Bình thân sắc ngưng trọng mà đi đại đường. Tri huyện Tạ Dĩnh cũng mới từ nhà nước lại đây, tạo ban mọi người đều vào chỗ sau. Tạ Dĩnh xem mắt đứng ở một bên Triệu Yến Bình, sai người đi mang tê hoan người. Tê hoan chính là một đôi nhi phu thê, gia chủ võ an huyện Mù Đại Bản thôn phụ nhân khóc cái không ngừng hắn trượng phu trương đại giang hồng vành mắt nói đại nhân tiểu dân nhi tử tam lang năm nay mới 7 tuổi ngày thường thích đi theo gia ra cùng đi phong yêu hôm qua hoàng hôn hắn tùy cha ta đi ra ngoài phong yêu trên đường không biết đi như thế nào tan đến nay không thấy bóng dáng tiểu dân hoài nghi là cùng thôn trịnh thợ rèn bắt hán cầu xin đại nhân làm chủ mau đi bắt trịnh thợ rèn cứu ra con ta tạ dính hỏi vì sao ngươi muốn hoài nghi trịnh thợ rèn trương đại giang tức phụ khóc dòng nói bởi vì hắn hận tam lang Tám tháng trịnh thợ rèn nhi tử cục đá kêu lên chúng ta tam lang đi trong sông bơi, cục đá chân rút gần chết đuối, tam lang mạng lớn không xảy ra việc gì, trịnh thợ rèn cùng hắn tức phụ liền mỗi ngày nói là chúng ta tam lang hại chết cục đá, còn nguyền rùa tam lang không chết tử tế được. Đại nhân, chúng ta hai vợ chồng chưa bao giờ cùng người kết quá thù hận, trừ bỏ trịnh ra không còn có người khác sẽ hại tam lang, cầu xin đại nhân mau phái người đi trịnh ra lục soát người đi, chúng ta đánh không lại bọn họ không xông vào được đi, lại trì hoãn đi xuống. Tam Lang liền thật sự không sống nổi. Trương Tam Lang mất tích, hai vợ chồng lại có kẻ thù, trước mắt tới xem này án trịnh thợ rèn hiểm nghi sắc thật lớn nhất. Tạ Dĩnh lập tức đã phát điều tra lệnh, phái Triệu Yến Bình mang lên bốn cái bộ khoái đi đại bản thôn tra án. 018. Đại bản thôn Ly huyện thành không gần cũng không xa, Triệu Yến Bình mang theo bốn cái bộ khoái đi theo trương đại giang phu thê xe lừa sau, đến đại bản thôn khi đã tiếp cận buổi trưa. Quan ra, đây là trịnh thợ rèn ra trương đại giang trực tiếp đem xe ngừng ở một hộ nhà trước cửa trinh thợ rèn mới vừa đánh xong thiết nghỉ ngơi nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm chính gia tức phụ ngồi ở lòng bếp trước nhóm lửa thấy trương đại giang phu thê thật sự lánh mấy cái bộ khoái lại đây chính gia tức phụ tay run lên hoảng loạn mà chạy vào nhà một phen đẩy tỉnh nằm ở trên giường ngủ gật nam nhân mau đứng lên mau đứng lên bộ khoái tới trinh thợ rèn dáng người cường tráng vai trần thắp sắt giống nhau còn dài quá một đôi chuông đồng giường như mắt to nghe nói bộ khoái tới trịnh thợ rèn trên mặt cũng hiện lên một mặt trột dạ rốt cuộc này thế đạo các bá tánh đều sợ con da hai vợ chồng luống cuống tay chân mà ra bên ngoài chạy trịnh ra tức phụ trải qua lòng bếp khi chú ý tới lòng bếp khẩu đều là củi. nàng còn không lương thu thập hạ triệu yến bình ngồi trên lưng ngựa hắn ý tứ là đi trước Trương ra tìm Trương lao đầu hiểu biết tình huống lúc sau lại đến trịnh gia lục xoát người hiện tại trương đại giang tự chủ trương đưa bọn họ Lánh đến trịnh gia trước cửa triệu yến bình mặt lộ vẻ không mau vẫn chưa xuống ngựa triệu gia bất động trần khánh chờ bốn cái bộ khoái cũng đều không nhúc nhích năm người đều mang bội đao uy phong lấm lấm kinh sợ đến phụ cận ra tới xem náo nhiệt các thôn dân cũng không dám lớn tiếng ồn nào. trịnh thợ rèn ở đại bàn thôn mãi số một số hai trắng hán không người dám trêu chọc hắn trịnh thợ rèn uy phong quán nhưng mà ở nhìn đến triệu yến bình thời điểm một thân áo tím thiết diện uy nghiêm trịnh thợ rèn theo bản năng mà con eo chiều triệu yến bình chắp tay tố khổ nói quan gia chớ có nghe bọn hắn nói vậy tiểu dân hôm qua đi chấn trên đưa hóa ở tiểu quán uống rượu uống đến trời tối mới trở về căn bản chưa thấy qua trường tam lang quỷ biết kia hải tử đi đâu trương đại giang tức phụ phát lại đây dỗi tay liền chiều trên mặt hắn đủ người còn nói dối từ khi cục đá chết đối không có các ngươi hai vợ chồng mỗi ngày đi nhà của chúng ta cửa lắc lư tuyên bố muốn tam lang cấp cục đá bồi mệnh tam lang bị các ngươi sợ tới mức hàng đêm làm ác ngộng hiện tại tam lang sớm không ném vãn không ném cố tình ở ngươi đi chấn trên uống rượu trời tối mới về thời điểm ném ngươi còn nói cùng ngươi không quan hệ Mau đem tam lang trả lại cho ta bằng không ta cùng ngươi liều mạng ngươi thiếu càng quái ta nếu là bắt tam lang khiến cho ta thiên lôi đánh xuống trịnh thợ rèn đẩy ra điên rồi dường như trương đại giang tức phụ hắn sức lực đại trực tiếp đem trương đại giang tức phụ đẩy đến trên mặt đất quăng ngã cái đại té ngã lúc này trương đại giang nóng nảy xông tới muốn cùng trịnh thợ rèn tư đánh đều dừng tay triệu yến bình đột nhiên khiển trách nói nghe thấy không quan gia làm ngươi dừng tay trịnh thợ rèn bắt lấy trương đại giang tiểu tế cánh tay đột nhiên đem người quăng đi ra ngoài trương đại giang đánh không lại hắn nghĩ đến bọn bộ khoái là hắn mời đến lập tức chạy đến triệu yến bình trước ngựa quăng ra tam lang khẳng định ở bên trong ngươi mau vào đi lục soát đi triệu yến bình mắt lạnh nhìn về phía trịnh thợ rèn trịnh thợ rèn đi đến một bên chỉ vào bên trong nói nhà bọn họ người không tư cách vào nhà ta sân quan gia tới pha án tùy tiện vào hôm nay quan ra nếu có thể ở nhà của chúng ta lục soát ra trương tam lang ta đem đầu mình chặt bỏ tới chính gia tức phụ cũng đứng ở hắn bên người nổi giận đùng đùng mà trừng mắt trương đại giang tức phụ triệu yến bình phái một cái can đảm cẩn trọng chắc nịch bộ đầu đi vào lục soát trinh thợ rèn ra cũng không lớn có thể tàng một cái bảy tuổi hài từ địa phương cũng hữu hạn bộ đầu trước sau viện đều xem qua chỉ dùng 15 phút liền ra tới một tay đáp ở bộ đao trôi đao thượng nói triệu ra bên trong không ai trinh thợ rèn hai vợ chồng thân thể đĩnh đến căng thẳng trương đại giang tức phụ đột nhiên kêu khóc lên ngươi cái sát ngàn đao tam lang có phải hay không đã bị ngươi hại chết ném tới cái nào thâm sơn cùng cốc đi, ta liều mạng với ngươi. Nàng la tường đua, trịnh thợ rèn như thế nào làm nàng đánh chính mình tức phụ, tùy tay một bát lại đem nàng đẩy ra. Mắt thấy hai nhà tử lại muốn đánh lên tới, triệu yến bình cao mày, phân phó hai cái bộ khói nói, Tống Vĩ, Vương Xuyên, các ngươi ở chỗ này thủ, không được trịnh thợ rèn phu thê tự tiện rời đi. Trần Khánh, ngươi đi trấn trên tử quán, nhìn xem hay không có người có thể chứng minh trịnh thợ rèn lời chứng. An bài ba người, triệu Yến Bình triều Trương Đại Giang nói, nhà các ngươi ở nơi nào? Tốc mang ta đi. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, Trương Đại Giang không dám vi phạm, kéo lên thê tử ở phía trước dẫn đường. Các thôn dân khó được đụng tới quan gia tới trong thôn phà án, một đám đều tưởng nhìn náo nhiệt, cơm trưa đều không nóng này ăn, một tổ ong mà theo ở phía sau. Trương gia ở tại đại bàn thôn thôn Tây, bên này phong ốc thưa thớt, không có chỉnh ra vị trí hảo. Trương gia gia cảnh còn tính có thể, chúng heo dưỡng hai đầu đại heo còn có một toa heo con cổng lớn bên ngoài cây liếu thượng buộc một đầu đại hoàng lưu bọn đầu cơ trương đại giang mẫu thân trương bà tử mới làm tốt cơm mặt mà ủ mày hễ mà dẫn dắt hai cái tôn tử trương đại giang phụ thân trương lão đầu tối hôm qua đánh mất tôn tử cấp hỏa công tâm nga bệnh ở trong phòng nằm trương lão đầu là cuối cùng một cái gặp qua trương tam lang người triệu yến bình làm mọi người đều đi bên ngoài chờ hắn đơn độc vào nhà đi hỏi chuyện trương lão đầu mới 50 tới tuổi xem bà vai cốt cách hẳn là cái ngạnh lãng nông ra lao hán Lúc này suy yếu mà dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Quan ra, tìm được nhà ta Tam Lang sao? Trưng lão đầu lo lắng suốt ruột hỏi. Triệu Yến Bình nói, chúng ta vừa lại đây, đến trước hiểu biết tình huống lại bắt đầu lung bắt, lao bá ngài lại hồi ức hồi ức, hôm qua lại như thế nào cùng Tam Lang đi lạc. Trưng lão đầu thở dài nói, Tam Lang mới vừa bảy tuổi, nhất ham chơi thời điểm, mỗi lần phóng như hắn đều sẽ khắp nơi chạy lung tung, trong chốc lát tìm không thấy người. Trong chốc lát lại từ thảo đôi khe núi mặt sau nhảy ra, ngày hôm qua cũng là như thế này, thời gian dài nhìn không tới hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã đói bụng về trước ra, nào nghĩ đến trong nhà cũng không có. Triệu Yến Bình cũng là nông gia xuất thân, biết loại tình huống này thực thường thấy. Bên này nghe nói qua có bọn buôn người sao? Không có, ta sống hơn 50 tuổi, không nghe nói phụ cận cái nào trong thôn ném quá hài tử, trừ phi chính mình trong nhà quá không đi xuống, chủ động bán nhi bán nữ. Vậy các ngươi nhưng cùng nhà ai kết quá thù hận? Cũng không có, ngẫu nhiên sẽ xảo hai câu, nhưng đáng giá mạo hiểm trộm hài tử thiếu, liền tháng trước cục đá đã chết, trịnh thợ rèn tới nhà của chúng ta huy hiếp một trận. Lão bá cũng cảm thấy là trịnh thợ rèn ẩn giấu tam lang. Hắn nhất có hiểm nghi, nhưng rốt cuộc có phải hay không hắn, chúng ta cũng không chứng cứ, đến giữa quan gia thay chúng ta pha án. Triệu Yến Bình phát hiện, cùng động bất động liền khóc nháo Trương Đại Giang Phu thê so, cái này Trương lão đầu nói chuyện rất có trật tự, cảm xúc cũng không như vậy kích động. Triệu Yến Bình cùng trương Lão đầu nói chuyện 30 phút, nên hỏi đều hỏi, hắn dặn dò trương Lão đầu hảo hảo nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Quan ra một đường lại đây còn không có ăn cơm đi, không bằng hiện tại nhà của chúng ta chắp vá chắp vá. Trương bà tử bưng mấy trương bánh ra tới. Triệu Yến Bình không ăn uống, têu đi theo hắn bộ khoái ăn, hắn yên lặng mà quan sát trương ra mọi người. Trương đại giang phu thê, trương bà tử trong mắt đều che kín tơ máu, nghĩ đến vẫn luôn ở lo lắng trương tam lang rơi xuống. Trương tam lang hai cái ca ca. Đại Lang 12 tuổi, lớn lên rất là chắc địch. từ hắn này thân thể cũng có thể nhìn ra tới trương gia nhật tử quá đến không tuổi. Nhị Lang năm nay 9 tuổi, bộ dáng thanh tú văn tĩnh, giống cái đọc sách Lang. Nhị Lang ở đọc sách. Triệu Yến Bình hỏi. Nhị Lang câu nệ gật gật đầu, Trương Đại Giang giải thích nói, liền ở chúng ta trong thôn tư thủ, chúng ta vốn là muốn cho ba cái hải tử đều đọc sách. Lão Đại đầu bổn chính mình từ bỏ, Lão Nhị, Lao Tam đều thích đọc, đặc biệt là Lao Tam phu tử đều khen hắn đầu thông minh nhất có tiền đồ quan gia ngại nhưng ngàn vạn thay chúng ta tìm về tam lang a triệu yến bình trầm mặc quan sát quá trương gia trước sau viện tình huống triệu yến bình mệnh bên người bộ khoái lưu tại triệu gia hắn làm đại lang nhị lang dẫn đường muốn đi trương lão đầu ngày thường phóng lưu đỉnh núi nhìn xem trương đại giang kích động nói quan gia ta mang ngài đi thôi bọn họ hai đứa nhỏ biết cái gì triệu yến bình liếc hắn một cái vẫn cứ mang theo hai đứa nhỏ đi rồi ba người còn ở phụ cận đỉnh núi đi lại trần khánh từ chấn trên vơ vét chứng cứ đã trở lại ở trương ra uống lên hai chén thủy lại mã bất đỉnh để mà đuổi tới đỉnh núi hướng triệu yến bình bẩm báo nói triệu ra trịnh thợ rèn nói đều là thật sự hắn ngày hôm qua đưa song hóa sau liền đi tử quán vẫn luôn đợi cho trời tối mới say khước mà đi rồi tử quán trường quầy tiểu nhị đều nhận được hắn có thể làm chứng minh triệu yến bình cùng đại lang nhị lang nói chuyện thật lâu cơ bản đã xác định này án cùng trịnh thợ rèn phu thê không quan hệ Ngươi đi về trước, đem trịnh thợ rèn phu thê đưa tới chúng gia, chúng ta sau đó liền đến. Trần Khánh lĩnh mệnh, mặt đem cái chắn hãn, xoay người lại hạ sơn. Quan gia, trịnh thợ rèn nếu vẫn luôn đái ở tử quán, ngươi như thế nào còn muốn bắt hắn đi nhà của chúng ta? Nhị lang nghi hoặc hỏi. Đại lang chọc đệ đệ đầu, ngươi ngốc à, không phải trịnh thợ rèn, đó chính là hắn tức phụ, tóm lại chạy không được nhà bọn họ người. Triệu Yến Bình cười cười, tầm mắt đảo qua phụ cận những cái đó tạp cây cối sinh đỉnh núi hắn lánh hai anh em trở về đi trương gia trước cửa chen đầy thôn dân trinh thợ rèn phu thê đã tới rồi trinh thợ rèn cau mày hầu nghi mà nhìn chằm chằm triệu yến bình hắn tức phụ tắc vẻ mặt lo sợ khẩn trương mà bắt lấy trượng phu cánh tay triệu yến bình liền ngồi ở trong sân thẩm án sai người đem nằm trên giường nghỉ ngơi trương lão đầu thỉnh ra tới ngăn lại trương gia phu thê chính gia phu thê khắc khẩu triệu yến bình nhìn chăm chú vào trương lão đầu nói lao bá nghe nói nhà ngươi ba cái tôn tử ngươi thích nhất tam lang Trương Lão đầu yên lặng nhìn hắn. Triệu Yến Bình tiếp tục hỏi, cục đá sau khi chết, Tam Lang bên ngoài bị Trịnh Thợ rèn Phu Thê uy hiếp chửi bậy, ở nhà bị cha mẹ cửa trách hắn không nên đi hồ nước bơi gây chuyện, dẫn tới hắn không buồn ăn uống hàng đêm ác mộng. Lão Bá khuyên không được Trịnh Thợ rèn Phu Thê, cũng quản không được Nhi Tử con dâu, cho nên thời thời khắc khắc đem Tam Lang mang theo trên người, tận lực không ở nhà đợi. Trương Lão đầu cứng đờ, bả vai rũ đi xuống. Triệu Yến Bình xem mắt Đại Lang, lại nói, Đại Lang nói. Ngày hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy lao bá cầm trong nhà trà quả, thịt khô, hắn nói ngươi bất công, có cái gì thứ tốt chỉ nghĩ tam lang, chuẩn bị sấn phóng như thời điểm cấp tam lang ăn mảnh, kỳ thật là ngươi đem tam lang giấu đi, nhưng cái đó trà quả, thịt khô là cho tam lang đỡ đói, có phải hay không? Lời vừa nói ra, trong viện trịnh tợ rèn, Trương Đại Giang đám người, cùng với canh giữ ở cửa thôn các thôn dân đều chấn kinh rồi. Cha, thật là ngài làm. Trương Đại Giang hồng con mắt hỏi. Trương lão đầu dám làm dám chịu ngẩng đầu dưỡng ngực mà thừa nhận trương đại giang tức phụ che miệng quỳ xuống nước nở oán trách nói ngài tàng tam lang làm gì à chúng ta đều mau bị ngài hủ chết Trương lão đầu cười lạnh trừng mắt nhi tử con dâu nói ta vì cái gì tàng tam lang hai người các ngươi so với ai khác đều rõ ràng hắn cùng cục đá một khối đi bơi cục đá chết đuối tam lang có thể không sợ hắn sợ đến nằm mơ đều ở kêu cứu cứu cục đá hai người các ngươi khen ngược bởi vì trịnh thợ rèn tới nhà chúng ta nháo sự các ngươi liền đem khí đều ra ở tam lang trên người ta lại không nghĩ biện pháp cho các ngươi nhớ lại tam lang cũng là các ngươi trên người rơi xuống thịt sớm muộn gì tam lang muốn phá hủy ở trong tay các ngươi nay một phen nói đến trương đại giang phu thê đều hổ thẹn mà cúi đầu chính gia tức phụ nghe nói tam lang nằm mơ đều phải cứu cục đá đột nhiên cũng gào khóc lên trương lão đầu thấy chỉ vào trịnh thợ rèn nói còn có ngươi chúng ta nguyện ý cục đá chết sao kia đều là mệnh ngươi mắng tam lang một lần hai lần ta nhịn ngươi mỗi ngày tới mắng chúng ta biết ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói xì hơi tam lang vẫn là hài tử hắn là thật sợ bị ngươi đánh thợ rèn ta nói cho ngươi ta lần này ẩn giấu tam lang trừ bỏ muốn giao hấn ta nhi tử tức phụ cũng là cho ngươi để cái tỉnh ngươi thật dám đối với tam lang xuống tay hôm nay quan gia có thể trảo ra ta ngày mai là có thể trảo ra ngươi ngươi muốn đi huyện nha ăn lao cơm chém đầu cứ việc tới thử xem trinh thợ rèn mặt đều đỏ lên thấy người nọ xương triệu ra áo tím quan gia lạnh lùng mà nhìn hắn Phản phất thật sự muốn bắt hắn giống nhau, trinh thợ rèn đột nhiên ngồi xổm xuống đi, xoa đầu nói, ta này không phải đau không, cục đá không có ta khó chịu, ta tức phụ cũng khó chịu. trương lão đầu cả giận nói, các ngươi khó chịu liền tới mắng tam lang, mắng chết tam lang cục đá là có thể sống lại. Trinh thợ rèn không nói, trương lão đầu nên mắng đều mắng, chỉ vào nơi xa một mảnh đỉnh núi đối nhi tử nói, tam lang ở cái kia đỉnh núi, bên trong có cái sơn động, các ngươi đi tiếp hắn trở về đi, hảo hảo hống hứng hắn. Đừng làm cho thân Nhi Tử cùng chính mình ly tâm. Trương Đại Giang tức phụ rốt cuộc đã biết Nhi Tử rơi xuống, bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy, hai cái Nhi Tử cũng đều đi theo nàng đi. Trương Lão đầu đi đến Triệu Yến Bình trước mặt, gục xuống đầu nói, bởi vì chúng ta ra sự làm vài vị quan ra một chuyến tay không, một người làm việc một người đương, ta tùy quan ra đi huyện nha. Triệu Yến Bình nói, ngươi này xem như nói dối án kiện coi rẻ quan phủ, trước tùy chúng ta hồi huyện nha, từ đại nhân định đoạt. Trương Lão đầu không có gì nghị. Trương Đại Giang quỳ cầu quan gia nhóm buông tha lao cha, tha rằng chính hắn đi nha môn ngồi tù. Thôn mọi người cũng đều đồng tình Trương lao đầu một mảnh khổ tâm, sôi nổi cầu tình, ngay cả thiếu chút nữa bị Trương gia hoa uổng trịnh thợ rèn phu thê cũng cầu Triệu Yến Bình vong khai một mặt. Triệu Yến Bình không có khả năng cái gì đều không làm, nếu không về sau mỗi người đều tới như vậy vừa ra, quan phủ nhân lực nào lăn lộn đến khởi. Hắn lệnh trên mặt mã, sai người đem Trương lao đầu mang đi. Bạch vội một hồi, thật là đen đủi triệu ra cơm chưa cũng chưa ăn đi chúng ta tốt sâu ăn bánh đoàn người trở lại huyện nhà, đều là hoàng hôn đem trương lão đầu giao cho chi huyện đại nhân định tội trần khánh bốn người đi theo triệu yến bình đi trước hình phòng oán giận chính là vương xuyên trần khánh xem mắt quang ra cười nói còn hành hai tử bình an liền hảo hơn nữa kinh này một chuyện trương chính hai nhà hẳn là có thể hòa hảo như lúc ban đầu chúng ta cũng coi như lập công đức một kiện nói xong trần khánh đi mau hai bước đi vào triệu yến bình bên người hỏi Triệu gia nói bụng đi, ta đi phòng bếp tìm điểm ăn cho ngài. Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói, không cần, dọn dẹp một chút về nhà đi. Giao gia trị, Triệu Yến Bình vội vàng rời đi. Vương xuyên duỗi tay đáp ở Trần Khánh trên vai, đối với hắn bóng dáng hắc hắc cười nói, tiểu tử ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu, triệu gia hiện tại không phải trước kia, trong nhà có cái mị thiếp nóng trông, triệu gia một hồi đi liền có tiểu tẩu tử ân cần hầu hạ, bưng trà đổ nước, sẽ hiếm lạ ngươi từ bên này phòng bếp thảo tới lãnh cơm trần khánh sờ sờ đầu phát ra hai tiếng cười ngây ngô hai người trêu ghẻo triệu yến bình khi triệu yến bình đã từ chuồng ngựa dắt mã ra tới buôn ba một ngày bụng đói kêu vang hắn thẳng đến ra môn a kiều ngồi ở trong phòng bồi triệu lao thái thái nói chuyện đâu cổng lớn đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa a kiều nhịn không được ra bên ngoài nhìn lại xuyên thấu qua chi khởi cửa sổ thấy người tới quả nhiên là quang ra một thân áo tím lưu loát xuống ngựa a kiều tim đập liền bắt đầu nhanh hơn tiểu mỹ nhân vẻ mặt xuân tình triệu lao thái thái cười chừng nàng nóc xem có ích lợi gì còn không mau đi múc nước hầu hạ quang ra a kiều mặt đỏ lên túi đầu xuyên giày đi ra ngoài hoàng hôn sái triệu ra mãn viện triệu yến bình đem ngựa dao cho Quách hưng chính hướng trong đi thời điểm thấy a kiều đầy mặt đỏ bừng mà từ bên trong xoay ra tới phấn nền trang hoa áo ngoài cũng che lấp không được nàng tinh tế hiểu điệu dáng người ánh mắt tương đối nàng khẽ cắn môi đỏ mặt túi thấp nhi xinh xắn lũng nịu đốn ở cửa tựa như một chi mê người trích chết đào hoa 019. triệu yến bình nhìn nũng nịu a tiểu, a tiểu cúi đầu thủy mắt e lệ mà nhìn chính mình dạy thê hai người liền như vậy sửng sốt trong chốc lát thẳng đến thúy nương tử trong phòng bếp ló đầu ra hưng phấn mà đối triệu yến bình nói quan gia đã trở lại hôm nay nha môn nhưng có cái gì án tử thúy nương tính cách hoạt bát thích náo nhiệt cả ngày câu ở triệu gia làm việc thúy nương thích nhất đó là quấn lấy quan gia nói những cái đó án tử đối thúy nương tới nói nghe quan gia giảng án tử tựa như nghe quán trà tiên sinh thuyết thư giống nhau tuy rằng quan gia mặt vô biểu tình cũng sẽ không dùng một ít khoa trường ngự khí nhử nhưng chân chính phát sinh án tử so với kia chút nói bữa chuyện xưa càng hấp dẫn người thúy nương mới vừa 12 tuổi lớn lên so thực tế tuổi càng tiểu triệu yến bình vẫn luôn đem nàng đương hài tử thúy nương muốn nghe án tử triệu yến bình liền sẽ chọn cái loại này lông gà vỏ tỏi không dọa người cho nàng giảng nhưng hôm nay trong nhà nhiều một cái ác tiểu triệu yến bình bỗng nhiên cảm thấy biệt nữ lên hôm nay nha môn không có việc gì triệu yến bình đối thúy nương nói thúy nương thực thất vọng thấy a kiều nhặt lên chậu rửa mặt muốn hầu hạ con ra thúy nương liền tiếp tục đi nấu cơm ta chính mình tới triệu yến bình tưởng tiếp nhận nàng trong tay chậu hắn xác thật cũng thói quen chính mình làm này đó đúng lúc này triệu lão thái thái ra tới a kiều đưa lưng về phía nhà chính trộm chiều triệu yến bình đưa mắt ra hiệu nếu quan gia không cho nàng hầu hạ lao thái thái chắc chắn mắng nàng triệu yến bình so nàng càng hiểu biết lao thái thái rơi vào đường cùng đành phải thôi a kiều đi phòng bếp múc nước Triệu Lao Thái Thái ở bên sự tình thượng không bằng tôn tử nhìn rõ mọi việc, nhưng ở quan tâm tôn tử chuyện này thượng, không ai so đến quá nàng. Triệu Lao Thái Thái híp lại đôi mắt đem tôn tử trên dưới đánh giá, đống nhiên như mày, chỉ vào tôn tử dày hỏi, hôm nay lại đi nơi nào pha án, xem ngươi này một giày bùng điểm. Triệu Yến Bình túi đầu vừa thấy, cùng trên mặt quả nhiên có rất nhiều bùng điểm, đều là ở đại bản thôn dẫm ra tới. Thúy Nương nghe được Triệu Lao Thái Thái thanh âm, lập tức lại xuống ra, quan ra đi pha án kiêng ngài như thế nào gạt ta nói không có án từ đâu triệu lao thái thái chừng nàng mau đi làm ngươi cơm quan gia rửa mặt xong liền phải ăn thúy nương đô đô miệng lại rụt trở về trong phòng bếp tất cả đều là lạc bánh có nhân mùi hương a kiều nghe đều đói bụng thật cẩn thận bưng nửa buồn thủy ra tới triệu lao thái thái chỉ vào hậu viện nói các ngươi quan gia đều ở hậu viện tẩy ngươi đi giúp hắn trà lưng triệu yến bình lập tức nói rửa mặt là được hôm nay không cần trà lưng triệu lao thái thái nhướng mày xem hắn Người đứa nhỏ này yêu nhất sạch sẽ, mùa đông ở bên ngoài buôn ba trở về đều phải dùng nước lạnh trà lưng, hôm nay mệt thành như vậy, như thế nào liền không cần. Ngươi sẽ không sợ buổi tối ngủ một thân mùi mồ hôi hơn ác kiểu. Này Liên Châu pháo dường như một đốn hỏi lại, trực tiếp hỏi đến Triệu Yến Bình không lời gì để nói. Ác kiểu càng tức thời, yên lặng bưng buồn từ tổ tôn hai trung gian đi qua, đi hậu viện. Triệu Lao Thái Thái đến gần tôn tử, lôi kéo tôn tử tay háo vừa nghe, ghét bỏ nói, mau đi lao sát đợi chút đổi bộ trung y để Giang Nam 9 tháng ban ngày vẫn cứ mặt trời lên cao, tựa triệu yến bình như vậy khắp nơi bôn ba, không ra hãn mới là lạ. ở triệu lao thái thái sắc bén nhìn chăm chú hạ triệu yến bình đành phải đi hậu viện. a Kiều đem chậu rửa mặt đặt ở đông phòng sau chân tường hạ băng ghế thượng nghĩ đến đây là quan gia ngày thường lao vị trí thấy triệu yến bình đã đi tới a Kiều túi đầu rướt nhẹ khăn sau đó giống cái chân chính tiểu thiếp giống nhau đứng ở bên cạnh chờ hầu hạ phu quân triệu yến bình thấp giọng nói. Ta đem ghế dọn đến bên trong đi. Đến lúc đó môn một quan, Lao Thái Thái chỉ có thể nghe thanh, cái gì đều nhìn không thấy. A tiểu rũ con ngươi, hai má ửng hồng nói, quan gia trước kia đều không ở trong phòng tẩy, hiện tại đột nhiên sửa lại thói quen, Lao Thái Thái có thể không nghi ngờ tâm. Lại nói ngươi ở trong phòng tẩy, làm cho đầy đất đều là thủy, dẫm lên đều không thoải mái. Triệu Yến Bình muốn nói lại thôi. A tiểu đầu rũ đến càng thấp, Tiểu Tiểu Thanh nói, ta biết quan gia ý tứ nhưng ta đã sớm nhận định quan hân ra, ngươi làm ta làm thiếp, ta liền cho ngươi làm thiếp, ngươi một lòng tìm muội muội, ta đây liền trước cấp quan gia đương nha hoàn chờ các ngươi huynh muội đoàn tụ ta lại. tóm lại trừ phi quan gia chướng mắt ta không nghĩ một ta, a tiểu đời này sinh tử đều là người của ngươi. triệu yến bình cổ họng vừa động, nàng nàng thế nhưng là như vậy tưởng, a tiểu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn hắn là cái gì biểu tình, sợ hắn vẫn cứ ôm phải cho nàng tìm phu quân ý niệm, không cao hứng nàng ăn vạ hắn. Quan gia là chính mình thoát áo choàng, vẫn là ta giúp ngươi. A Tiểu vòng đến hắn phía sau, nhẹ nhàng nói thầm nói, Quan gia lại cọ sát, lao Thái Thái muốn lại đây. Triệu Yến Bình trong đầu một mảnh phân loạn, nhưng vẫn là cởi bỏ áo ngoài, trung y y, hai kiện cùng nhau cởi ném ở bên cạnh một khối có thể đương ghế dựa chân nhắn đại thạch đầu thượng, lộ ra tinh trắng rộng lớn phía sau lưng cùng hẹp gầy vòng eo. Hắn là bộ đầu, phong thủy ngày phơi trên mặt, đôi tay đều phơi đen, trên lưng lại là trời sinh bạch. A Tiểu trên người là tuyết trắng hắn là ngọc bạch Sớm tại hắn bắt đầu cởi áo bào thời điểm a tiểu tâm liền mai con giường như bùn loạn đâm lên đương khối này rộng lớn nam nhân sống lưng thật sự hiện ra ở nàng trước mặt gần trong găng thức một cổ hỗn loạn mùi mồ hôi nam nhân hơi thở ập vào trước mặt như là đem nàng xuống nhau tới trong lòng ngực a tiểu mặt cũng đỏ chân cũng nhũn ra phảng phất chúng cái gì dược triệu yến bình dư quang sau này nhìn mắt đều tới rồi tình trạng này hắn chỉ có thể tiếp tục con eo đem đôi tay trống ở chậu nước trung liêu thủy tẩy cánh tay a kiều chậm chạp không nhúc nhích triệu yến bình hơi hơi nghiêng đầu nói nhanh lên ta đói bụng a tiểu phục hồi tinh thần lại vội đi giúp hắn trả lưng trả lưng phải dùng sức lực vì phương tiện dùng sức a kiều tay phải cầm khăn tay trái run rẩy mà đỡ lên quan ra bả vai như nhu nhược tiểu nộn cánh hoa nhẹ nhàng dừng ở cứng rắn cụ chi thượng cụ chi đột nhiên căng thẳng trở nên càng lạnh sợ tới mức gác tiểu tay co rụt lại không biết làm sao triệu yến bình thô lỗ mà liêu thủy rửa mặt tẩy cổ tẩy cánh tay liền mạch lưu loát hắn xoay người lại không thấy a kiều trực tiếp cướp đi nàng trong tay khăn dương giọng trách mắng chậm gì gì không điểm sức lực ta chính mình tới người đi trong phòng lấy bộ chung y ý đi hề. hắn đột nhiên phát tác a kiều còn tưởng rằng quan gia thật sự ngại chính mình chân tay vụ về lập tức bị dọa lui đầy ngập ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, lại sợ hãi quan gia lửa giận xoay người đi đông phòng lấy xiêm ý ý triệu lao thái thái ở bàn ăn bên ngồi dùng không còn dùng được ánh mắt chừng mắt nhìn a kiều liếc mắt một cái a Kiều động tác thực mau, ôm một thân màu trắng trung ý y đã trở lại. Triệu Yến Bình còn muốn sắt chân, vai trần đưa lưng về phía nàng nói, người đi vào trước, đem cửa sau mang lên. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, A Kiều nào dám vi phạm, nhất nhất làm theo. Triệu Lao Thái Thái nghe vào trong hai, đột nhiên hoài nghi rốt cuộc là tôn tử ra mặt mỏng ban ngày không nghĩ kêu A Kiều xem, vẫn là vẫn như cũ kháng cử nữ nhân đâu. A Kiều làm sai sự giống nhau ngồi ở Triệu Lão Thái Thái hữu hạ đầu. Thúy nương bưng cơm Triều vào được. Một đại buồn khả năng có hai mươi tới cái bánh có nhân nhì, một chậu mướp lương canh, cùng với ba bộ chén đũa. Lao thái thái, này đó trường điều chính là nhân thịt, viên chính là hành nhân. Trước khi rời đi, Thúy Nương giải thích nói. A Kiều nghe xong, to mò mà nhìn về phía trong buồn, phát hiện mười mấy nơi đều là lớn lên, viên chỉ có tám nơi. Bất quá, này một chậu bánh phỏng trừng có thể ăn đến đêm mai, cũng không phải một đối lượng. Thúy Nương đi rồi triệu lao thái thái hướng tôn tử tô bự trước gấp hai khối nhi nhân thịt bánh lại cho nàng cùng a kiều phân biệt gấp một khối hành nhân hành nhân cũng rất thơm a kiều chịu đựng nước miếng hỏi triệu lao thái thái lao thái thái thúy nương như vậy tiểu nàng chu nghệ đều là ngài giáo đi ngài cũng thật lợi hại này vô ngông ngựa đến triệu lao thái thái thực hưởng thụ tuy rằng thúy nương mỉ phở tay nghề cùng nàng một chút quan hệ đều không có quan gia yêu nhất ăn bánh có nhân ngươi nhàn rỗi cũng đi theo thúy nương học học triệu lão thái thái nói a Kiều gật đầu. Lúc này, cửa bác bị người đẩy ra, Triệu Yến Bình ăn mặc một thân trung y đi vào được, nhà chính thức khắc nhiều một cổ uy nghiêm khí thế. A Kiều trột dạ mà cúi đầu. Triệu Yến Bình liếc nhìn nàng một cái, đao to búa lớn mà ngồi ở nàng đối diện, hắn khát nước, trước đem trong chén hai trường bánh có nhân thả lại trong buồn, múc chín phần mãn một chén mướp lương canh, một tay bưng lên tới, tùng ngục cùng ngục mà hợp với nước. A Kiều chưa từng gặp qua như vậy ăn canh người, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Nhìn đến quan gia nửa khuôn mặt đều bị tô bự chạn, chỉ lộ ra một đôi tà phi mày kiếm, nồng đậm lông mi, không biết có phải hay không Á Kiều sợ hán, cư nhiên cảm thấy quan gia lông mi cũng so thường nhân muốn càng thô. Ngay một ít, tuyệt không sẽ làm người liên tưởng đến nữ khí. Quan gia mồm to ăn canh, cổ trung gian hầu kết giống cái cơ quan nhỏ giống nhau, không ngừng lăn lộn. a tiểu ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới cách vách biểu ca chu thời dụ Quan gia 24 tuổi, biểu ca cũng 20. Nhưng hai người ngoại hình quả thực có khác nhau như trời với đất. Quan gia thân thể cường tráng cao lớn, biểu ca gầy yếu thấp bé, quan gia uy nghiêm chính trực, biểu ca tối tâm tâm ai. Nàng xem quan gia uống nước khi lăn lộn hầu kết chỉ cảm thấy nam tử khí khái tràn đầy, biểu ca tiểu hầu kết lại chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Triệu Yến Bình uống xong rồi. A tiểu đuổi ở hắn buông chen trước thu hồi tầm mắt. Khắc thành như vậy, rốt cuộc làm cái gì án tử. Không chỉ có Thúy Nương muốn nghe chuyện xưa, Triệu Lao Thái Thái cũng thích nghe triệu yến bình đói đến hoảng không nghĩ nói từ trong buồn gấp một cái bánh có nhân hợp với mấy ngụm ăn xong triệu lao thái thái đều kinh ngạc ăn nhanh như vậy đến đói thành cái dạng gì kế tiếp triệu yến bình lấy năm sáu cả làm một cái tốc độ hợp với ăn năm nơi bánh có nhân thứ năm nơi ăn xong hắn rốt cuộc thoải mái lại cho chính mình múc nửa chén canh chậm rãi uống lên lên sau đó triệu yến bình bỗng nhiên chú ý tới lao thái thái cùng a kiều còn không có bắt đầu ăn an a xem ta làm cái gì triệu yến bình nhíu mày thuốc giục nói a kiều lập tức túi đầu ăn cơm triệu lao thái thái một bên ăn một bên hỏi tôn tử ngươi hôm nay rốt cuộc làm cái gì án tử đói đến cùng tám năm không ăn cơm xong giống nhau a kiều dựng lên lỗ thai mắt hạnh cũng trộm ngắm hướng đối diện triệu yến bình xem ở trong mắt ăn khẩu bánh đơn giản mà nói đại bản thôn án tử hắn nói được quá khái quát triệu lao thái thái không nghe minh bạch ngươi như thế nào đoán được là trương lao đầu ẩn giấu hắn tôn tử Triệu Yến Bình đành phải giải thích hắn phán đoán quá trình. Đầu tiên bọn họ mấy cái bộ khoái đều vây quanh ở trịnh thợ rèn trước cửa, trịnh thợ rèn thê tử còn có thể phân tâm thu thập lòng bếp trước tuổi lửa, cũng không giống lo lắng bị bắt mau bắt được chứng cứ người. Tiếp theo đại bàn thôn vùng vài thập niên cũng chưa ra hơn người lái buôn, tam lang dừng ở bọn buôn người trong tay khả năng cũng không lớn. Cuối cùng chính là đại lang, nhị lang tự thuật, làm Triệu Yến Bình hoàn toàn hiểu biết trương ra tình huống, đặc biệt là trương lao đầu khả nghi hành vi. Như vậy tinh tế một phân tích Triệu lao thái thái rốt cuộc đã hiểu, lại xem tôn tử, triệu lao thái thái tiêu ngạo mà nói, người đứa nhỏ này, từ nhỏ liền thận trọng, trời sinh chính là làm quan sử án liêu. A Kiều an tĩnh mà đang ăn cơm, trong lòng lại dâng lên đối quan gia vô hạn sùng bái. Ăn cơm xong, thiên cũng đen xuống dưới, triệu lao thái thái đi phòng bếp cấp Thúy Nương giảng án tử đi, nhân cơ hội lại hiển lộ bãi một phen tôn tử lợi hại, làm cho Thúy Nương ngày mai đi bờ sông giặt đồ khi giảng cho người khác gia phụ nhân nghe. A Kiều đem hai bên trong phòng cửa sổ đều thả xuống dưới, giúp Triệu Lao Thái thái phô hảo trăn, cái bô cung cấp Triệu Lao Thái thái đưa đến trong phòng. A Kiều lại đi phòng bếp múc nước ấm, bưng rửa chân buồn tới đông phòng. Triệu Yến Bình ngồi ở cửa sổ hạ án thư bên. A Kiều liền bưng buồn chiều hắn đi đến. Triệu Yến Bình liếc nhìn nàng một cái, đối với trong tay thư nói, ngươi chưa tẩy, ta chân dơ. A Kiều nhắc nhở hắn nói, trong nồi không nước ấm. Triệu Yến Bình cũng không ngẩng đầu lên nói, ta dùng ngươi thủy tẩy là được nhà nghèo nhân ra không chú ý nhiều như vậy hắn thuận miệng nói nói a kiều trong lòng lại ngọt ngào quan gia thế nhưng không chê dùng nàng tẩy quá thủy án thư hai bên một bên một phen ghế dựa bởi vì đợi chút còn muốn hầu hạ quan gia a kiều liền đem rửa chân bùn đặt ở quan gia đối diện ghế dựa trước nàng lại ngồi ở ghế trên xách lên làn váy lộ ra một đôi tinh tế nhỏ xinh giày thề thời giây phía trước a kiều hửng đỏ mặt chiều bên cạnh nhìn lại quan gia mặt che ở trong tay hắn thư tịch sau cũng không có xem bên này a kiều liền yên tâm lớn mật mà cởi dày đem một đôi trắng như tuyết chân phóng tới trong buồn. thư đích sắc chặn triệu yến bình mặt dẫn tới a kiều nhìn không tới hắn hắn cũng nhìn không tới ngồi ở ghế trên a kiều nhưng triệu yến bình tầm mắt lệch về một bên là có thể nhìn đến trên mặt đất giữa chân buồn, cùng với nàng cặp kia thoạt nhìn nộn đô đô còn không có hắn bàn tay lớn lên chân nhỏ a kiều cũng không phải cái loại này gầy cả người không mấy lượng thịt gầy mỹ nhân đương nhiên nàng cũng không hợp ăn mặc mỹ ý tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng thức tha đẹp Nhưng má nàng đấy đà, Mỹ Diễm Trung mang theo kiểu dưỡng quý thái, mu bàn tay cũng là thịt đô đô cái loại này, chỉ căn mượt mà, đầu ngón tay nhọn nhọn như nột măng, một đôi chân nhỏ ngâm mình ở trong nước, chân trượt mượt mà ngón chân có loại con cá nhỏ nghịch ngợm đáng yêu. Triệu Yến Bình chưa bao giờ nghĩ tới, nữ tử chân thế nhưng cũng có thể như vậy Mỹ. a tiểu một ngày cũng chưa ra cửa, chân có thể giơ đi nơi nào, đơn giản tẩy tẩy thì tốt rồi, tẩy xong thủy nhìn cùng không tẩy phía trước không gì biến hóa. lau chân Thay ngủ dày, A Kiều đem chậu đoan đến quan gia trước mặt, nàng ngồi xổm một bên, muốn hầu hạ quan gia thoát ủng. Triệu Yến Bình hai chân khẩn khấu mặt đất, lạnh lùng mặt ẩn ở thư sau, trầm giọng nói, ta chính mình tới, ngươi đi trải đầu đi. A Kiều thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không ngại cấp quan gia rửa chân, nhưng A Kiều cấp biểu ca tẩy qua ớt ở A Kiều cảm nhận chung, quan gia đã thành thiên, biểu ca chính là kêu mà, A Kiều rất sợ quan gia chân cũng giống biểu ca như vậy xú, thiên cùng địa lẫn lộn ở bên nhau. A Kiều rời bước đi trước bàn trang điểm, nàng đối mặt gương một chút một chút mà sơ đầu, đôi mắt lại xuyên thấu qua gương ngắm hướng về phía mép giường, chỉ thấy Quan Gia rốt cuộc buông xuống kia buồn pha án thư, cuốn lên ống quần, xoay người lại dựa chân, tẩy đến giống như còn thực nghiêm túc. A Kiều sơ xong đầu, Triệu Yến Bình cũng tẩy hảo chân. A Kiều muốn đi đổ nước, Triệu Yến Bình lại nhanh chóng bưng lên buồn đi ra ngoài. Như thế nào còn làm ngươi đổ nước? Bên ngoài truyền đến Triệu lão thái thái bất mãn chất vấn, A Kiều mày nhăn lại, đều lúc này Lao Thái Thái còn không ngủ, hay là đêm nay lại muốn tới nghe lén góc tường. Lao Thái Thái muốn nghe, A Kiều lại không nghĩ tê quá mắc cỡ, giống như nàng liền ở quan ra dưới mí mắt trộm người giống nhau. Hơi khoảnh, Triệu Yến Bình đã trở lại, thấy A Kiều tuy rằng quải hảo giường cách nhưng người còn bên ngoài sườn ngồi, vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, Triệu Yến Bình đóng cửa lại, đi đến mép giường, thấp giọng hỏi, có việc. A Kiều cúi đầu, một tay vòng quanh rũ xuống tới tóc dài, khó có thể mở miệng hỏi, quan ra Đêm nay lao thái thái nàng, còn sẽ qua tới sao? Triệu Yến Bình không biết, hắn cũng không cái gọi là, cách một khoảng cách ngồi ở trên giường, nói, chúng ta chỉ lo ngủ, không cần còn nàng. A Kiều cắn môi, thanh âm càng thấp, Kia, lao thái thái hoài nghi làm sao bây giờ? Triệu Yến Bình theo bản năng nói, hoài nghi cái gì, chuyện đó lại không phải mỗi đêm đều phải làm. Nói cho hết lời, Triệu Yến Bình mới phát giác không ổn, mà bên cạnh A Kiều sớm kinh lộc giống nhau trốn vào giường cách sườn. Xấu hổ đến đem mặt vùi vào gối đầu. Nàng quan gia a, thật không hổ là lao thái thái tôn tử. Không hay không. Triệu lao thái thái tối hôm qua vẫn là đi nghe góc tưởng, nhưng đợi 30 phút không chờ đến động tĩnh gì. Triệu lao thái thái rốt cuộc cũng là 60 tới tuổi người. Hàng đêm ngồi canh nơi nào kiên trì được, liền rón ra rón rén mà về phòng ngủ. Lao nhân ra rác đều đoạn, hôm sau thiên không lượng triệu lao thái thái liền tỉnh. Điệp hảo chăn ở trong phòng ngồi một lát, nghe thấy Thúy Nương đi phòng bếp nấu cơm triệu lao thái thái không yên tâm đi đến phòng bếp cửa dặn do thúy nương sáng nay nấu điểm cháo là được lại nhiệt sáu nơi nhân thịt bánh hai khối nhi đồ ăn nhân còn có bốn cái màn thầu các ngươi hai anh em chấm tương ăn đi thúy nương biết ngày hôm qua lão thái thái liền nói qua triệu lao thái thái chuyển ra phòng bếp vừa quay đầu lại nhìn đến đông phòng mái hiên phía dưới bãi hai buồn, hoàng mục rửa mặt nâu mục rửa chân nghĩ đến tối hôm qua thế nhưng là tôn tử ra tới bắt nước rửa chân nàng hỏi vì sao không phải a kiều tôn tử còn không hề răng triệu lao thái thái bỗng nhiên thấy được một tia hy vọng tôn tử biết sùng a kiều thuyết minh trong lòng có điểm thông suốt người khác ra tổ mẫu mẫu thân đều sợ nhi tử bị thê thiếp câu đến thần hồn điên đảo triệu lao thái thái hiện tại chỉ sợ tôn tử không a kiều nói đông phòng triệu yến bình tỉnh liền xuống giường mặc quần áo trực tiếp đi bên ngoài rửa mặt triệu lao thái thái nhìn thấy nếu mày hỏi a kiều còn không có lên cái này tiểu thiếp có phải hay không quá lời Trừ phi tối hôm qua tôn tử lăn lộn mà quá tàn nhẫn Khác lý do triệu lao thái thái đều không thể tiếp thu Nạp thiếp là vì cái gì Trừ bỏ đem tôn tử từ tiếu ca nhi bên kia kéo trở về Tiểu thiếp còn muốn hầu hạ tôn tử cuộc sống hàng ngày Sao có thể mỗi ngày thức dậy so tôn tử còn vãn Triệu Yến Bình mặt vô biểu tình Một bên cầm lấy trậu rửa mặt một bên nói Những việc này ta thói quen chính mình tới Có người hầu hạ ta không thoải mái Triệu lao thái thái mở to hai mắt nhìn Nghe một chút tôn tử lời này Như là người bình thường sẽ nói sao, nhà nghèo ước gì có người hầu hạ, tôn tử cư nhiên còn ngại không thoải mái. Triệu Lao Thái Thái căn bản không tin, khẳng định là tôn tử còn một lòng nhớ thương Tiếu Ca Nhi. Ác Kiều đã tỉnh, quan gia mới vừa đi nàng cũng ngồi dậy, nghe thấy tổ tôn hai đối thoại, Ác Kiều âm thầm báo cho chính mình, về sau nhất định phải so quan gia thức dậy sớm mới được, chẳng sợ quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng cũng không thể rơi xuống nhược điểm cấp Lao Thái Thái. Bởi vì đoan thủy đổ nước loại này việc nhỏ ai mắng vẫn không đáng. Mặc Tốt Siemi liễu á kiểu chột dạ mà ra cửa. Triệu lao Thái thái bực tôn tử, thật không có nói á kiểu cái gì. Triệu Yến Bình ở hậu viện rửa mặt, á kiểu đi tới cửa vừa thấy, quan gia đều mau tẩy xong rồi, nàng túi đầu đi qua đi, chờ tiếp quan gia dùng xong khăn, tẩy tẩy lượng lên. Triệu Yến Bình không con mắt xem nàng, đem khăn ném cho á kiểu, hắn lập tức từ bên người nàng tránh ra. Ăn cơm khi Triệu Yến Bình vẻ mặt lạnh lùng, dùng Triệu lao Thái thái nói, phảng phất hai thiếu hắn giống nhau. Hắn tới ngựa xuất phát, triệu lao thái thái đem A Kiều gọi vào bên người, nói nhỏ: Quan gia như thế nào này phó biểu tình, ngươi tối hôm qua không hầu hạ chú đáo. A Kiều hàng mi giải rũ xuống tới, cũng ẩn ẩn thất vọng mà giải thích nói: Ta, ta tưởng hầu hạ quan gia, nhưng quan gia nói hắn quá mệt mỏi. Triệu lao thái thái thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là trong thôn một bó hoa, lão nhân mới vừa đem nàng cưới về nhà khi, tựa như nói điên rồi cho hoang, hợp với nửa tháng đều phải ôm nàng ngủ cả đêm một lần đều là thiếu. Hiện giờ Tôn Tử so với hắn tổ phụ tuổi trẻ thời điểm cường tráng, A Kiều càng là so nàng tuổi trẻ thời điểm mỹ diễm, hai người mới ở bên nhau tam vãn, đệ tam vãn Tôn Tử liền nói hắn mệt mỏi. Lừa gạt quỷ đi thôi. A Kiều không hiểu, Triệu Lao Thái thái hiểu được thực, cái này xú Tôn Tử, quả thực thiếu đánh. Triệu Lao Thái thái đã bực Tôn Tử, cũng bực bên ngoài những cái đó không đứng đắn tiếu ca nhi, đặc biệt Chi huyện Tạ Dĩnh Hiểm nghi lớn nhất, chỉ là Chi huyện là đứng đứng đắn đắn quan. Thân cha vẫn là trong kinh thành cái gì hầu ra, triệu lao thái thái không có can đảm lượng đi huyện nha mắng chửi người thôi. Quan gia nói mệnh, ngươi liền sẽ không thông đồng hắn, tú bà không dạy qua ngươi như thế nào thông đồng người. Dưới tình thế cấp bách, triệu lao thái thái lại nói thẳng mau ngữ. A Kiều biết lao thái thái không có ác ý, liền cũng tâm bình khí hòa, nắm chặt ngón tay nói, ngài có điều không biết, hoa nguyệt lâu quy củ, nữ tử trước đều chỉ học tài nghệ, khai bao mới bắt đầu dạy dô những cái đó, ta, ta mệnh hảo đuổi ở khai bao trước bị quan phủ cứu giúp đưa về nhà cũng không có học những cái đó triệu lao thái thái hoàn toàn thất vọng trách không được a kiều trên người không có phong nguyệt khí hóa ra là còn không có học triệu lao thái thái tiến đến a kiều bên thai ra cái chiêu quan gia không ham thích cái kia người đến dụ hắn ham thích như vậy chờ quan gia ngủ rồi ngươi cởi sạch chui vào quan gia trong ổ chăn đi a kiều bên trái lỗ thai đều bị triệu lao thái thái nói năng đỏ bừng đầy mặt bối quá thân nói này này cũng quá mắc cỡ triệu lao thái thái chọc nàng bà vai ngủ đều ngủ qua này có cái gì xấu hổ ta cùng ngươi nói chúng ta lão triệu gia tổ tiên đều là chồng trọn không chú ý nhiều như vậy hán tử ngủ tức phụ thiên kinh địa nghĩa tức phụ muốn ngủ hán tử trực tiếp bỏ đi lên chính là đều là một cái trong phòng người hạng e lệ cái gì a kiều nói bất quá lao thái thái buộc mặt nói kia kia vạn nhất ta làm theo quan gia sinh khi mắng ta làm sao bây giờ quan gia thật vì cái này mắng ta ta liền không mặt mũi sống a kiều đương nhiên sẽ không làm như vậy nàng chỉ nghĩ làm triệu lao thái thái từ bỏ loại này ý niệm triệu lao thái thái lại nói ngươi chỉ lo thí hắn dám mắng ngươi ta thế ngươi làm chủ a kiều mắt hạnh xoay chuyển chỉ nghĩ đến một cái ứng đối biện pháp đêm nay à nàng lại muốn cùng quan gia diễn kịch triệu lao thái thái tự nhận là suy nghĩ một cái tuyệt diệu biện pháp đối phó bướng bình tôn tử tâm tình hảo lên thúy nương ôm siêm ý đi bờ sông tẩy triệu lao thái thái cũng đi cùng phố quen biết láng giềng trong nhà tìm người đánh bài Nói chuyện phiếm đi. A Kiều là thiếp, không tư cách tùy tiện ra cửa, nàng như vậy thanh danh. A Kiều cũng không nghĩ đi ra ngoài, ngồi ở quan gia thích nhất án thư bên, chuyên tâm cấp quan gia làm áo choàng. Biểu tỷ, biểu tỷ. Trong viện đột nhiên truyền đến biểu mội Chu Song Song thanh âm, A Kiều từ cửa sổ hạ ló đầu ra, thế nhưng thấy Chu Song Song bỏ hai nhà trung gian đầu tường thượng, cười hì hì chiều nàng huy khăn. A Kiều nhíu mày, buông kim chỉ đi ra ngoài. triệu ra sân rất dài. Quách Hưng cùng Thúy Nương ở tại đảo tòa trong phòng, Quách Hưng khẳng định là không nghe thấy Chu Song Song thanh âm, không có lộ diện. Ác Tiểu đi đến chân tường hạ, đối tỏ mò đánh giá nàng Chu Song Song nói, "Biểu mọi người mau đi xuống, như vậy còn thể thống gì, thực sự có sự liền tới đây tìm ta." Chu Song Song nghĩ thầm, "Ngươi là cái ký nữ, lại là cho người ta làm thiếp, ta Đường Đường Tú Tài nữ nhi, nào có chủ động tới cửa đạo lý." Chân dẫm lên băng ghế, Chu Song Song trên cao nhìn xuống mà đánh giá Ác Kiều, thấy Ác Kiều mặt nếu phụ dung, Tiểu diễm bất ác, khí sắc so ở nhà mình ở khi hảo không biết nhiều ít, Chu song song tâm tình rất là phức tạp, cười như không cười hỏi, xem biểu tỷ khí sắc, triệu quan gia đối với ngươi thực hảo đi, biểu tỷ đã sớm thích quan gia, hiện giờ được như ước nguyện, trách không được dung nhan tỏa sáng. A Tiểu nhữ mày nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có việc gì ta trở về phòng. Chu song song hừ nói, đêm đó triệu lao thái thái mắng ngươi, thanh âm chuyển tới, cha luôn là lo lắng ngươi, ta nghe được phiền. Dứt khoát trực tiếp tới hỏi ngươi quá đến thế nào, bất quá ta xem cũng không cần hỏi, ngươi có thể cho triệu quan gia làm thiếp đã là tốt nhất kết quả, bị mắng hai câu làm sao vậy, người à, muốn thấy đủ, sấn triệu quan gia còn không có cưới vợ hảo hảo thảo quan gia niềm vui, nào ngay chính thất nương tử vào cửa, có ngươi chịu đâu. A Kiều cười, nàng từ trước không cùng biểu mội so đo, là người ở dưới mái hiên, náo loạn sẽ chỉ làm cứu cứu khó xử, cho nên A Kiều đều nhịn, chính là hiện tại, nàng có quan gia chống lưng không cần lại dựa vào cứu cứu gia nàng hà tất còn muốn nhẫn quan gia có dung có mưu chịu bá tánh kính ngưỡng có thể gả cho quan gia làm thiếp ta sát thật thấy đủ nhưng thật ra biểu mội, mấy năm nay cao không thành thấp không phải muốn gả nhà giàu công tử nhân ra lại chướng mắt ngươi mắt thấy sang năm liền phải mười sáu tiếp tục trì hoãn đi xuống biến thành gái lỡ thì ngao đến cuối cùng nói không chừng cũng muốn cho người ta làm thiếp chu song song giận dữ tay nhỏ một phách đầu tường chỉ vào ác kiểu mắng ngươi lặp lại lần nữa thử xem a kiều càng không nói chiều đảo tòa phòng hô quách hưng chu song song nghe xong sợ bị triệu ra gạ sai vật nhìn đến chính mình bái đầu tường bất nhã tư thái lại truyền ra đi hoàng nhân tiện muốn nhảy xuống đi không nghĩ tới bị chính mình váy vướng ngã a kiều chỉ nghe bùn một tiếng liền biết chu song song lần này sợ là rơi không nhẹ tiểu nương tử kêu ta quách hưng từ đảo tòa phòng đi ra nghi hoặc hỏi a kiều chỉ vào chân tường nói vừa mới nơi này giống như có điều trồn nháy mắt đã không thấy tăm hơi ngươi cẩn thận tìm xem tiểu tâm nó đi ăn trộm gà triệu lao thái thái nhất bảo bối những cái đó để trứng gà quách hương tức khắc vén tay háo lên xách theo sẻn khắp nơi tìm trộn cách vách chân tường hạ chu song song che lại chính mình quăng ngã đau mắt cá chân hận đến cơ hồ cắn một ngụm nha a Tiểu mắng chu song song một đốn tâm tình rất tốt một kiện áo choàng phùng hảo triệu lao thái thái cũng xuyến môn đã trở lại a Tiểu cầm áo choàng đi cấp triệu lão thái thái xem a Tiểu nữ hồng không thể so trang phục cửa hàng tú nương kém thúy nương kim chỉ cũng bị nàng hủy đi một lần nữa phủng mới tinh đông bảo thượng còn theo tường vân ám văn rõ ràng là vải dệt thế nhưng cũng nhiều vài phần tơ lụa mới có hoa lệ nhìn liền không phải người bình thường có thể xuyên triệu lão thái thái càng xem càng vừa lòng đang muốn khen ác tiểu hai câu cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to tổ mẫu triệu lão thái thái tay run lên a còn tưởng rằng quan gia đã trở lại hướng cửa vừa thấy chỉ thấy cửa đứng một cái xuyên vải thô áo ngắn vải thô chắc nịch nam nhân màu da phơi đến mạch hoàng nhưng ngũ quan đoan chính mặt mày cùng quan gia có ba phần tương tự là ta tam tôn tử ngươi về trước phòng đi không có việc gì đừng ra tới triệu lao thái thái đem áo choàng còn cấp a Kiều, thần sắc không vui địa đạo a Kiều đã biết được quan gia cùng triệu nhị thúc trong nhà ân oán câu cửa miệng trên đường lương bất chính hạ lương oai triệu nhị thúc triệu nhị thẩm lòng dạ hiểm độc bán hương vân cô nương như vậy hai vợ chồng có thể dạy ra thật tốt con cái triệu lao thái thái này phó không thích thân tôn bộ dáng đó là bằng chứng a tiểu nghe lời mà trở về đông phòng. Quách Hưng đem Triệu Lương lánh tiến vào, Thúy Nương từ phòng bếp ló đầu ra, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chầm chằm Triệu Lương. Triệu Lao Thái Thái đứng ở nhà chính cửa, nhìn chằm chằm Triệu Lương nói: "Ngươi tới làm cái gì?" Triệu Lương là Triệu Nhị thúc phu thê con thứ, năm nay vừa vặn 20 tuổi, lớn lên lưng hùn vai gấu một phen hảo sức lực, nhưng hắn chơi bời lêu lổng không mừng trồng trọn, thường xuyên tới huyện thành tìm Triệu Lao Thái Thái thảo bạc hoa, loại này không nên thân tôn tử. Sớm đem triệu lao thái thái ái tôn chi tình ma diệt. Triệu lương không có trả lời, ngược lại ngắm mắt đông phòng, ánh mắt tỏa sáng hỏi, tổ mẫu, đó chính là ngươi thay ta đại ca Thảo Tiểu Thiếp. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Triệu lao thái thái một ngụm nước miếng phun ở trên mặt hắn, có xinh đẹp hay không cũng là ngươi nên nói. Nói đi, ngươi tới rốt cuộc là chuyện gì, không có việc gì chạy nhanh lăn trở về ra đi. Triệu lương lau mặt, đột nhiên thở dài, nhìn triệu lao thái thái nói, tổ mẫu ta thật là không có biện pháp mới đến tìm ngươi trong nhà mấy năm nay thu hoạch không tốt về điểm này tồn bạc cho ta nhị ca cưới vợ thời điểm đều tiêu hết hiện tại ta coi trọng một cái cô nương kia cô nương cũng thích ta nhưng nàng cha mẹ kiên trì muốn mười lượng bạc làm xính lễ ta cha mẹ không có tiền tổ mẫu trong tay có lời nói trước mượn ta đi ta về sau kiếm tiền khẳng định trả lại ngươi triệu lão thái thái trong lòng vừa động hỏi thăm nói nhà ai cô nương triệu lương xác thật có cái thân mật cô nương là thẩm ra mương cách vách thôn họ lý Danh quế hoa. Triệu Lão thái thái biết cái này lý ra, cha mẹ nhất trên nghèo yêu giàu, trước hai cái nữ nhi gả đều là nhà có tiền, liền lão nhị ra kia keo kiệt dưỡng, đòi tiền không có tiền muốn thanh danh không thanh danh, lý ra chỉ thảo mười lượng bạc, tám phần là ở chơi tam tôn tử, dư lại hai thành, khẳng định cũng là lý quế hoa náo loạn cái gì tật xấu, người trong sạch thật sự gả không ra. Vô luận như thế nào, triệu Lão thái thái đều sẽ không cấp cái này tiền. Ta không có. Ngươi tưởng cưới vợ liền chính mình đi tránh, chỉ cần ngươi có thể tránh đến 10 lượng bạc, không lo không ai gả ngươi. Triệu Lương vội la lên, nhưng ta liền tưởng cưới Quế Hoa, vài cá nhân đi cầu hôn, ta lại chủ không đến bạc, Quế Hoa liền phải gả cho người khác. Triệu lao thái thái hừ nói, vậy ngươi đi chủ à, ai có tiền ngươi đi tìm ai, ta lão bà tử không có. Triệu Lương ánh mắt lộ ra lửa giận, chỉ vào đông phòng hét lên, tổ mẫu ngươi cũng quá bất công. Ngươi đều bỏ được hoa 10 lượng bạc cấp đại ca nạp tiếp hiện tại ta muốn cưới đứng đứng đắn đắn tức phụ cả đời liền này một cọc đại sự ngươi vì sao liền không cho ta triệu lao thái thái ta phi ta cho ngươi đại ca nạp tiếp hoa cũng là đại ca ngươi liều mạng tránh trở về bạn cùng các ngươi có nửa điểm quan hệ cha ngươi mẹ ngươi thiếu đại ca ngươi nhiều ít bọn họ không mặt mũi lại đây liền phái ngươi tới ngươi tốt xấu cũng là tay chân kiện toàn chính thức hán tử tưởng cưới vợ ngươi không tìm cha mẹ ngươi tìm đại ca ngươi tính cái gì đạo lý triệu lương ngạnh cổ ta triệu lao thái thái lại một ngụm nước miếng phun qua đi ngươi cái rắm chạy nhanh cút cho ta lại không lăn ta làm người đi kêu đại ca ngươi trở về đến lúc đó hắn muốn đánh ngươi ngươi cũng đừng trách ta không ngăn cản khuyên triệu lương đỏ mặt tiếng thai đứng ở triệu lao thái thái đối diện thở hồn hển thúy nương thấy từ phòng bếp chạy tới căm giận mà kêu nhà mình ca ca ngươi còn thất thần làm cái gì lao thái thái đều mau bị khí xịu đi qua ngươi còn không mau đi huyện nhà kêu quan gia trở về quách hưng nhìn về phía triệu lao thái thái triệu lao thái thái thật đúng là sợ triệu lương làm ra khinh lão rực tiền sự tới gật đầu quách hưng xoay người liền ra bên ngoài chạy triệu lương thấy lá gan co rụt lại nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy một chuyến tay không ném xuống triệu lao thái thái phóng đi phóng bếp đẩy ra thúy nương bắt mấy nơi bánh có nhân sau đó ở triệu lao thái thái chửi bậy chung nên ngang mà đi triệu lao thái thái nổi trận lôi đình buổi sáng còn mắng đại tôn tử còn lừa hiện giờ bị chó hoang dường như tam tôn một so đại tôn tử lập tức thành người trung long buổi trưa thời gian trong nha môn cũng nên ăn cơm triệu yến bình cùng một đám bộ khoái ngồi ở hình phòng nghỉ ngơi buổi sáng trong huyện ra cái trộm cướp án tử triệu yến bình dẫn người đi bắt ngại phạm ai ngờ ngại phạm được đến tin tức chạy thoát nhất bang bộ khoái tách ra bắt người mệt đến mồ hôi ướt đẫm cuối cùng đem người bắt được trở về kỳ thật chỉ là một sâu tiền tiểu án nhưng đương bộ khoái chính là như vậy khắp nơi chạy tới chạy đến thập phần háo nhẫn mại thể lực triệu ra đại nhân kêu ngươi đi nhà nước Tạ Dĩnh bên người gã sai vật thuận ca nhi lại đây truyền lời nói. Triệu Yến Bình lập tức buông bắt trà, đi nhà nước. Tạ Dĩnh trên mặt bàn bãi một phong công văn, thấy Triệu Yến Bình tới, Tạ Dĩnh cầm lấy công văn Triều hắn Quê quơ, mỉm cười nói, Hàn tri phủ mới vừa phái người đưa tới, nói là tháng này 18, 19 lượng ngày Triệu Chư huyện huyện lệnh đi phủ thành luận chính, chủ yếu là tổng kết năm nay tiền tam quý chiến tích, bao gồm thuế ruộng, thuế má, án kiện thẩm tra xử lý chờ, ta muốn mang Triệu huynh cùng đi trông thấy việc đời, Triệu huynh ý hạ như thế nào? tạ dĩnh là đầu năm mới phái đến võ an huyện đến nhận trước sau tạ dĩnh đắc tội bản địa một cái địa đầu xà tạ dĩnh quyết ý diệt trừ này thái họa trong lúc lọt vào địa đầu xà trả thù suýt nữa bỏ mạng lâm nguy hết sức toàn dựa triệu yến bình lấy một trọi mười cứu hán từ đây tạ dĩnh liền đổi tên triệu yến bình vì triệu huynh đối triệu yến bình rất là coi trọng triệu yến bình chắp tay nói đa tạ đại nhân thưởng thức tạ dĩnh quan tâm nói ngươi nếu theo ta đi phủ thành trong nhà lao thái thái nhưng có người chăm sóc triệu yến bình nói có Tiểu nhân trong nhà có tiếp, còn có một đôi nhi huynh muội hạ nhân. Tạ dĩnh nghĩ tới, cười nói, như thế rất tốt, kia chúng ta liền như vậy định rồi. Ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, 17 sáng sớm chúng ta liền lên đường. Triệu Yến Bình gật đầu. rời đi nhà nước, Triệu Yến Bình đang muốn đi hình phòng dùng cơm. Huyện nha thủ vệ sai dịch vội vàng tới tìm hắn, nói, Triệu ra mau đi xem một chút đi. Nhà các ngươi gã sai vặt quách hưng nói có người đi nháo sự, thỉnh Triệu ra nhanh lên trở về. Mà đã cho ngài dắt đi ra ngoài. Triệu ra trực tiếp đi cửa là được. Triệu Yến Bình vừa nghe, vốn là lạnh lùng sắc mặt càng thêm âm trầm, đi nhanh chạy hướng huyện Nha Cung Nha Dịch ra vào cửa hông. Quách hưng nhìn đến hắn, vội vã giải thích nói, Quang ra, Triệu Tam gia lại hướng đi Lão Thái Thái đòi tiền, Lao Thái Thái đuổi không đi hắn, sợ hắn náo sự. Triệu Yến Bình xoay người lên ngựa, cưới ngựa trước trở về đuổi. Triệu Lao Thái Thái bị Triệu Lương tức giận đến không nhẹ, Triệu Lương vừa đi, Triệu Lao Thái Thái phải đỡ môn mới có thể đứng thẳng a kiều cùng thúy nương liên thủ đem nàng đỡ đến tây ốc trên giường làm triệu lao thái thái nằm thẳng đi xuống nay đem số tuổi nhân khí thành như vậy cũng không phải là việc nhỏ a kiều quỳ gối đầu giường nhẹ nhàng mà cấp triệu lao thái thái xoa cái chán xoa bộ ngực thuật khí lại tống cổ thúy nương đi thỉnh lang trung triệu lao thái thái đau lòng bạc không được thúy nương đi một lát liền hảo thỉnh cái gì lang trung khi trong nhà bạc là gió to thổi tới a kiều thấy nàng sắc mặt khó coi kiên trì nói ngài thân mình quan trọng Cần thiết thỉnh lang trung, tiền khám bệnh ta bỏ ra, coi như là ta hiếu kính ải Lời này nói được Triệu Lao Thái thái lòng dạ một thuận, thật sâu mà nhìn thoáng qua A tiểu. Thúy nương liền đi thỉnh lang trung. Triệu gia phía trước cái kia phố liền có cái Lao lang trung, tuổi đại không trợ lý, nhưng láng giềng nhóm ai có cái đau đầu nhức óc đi thỉnh hắn, Lao lang trung cũng nguyện ý tiếp. Huyện nha cách khá xa, Quách Hưng vừa đến huyện nha, Thúy nương đã đem Hạc Phát Đồng Nhan lão lang trung thỉnh lại đây. Lão lang trung vọng, "Vô ăn, vấn?" Vốt dâu dặn dò triệu lao thái thái, khí đại thương thân, tuổi càng lớn càng sợ cấp hỏa công tâm, ngươi lần này khoảng cách chúng gió chỉ có một bước xa, ta cho ngươi khai phó dược, ăn trước nửa tháng điều trị điều trị, nửa tháng sau ta lại đến xem, trong lúc này ngàn vạn không thể lại động khí. Triệu lao thái thái hoảng sợ, nhìn chằm chằm lao lang chúng nói, thiệt hay giả, có như vậy nghiêm trọng. Lao lang chung chừng nàng nói, ta lừa ngươi làm chi. Kêu cửa hàng dược liệu lại không phải nhà ta, ngươi đi bắt dược ta có thể có chỗ tốt gì. Triệu lão thái thái khó được bị người sặc đến nói không nên lời lời nói. A Kiều làm thúy nương thủ triệu lão thái thái, nàng đem lão Lang trung thỉnh đến nhà chính, thỉnh lão Lang trung chờ một lát, lại đi đông phòng lấy giấy bút cùng khám phí. Chư bỏ triệu ra 10 lượng xính lễ, cứu cứu cấp 10 lượng chuộc thân bạc cùng với thái thái liêu thị cấp 10 lượng, A Kiều xuất ra trước chính mình trong tay cũng tích cóc nhị ba lượng bạc vụn, đều là qua đi một năm cứu cứu trộm cho nàng tiền tiêu vặt, tiền khám bệnh tiện y, dược tiên quý. A Kiều đem túi tiền thu vào trong tay áo, ra tới thấy Lao Lang Trung. Lão Lang Trung túi đầu viết phương thuốc. A Kiều thấp giọng hỏi thăm nói, nhiều như vậy dược, ngài xem đại khái phải tốn nhiều ít bạc. Lão Lang Trung cũng không ngẩng đầu lên nói, còn hành, hai lượng bạc là có thể mua hơn phân nửa tháng phân lượng. A Kiều âm thầm tắp lưỡi, này dược cũng thật quý, bất quá lời nói đã xuất khẩu, A Kiều cũng không thể luyến tiếc này hai lượng bạc. Nàng có thể gả cho con ra, nhất muốn cảm tạ chính là Lao Thái Thái. Lao thái thái ăn này dược sống lâu mấy năm, quan gia liền có thể nhiều hiếu kính lao thái thái mấy năm. Có phương thuốc, A Kiều làm thúy nương đi đưa lão lang trùng, mua thuốc, nàng lại vào nhà đi bồi lao thái thái. Mấy cái bánh có nhân nhi thôi, ngài hà tất vì cái này nổi giận. A Kiều một bên cấp triệu lao thái thái xoa cái chán một bên nói. Triệu lao thái thái thở dài, ta nơi nào là khí mấy cái bánh có nhân nhi, ta là khí hắn không biết cố gắng, ngươi xem hắn lớn lên cùng quan gia giống nhau cao to. Liền tính thành thật kiên định trồng trọt cũng có thể loại ra mười lượng bạc tới, nhưng hắn làm được đều là chuyện gì. Loại này bại ra tử tôn, hắn cha năm đó nên bắn hắn, đừng đi thai hỏa ta ngoan cháu gái. a kiều nghe nàng hỏa khí lại muốn đi lên, chạy nhanh rời đi đề tài. Bên ngoài trên đường, Thúy Nương sắp quải ra ngõ nhỏ khi, gặp được cưới ngựa trở về Triệu Yến Bình. Người đi làm gì? Triệu Yến Bình gìm ngựa hỏi. Thúy Nương cả giận nói, tam gia đem lão thái thái khí đổ tiểu nương tử muốn thỉnh Lang trung cho nàng xem bệnh lao thái thái còn không muốn tiểu nương tử nói nàng ra tiền khám bệnh lao thái thái mới gật đầu may mắn tiểu nương tử thiện tâm kiên trì lang trung xem qua nói lao thái thái thiếu chút nữa liền trùng gió đến ăn nửa tháng dược mới có thể dưỡng hào đâu thúy nương trời sinh tiểu thoái miệng người khác hỏi một câu nàng tương quan không liên quan có thể nói một cái sọn lần này vì đột hiện triệu lương có bao nhiêu hướng đản thúy nương cố ý để ra triệu lao thái thái thân mình nghiêm trọng tính triệu yến bình tông mày lại hỏi thúy nương triệu lương đều làm cái gì thúy nương một năm một mười mà thuật lại cho hắn triệu yến bình cũng bị triệu lương tức giận đến không nhẹ nếu không đến bạc liền đi đoạt lấy bánh có nhân cái gì tiền đồ cùng thúy nương tách ra sau triệu yến bình khoái mã trở về nhà tận mắt nhìn thấy đến triệu lao thái thái khó coi sắc mặt triệu yến bình mặt nếu băng sương lạnh lùng nói tổ mẫu chờ ta đi bắt hắn trở về cho ngài dập đầu bồi tội triệu lao thái thái gọi lại này liền phải đi tôn tử xua tay nói thôi thôi hắn cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, ngươi để y đến hắn làm cái gì, mau hồi nha môn làm việc đi. Triệu Yến Bình trầm khuôn mặt, trước kia ngài cũng nói như vậy, xem hắn biến thành cái dạng gì. Ta lại mặc kệ hắn, hôm nay hắn dám đoạt mấy cái bánh, ngày mai hắn liền dám vào phòng đoạt ngài tiền. Triệu lão thái thái không hé răng. Triệu Yến Bình xem mắt A Kiều, nói, ngươi theo ta ra tới. Sắc mặt của hắn quá dọa người, A Kiều trong lòng lo sợ, lại không dám trì hoãn, chạy trầm gắt gao đuổi kịp hắn triệu yến bình vẫn luôn đi đến trong viện mới trầm giọng hỏi hắn đột nhiên tới cửa nhưng có kinh hách đến ngươi triệu yến bình hoài nghi thúy nương có phải hay không có nói lậu địa phương lấy hắn đối triệu lương hiểu biết nhìn thấy Ác kiều triệu lương không có khả năng nhiều quý củ a kiều không nghĩ tới diêm vương sống dường như quan gia kêu nàng ra tới cư nhiên là vì quan tâm nàng trong lòng ấm áp a kiều lắc đầu nhẹ giọng nói hắn mới đến lao thái thái đã kêu ta vào nhà triệu yến bình minh bạch nhìn nàng nhu huyển mặt mày hắn thấp giọng nói Dược tiền ta sẽ trả lại ngươi, hôm nay việc đã tạ Lời này cũng quá khách khí A Kiểu vừa muốn nói đều là người một nhà Ai ngờ trước mắt màu tím trường bảo trận lóe Quan gia đã lớn bước hướng ra ngoài đi đến Đảo mắt liền cưới lên mã chạy Quan gia kêu ngươi làm gì Triệu lão Thái Thái nằm ở trên giường Tò mò hỏi A Kiểu nói rồi nói Quan gia dặn dò ta chiếu cố hảo ngài Nói xong hắn liền đi rồi Triệu lão Thái Thái nga thanh Triệu Yến Bình đuổi theo Triệu Lương Triệu Lương lần này tiến huyện thành chỉ vì thảo tiền, trên người hắn xu cũng không, vào thành là ngồi cùng thôn xe la, hiện tại chỉ có thể từng bước một đi trở về đi, vận khí tốt trên đường còn có thể đáp cái xe. Từ Triệu ra đến cửa thành, Triệu Lương đã đem đoạt tới 6 cái bánh có nhân ăn xong rồi, hai cái hành nhân bốn cái nhân thịt, quả thực là Triệu Lương đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu Lương càng thêm oán hận lao thái thái, bất công chính là bất công nào có đương tổ mẫu trơ mắt nhìn thân tôn tử đánh quang côn lại không trả tiền triệu lương còn nghĩ tới chỉ đánh một cái đối mặt cái kia tiểu thiếp lớn lên hoa dung nguyện mạo như vậy mỹ vì sao chỉ làm thiếp người trong thôn rất ít có nạp thiếp đại ca lại có tiền đồ việc này cũng kỳ quặc đáng tiếc thẩm văn bưu cũng không biết trong đó duyên cớ ra khỏi cửa thành triệu lương dọc theo bóng cây chậm gì gì mà đi phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa triệu lương quay đầu lại này vừa thấy thẳng sợ tới mức hắn linh hồn nhỏ bé đều phải nhảy ra Trong lòng biết Triệu Yến Bình là tới bắt hắn giao hấn, Triệu Lương nhanh chân liền hướng bên cạnh đồng ruộng chạy. Triệu Yến Bình thấy, dục ngựa nhảy vào đồng ruộng, không bao lâu liền tới tới rồi Triệu Lương phía sau. Triệu Lương còn muốn chạy, Triệu Yến Bình rút ra roi ngựa, đối với Triệu Lương bả vai đó là một cái văng ném. Ai u? Triệu Lương một cái ngã nhào vào bùn đất, rơi đầy miệng thổ, một thân bùn. Triệu Yến Bình nhảy xuống ngựa, đối với Triệu Lương phía sau lưng lại là vùng, còn dám không dám đi tìm tổ mẫu đòi tiền triệu lương bị roi ném quá địa phương nóng rát hắn lớn lên cao cao trắng tráng lại không có vài phần cốt khí ăn đánh liền liền thanh xin khoan dung lên không dám không dám đại ca tha mạng ta về sau cũng không dám nữa triệu yến bình vẫn là cho hắn đệ tam roi đây là giáo hấn lại có lần sau ta trực tiếp đem ngươi quan tiến đại lao đưa ngươi đi mỏ đá làm cu ly triệu lương vừa nghe bị đe dọa đến liền oán hận cũng không dám lại oán hận quỳ trên mặt đất nhấc tay thể lên triệu yến bình còn phải về nha môn không có thời gian trì hoãn cưới ngựa đuổi lửa giống nhau đem triệu lương chạy về ra. A tiểu đỡ triệu lão thái thái ra tới, ngẩng đầu nhìn đến triệu lương cả người là bùn, nước mũi nước mắt treo vẻ mặt, lại vô lúc trước tới đòi tiền uy phong, mà quan gia liền lệnh như băng mà đứng ở hắn phía sau, thật thành bắt giữ tiểu quỷ diêm vương. A Kiều đã bị quan gia tàn nhẫn thủ đoạn kinh sợ, lại cảm thấy vô cùng mà thống khoái, an tâm. Gả cho như vậy một người nam nhân, chỉ cần có thể chân chân chính chính trụ đến hắn trong lòng, sau này còn có cái gì đáng sợ. A tiểu túi đầu đứng ở triệu lao thái thái bên cạnh, nhìn như nhu nhược thuận theo, trong lòng tính toán tất cả đều là như thế nào thắng được quan gia tâm. Mỹ nhân gần ngay trước mắt, triệu lương lại xem cũng không dám xem, phanh phanh phanh mà cấp triệu lao thái thái dập đầu ba cái. Tổ mẫu ta sai rồi, ta không nên tới tìm ngài đòi tiền, không nên trông cậy vào ngài cho ta cưới vợ. Sau này ta nhất định sửa, ta hảo hảo trồng trọt, ta chính mình kiếm tiền, kiếm lời lại hiếu kính ngài. Triệu lao thái thái nửa cái tự đều không tin. Đuổi đi rồi bỏ giường như nói, cút đi cút đi, về sau đường lại đến. Triệu Lương đi trước xem Triệu Yến Bình, được đến Triệu Yến Bình ánh mắt đồng ý, hắn mới kẹ ra quần, thất tha thất thểu mà rời đi Triệu ra. 022. Giải quyết Triệu Lương, Triệu Yến Bình nuốt cả quả táo mà ở nhà ăn cơm trưa, ăn xong lập tức hồi nhà môn đi. Buổi chiều có láng giềng lại đây xuyến muôn, hướng Triệu Lao Thái thái hỏi thăm trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôn tử lại không tiền đồ cũng là thân tôn tử, chính mình như thế nào mắng đều được. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương Triệu lao thái thái cấp triệu lương để lại mặt mũi Nói không tỉ mỉ mà lừa gạt đi qua Những cái đó lao thái thái nhóm không nghe được chân tướng Bất quá thấy A kiểu ân ân cần cần mà ở triệu lao thái thái bên người hầu hạ Triệu lao thái thái tựa hồ cũng đối nàng phi thường vừa lòng Lao thái thái nhóm liền có một khắc tầng suy đoán Đệ nhất A kiểu từ hoa nguyệt lâu ra tới khi thật là trong sạch thân Bằng không triệu lao thái thái không có khả năng thích nàng Đệ nhị tú tài nương tử ngày thường đối a kiều lên án tất cả đều là vu hãm a kiều vừa thấy liền thành thật buồn phận từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó ở chung triệu lao thái thái thân là bà tổ mẫu nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau a kiều đều có thể thắng được triệu lao thái thái niềm vui tính tình đến thật tốt tú tài nương tử mới là chân chính ác nhân ngày thường khi dễ cháu ngoại gái cố ý tản cháu ngoại gái nói bậy. lao thái thái nhóm trong lòng như vậy chắc chắn khẳng định sẽ ra bên ngoài khuyết tán chỉ là còn cần thời gian không có khả năng một ngày trong vòng liền đảo lộn ác Kiều danh tiếng. Á tiểu cũng không biết người khác suy nghĩ cái gì, trong nhà việc nặng đều có Thúy Nương làm, nàng trừ bỏ hầu hạ triệu lao thái thái cũng không có gì tiêu khiển. Trạng vạng triệu yến bình đã trở lại, thấy Thúy Nương ở quét trong viện lá dụng, triệu yến bình đi qua đi thấp giọng hỏi Thúy Nương, hôm nay mua thuốc, hoa nhiều ít bạc. mới qua đi nửa ngày, Thúy Nương nhớ rất rõ ràng, nói, hoa hai lượng tam tiền, quan gia hỏi cái này làm cái gì? triệu yến bình không trả lời chỉ dặn dò thúy nương đừng với lao thái thái nhắc tới hắn từng hỏi qua việc này nói xong triệu yến bình múc nước đi hậu việt lao triệu lao thái thái tinh lực vô dụng tạm thời không tinh thần đốc xúc a kiều đi hầu hạ tôn tử nhưng buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước triệu lao thái thái lôi kéo a kiều tay luôn mãi dặn dò đừng quên buổi sáng ta cùng ngươi lời nói nên lớn mật khi liền lớn mật lung lạc quan gia tâm thưởng phúc còn không phải ngươi a kiều hống Lao thái thái nói ngài yên tâm ta biết nên làm như thế nào Triệu Lao Thái Thái uống thuốc xong, vây được liên tục ngáp. A Kiều bưng màn, nghĩ thầm này mấy vãn Lao Thái Thái khẳng định sẽ không đi nghe góc tường, nàng cùng quan gia cũng có thể kiên định ngủ. Mang lên môn, A Kiều từ Tây Úc đi ra. Lao Thái Thái ngủ. Triệu Yến Bình bắt nước rửa chân trở về, còn cấp A Kiều đánh bùn tân, mắt đen không có gì cảm xúc mà nhìn nàng. A Kiều gật đầu. Triệu Yến Bình liền đi đông phòng, đem rửa chân bùn đặt ở trước giường, hắn tiếp tục đi án thư nơi đó đọc sách. A Tiểu An an tĩnh tĩnh mà giặt sạch chân. Hai người đều nằm xuống sau. Triệu Yến Bình đột nhiên từ giường cách phía dưới tắt hai khối nhi bạc vụt lại đây, thấp giọng nói: Đây là ba lượng bạc, trả lại ngươi hôm nay mua thuốc tiền. Dư lại ngươi làm chủ cấp lao thái thái mua chút cá tôm thịt thêm đồ ăn. Nàng tiết kiệm oán, Hoa chính mình bạc luyến tiếp, ngươi chỉ nói Hoa của hồi môn bạc. A Tiểu không đi lấy bạc, Triệu hắn bên kia nằm, phảng phất có thể nhìn đến hắn lạnh lùng mặt giống nhau. Quan gia vì sao như vậy khách khí? Ta gả cho lại đây đó là Triệu gia người lao thái thái rất tốt với ta ta hoa tiền riêng hiếu kính nàng làm sao vậy triệu yến bình trầm mặc một lát nói ngươi thật đem chính mình đương triệu ra người liền nên là ta giữ ngươi a kiều đã tưởng quan tốt ra lại khách khí nàng nên khuyên như thế nào nói không ngờ đột nhiên được một câu quan gia muốn dưỡng chính mình tim đập đột nhiên nhanh hơn a kiều che lại ngực che giấu kích động hỏi quan gia, ngươi ngươi là nói ngươi muốn ta đương ngươi người sẽ không lại nghĩ đem ta đưa ra đi triệu yến bình nhìn nóc giường Trừ phi chính ngươi muốn chạy. A Kiều vội nói, sẽ không, ta nói rồi, chỉ cần quan gia không chê ta, ta sinh tử đều là quan gia người. Triệu Yến Bình nhắm mắt lại, kia hảo, chờ ta có hương vân tin tức, liền thu ngươi. A Kiều lòng bàn tay nhẹ cào góc chăn, rất muốn hỏi vạn nhất vẫn luôn đều không có hương vân cô nương tin tức, chẳng lẽ quan gia liền muốn cấm chính mình cả đời. Nhưng lời này quá không may mắn, quan gia khi còn nhỏ ăn như vậy nhiều khổ, A Kiều hy vọng quan gia có thể tìm được hương vân cô nương a kiểu không sợ bồi quan gia chờ cả đời nhưng nàng sợ quan gia thật sự tìm được hương vân cô nương khi nàng đã người lao mất nhan sắc đến lúc đó quan gia xem nàng không vào mắt hủy nặc không cần nàng cho nên nàng vẫn là đến tìm cơ hội làm quan gia muốn nàng a Tiểu tưởng quan gia ở bồ Tát trước mặt thể tìm không thấy mội mội liền không thành ra nhưng nàng chỉ là một cái thiếp cũng sẽ không sinh hài tử không coi là quan gia ra quan gia cùng nàng ở bên nhau liền cũng không tính vi phạm lời thề Thối hôm qua thành sao Sáng sớm, triệu lao thái thái lại tới hỏi. A Kiều cúi đầu, thẹn thùng dường như gật gật đầu, dù sao lão thái thái không đi nghe góc tưởng, nàng nói dối lao thái thái cũng không biết. Triệu lao thái thái thật là chân an, còn hảo nàng tôn tử cũng không có luyện liền đối nữ sắc thờ ở tâm tính, nếu liền A Kiều chủ động đưa tới cửa tôn tử đều không cần, nàng mới muốn tuyệt vọng đâu. Triệu lao thái thái mới sinh ra một tia hy vọng, buổi chiều A Kiều nguyệt sự tới. Tựa như triệu lao thái thái cực cực khổ khổ tìm một viên đại tướng đi hàng phục tôn tử, hai người mới qua mấy chiêu chưa phân ra thắng bại, nàng tìm tới đại tướng trước ngã bệnh, ít nhất vài ngày đều đảm đương không nổi dùng. Thôi thôi, người đi trong phòng nằm đi, không cần hầu hạ ta. Triệu lao thái thái hề vải hiệu sỉu mà xua xua tay nói. A tiểu bị lao thái thái phong phú biểu tình biến hóa làm cho muốn cười. A tiểu cũng không có đem thân mình tình huống nói cho quan gia, dù sao tới hay không, quan gia tạm thời đều sẽ không chạm vào nàng Tới rồi 9 tháng 15, Triệu Yến Bình ở cơm chiều trên bàn cơm, tuyên bố ngày sau hắn muốn tùy chi huyện đại nhân đi phủ thành một chuyện. Tổ mẫu, đại nhân nói chúng ta 20 ngày ấy trở về, ta không ở thời điểm làm ác tiểu hầu hạ ngài, ngài an tâm dưỡng bệnh, không cần nhớ mong ta. Triệu Yến Bình nghiêm mặt nói, nói xong lại thấy lao thái thái mặt kéo đến càng ngày càng trường, thập phần không cao hứng bộ dáng. Triệu Yến Bình như mày, trước kia hắn cũng tùy chi huyện đại nhân ra ngoài làm qua kém, cũng không thấy tổ mẫu phản đối, lần này như thế nào. Triệu Lao Thái Thái trước kia không phản đối, là bởi vì nàng không có hoài nghi quá kia phương diện, hiện tại nàng đã nhận định tôn tử cùng ngôi hồng răng trắng chi huyện đại nhân co dây dưa, sao có thể yên tâm làm hai người đơn độc đi phủ thành, một chủ chính là Tam Vãn. Huyện Nha như vậy nhiều người, vì sao một hai phải ngươi đi? Triệu Lao Thái Thái bông chén, cũng không che giấu chính mình không mau. A tiểu thấy Lao Thái Thái muốn tức giận, sớm đã dừng lại dùng cơm, khẩn trương mà nghe. Triệu Yến Bình giải thích nói. Hàn chi phủ triệu chư huyện chi huyện đi phủ thành luận chính, đại nhân có tâm tài bồi ta, làm ta đi bảng thính bên huyện đại án hội báo, tổ mẫu không muốn ta đi, là lo lắng lao tam lại đến náo sự. Triệu lao thái thái hừ nói, hắn bị ngươi đánh thành như vậy, lại mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám tới. Triệu Yến Bình kỳ quái nói, kia ngài vì sao không mừng. Triệu lao thái thái nhấp miệng, sau một lúc lâu lại hỏi, liền ngươi cùng đại nhân hai cái, không mang người khác. Triệu Yến Bình, còn có đại nhân gã sai vật thuận ca nhi. Triệu lao thái thái mị mị nhãn tình, nếu đại nhân mang theo gã sai vật hầu hạ, vậy ngươi cũng đem ác kiểu mang lên, ban ngày nàng không cùng các ngươi ra cửa, buổi tối cho ngươi trải giường chiều ấm ổ chăn. A kiểu khiếp sợ mà ngầm đầu, loại sự tình này còn có thể mang lên nàng. Triệu yến bình mày kiếm thăm khóa, không dung thương nghị nói, không được, đại nhân cũng chưa mang thê thiếp nha hoàn, ta mang thiếp thất còn thể thống gì. Triệu lao thái thái đồng dạng kiên trì nói, có thể cho A kiểu giả thành gã sai vật đại nhân cùng ngươi quan hệ cá nhân thâm hậu sẽ không để ý triệu yến bình còn muốn nói cái gì triệu lao thái thái đột nhiên ôm đầu nói ngươi đừng tức giận ta ngươi nếu không mang theo a kiều đi ta liền không yên tâm một không yên tâm ta liền nghỉ ngơi không tốt ngươi là muốn nhìn ta trúng gió đảo trên giường rốt cuộc hạ không được mà sao a kiều liền tính nhìn ra lão thái thái là trang lúc này cũng chỉ có thể thò lại gần đỡ lấy lao thái thái thuần thục mà thế lao thái thái xoa ngực triệu lao thái thái quay rửa vào a kiều lấy đôi mắt nghiêng tôn tử nay quả thực chính là vô cớ gây dối triệu yến bình ném xuống chén đũa lạnh mặt vào nhà đi hắn vừa đi triệu lao thái thái lập tức ngồi thẳng dường như không có việc gì mà ăn cơm a kiều nghi hoặc nói lao thái thái đại nhân thưởng thức quan gia này đối quan gia tới nói là chuyện tốt ngài như thế nào triệu lao thái thái chừng nàng liếc mắt một cái ăn ngươi cơm không nên hỏi thăm thiếu hỏi thăm a kiều xúc xúc cổ không dám hỏi lại triệu lao thái thái ăn xong liền vào nhà đi a Kiều quét mắt quan ra chén, căn bản còn không có ăn nhiều ít, liền đi đông phòng, nhỏ giọng khuyên đủ, quang ra, lao thái thái về phòng, cơm còn nhiệt, ngươi mau ra đây ăn chút đi, có nói cái gì ăn no lại nói. Triệu Yến Bình không ăn uống, nằm ở trên giường nói, làm thúy nương thu thập cái bàn. lạnh như băng mặt lạnh băng băng ngữ khí, A Kiều càng không dám quên nhiều. A Kiều rửa chân thời điểm, Triệu Yến Bình đi Tây Úc, ngồi ở mép giường hỏi lao thái thái, tổ mẫu, ngài không phải ngang ngược vô lý người rốt cuộc vì sao không muốn ta đi phủ thành triệu lao thái thái đưa lưng về phía hắn nằm tức giận nói chính ngươi trong lòng rõ ràng triệu yến bình đau đầu ngài trong lòng tưởng cái gì ta như thế nào rõ ràng triệu lao thái thái buồn không muốn vạch trần tôn tử bí mật nhưng nếu tôn tử bức nàng nói triệu lao thái thái một lăn long lóc ngồi dậy gắt gao nhìn chằm chằm tôn tử nói ngươi chậm chạp không cưới vợ người ngoài trừ bỏ hoài nghi ngươi thân thể có tật xấu thậm chí còn có người nói ngươi hảo nam phong ta là ngươi tổ mẫu ta biết ngươi thân thể so với ai khác đều hảo. Triệu Yến Bình sửng sốt, dừng một chút mới phản ứng lại đây cái gì trầm trồ khen ngợi Nam Phong. Cho nên, tổ mẫu là hoài nghi hắn có cái loại này đam mê, lúc này mới nạp A kiểu lại đây, lúc này mới mỗi ngày đi nghe hắn góc tưởng, lúc này mới phản đối hắn cùng dáng vẻ đường đường chi huyện đại nhân cùng đi phủ thành. Triệu Yến Bình càng thêm đau đầu, xoay người nói, loại này lời nói ngài cũng tin, ta cũng không biết nên nói ngài cái gì. Triệu Lão Thái Thái hùng hổ do người ta vì sao tin? Còn không phải bởi vì ngươi một phen tuổi không chịu cưới vợ, ta không tin cũng thành, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao không chịu cưới vợ? Triệu Yến Bình như mày, hỏi ngược lại, ta đều nạp tiếp, này còn không thể chứng minh ta không hảo cái kia sao? Triệu Lao Thái Thái châm trọng nói, ngươi là nạp tiếp, nhưng ngươi đối A kiểu căn bản không phải bình thường nam nhân nên có thái độ, liền làm A kiểu gần người hầu hạ đều không muốn, ngươi lừa gạt ai đâu? Lão Thái Thái đều có lo di, Triệu Yến Bình cư nhiên đều không thể phản bác, Thiếu chút nữa đều phải tin lão thái thái phỏng đoán. Thôi, nếu ngài không tin, ta không đi chính là thuyết phục không được lao thái thái, lại không thể khí lao thái thái, Triệu Yến Bình chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn tôn tử rời đi bóng dáng, Triệu lao thái thái cũng không có gì tiếc hận, tiểu Bạch kiểm chi huyện kêu tôn tử đi phủ thành vốn dĩ liền không an đứng đắn tâm tư, này một chuyến không đi cũng thế. Hôm sau, Triệu Yến Bình đi công đường tìm chi huyện Tạ Dĩnh, xương chính mình không thể đi. Tạ Dĩnh biết Triệu Yến Bình muốn đi, truy vấn nguyên nhân, lao thái thái thân mình không khỏe, không rời đi người. Triệu Yến Bình có thể lừa gạt lao thái thái, đối chi huyện, hắn vô pháp hoàn toàn nói dối, bất đắc dĩ nói, lao thái thái tuổi già hồ đồ, gần nhất không biết từ nơi nào nghe nói ta hảo nam phong nhàn thoại, lo lắng ta ở phủ thành sang bậy, một hai phải ta mang lên trong nhà tiểu thiếp. Tạ dĩnh còn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì đứng đắn lý do, vạn không nghĩ tới là bởi vì cái này. Hắn không phúc hậu mà bật cười, cười cười đột nhiên sắc mặt biến đổi tạ dĩnh nhớ ra rồi đầu tháng hắn đi triệu ra uống rượu mừng triệu ra các tân khách đều định hót lấy lòng hắn chỉ có lao thái thái ánh mắt cổ quái hình như có bất mãn nhưng tạ dĩnh tự nhận không có đắc tội quá triệu lao thái thái liền không có suy nghĩ sâu xa hiện tại một hồi tưởng triệu lao thái thái nếu hoài nghi tôn tử hảo nam phong kia hắn cái này cùng triệu yến bình như hình với bóng tuấn mỹ chi huyện chẳng phải đúng là triệu lao thái thái nhất hoài nghi người được chọn kỳ thật triệu lao thái thái phản đối tôn tử đi phụ thành chân chính để phòng chính là hắn đi khoe miệng tươi cười đọc lại tạ dĩnh ánh mắt phức tạp mà nhìn triệu yến bình triệu yến bình tầm mắt buông xuống âm thầm hy vọng tri huyện đại nhân không có đoán được chân tướng trầm mặc hồi lâu tạ dĩnh đột nhiên cười nói thôi nếu lao thái thái hoài nghi triệu huynh có cái loại này đam mê triệu huynh càng nên mang lên tiểu thiếp hảo đánh mất lao thái thái hoài nghi hơn nữa triệu huynh còn muốn nên ngang mang lên tiểu thiếp làm những cái đó lung tung suy đoán ba cánh đều biết triệu huynh sủng ái tiểu thiếp Sùng đến một ngày đều liên tiếp chia lịa Triệu Yến Bình khó có thể tin mà ngẩng đầu Tạ Dĩnh cười mệnh lệnh nói Ngày mai sáng sớm Mang lên ngươi tiểu thiếp đến cửa thành cho ta Nàng nếu không tới Ngươi cũng không cần phải đi 023 A Kiều Nguyệt sự kết thúc Ban ngày nàng tưởng thiêu điểm nước gấm cẩn thận lao lao Triệu Lao Thái Thái biết sau Chỉ làm nàng trước gội đầu Buổi tối lại dùng thao tắm phao tắm Thúy Nương ở đây Triệu Lao Thái Thái lời nói chỉ nói một nửa Nhưng A Kiều nghe hiểu Lao Thái Thái hy vọng nàng cùng quan gia cùng nhau tẩy, hảo phát sinh điểm cái gì? A Kiều đều tưởng không rõ, nếu Lao Thái Thái chỉ là tưởng lấp kín bên ngoài đối quan gia thân thể chửi tới, quan gia nạp nàng, cái này lời đồn đãi liền phá, vì sao Lão Thái Thái còn đốc xúc đến như vậy khẩn? Nhớ lại Lao Thái Thái cùng quan gia khắc khẩu đêm đó, Lao Thái Thái kêu nàng không cần loạn hỏi thăm, A Kiều đông nhiên ý thức được, tổ tôn hai trung gian khẳng định ẩn giấu cái gì bí mật. Buổi chiều Thúy Nương Phụng Triệu Lao Thái Thái chi mệnh. Đem thau tắm soát đến sạch sẽ, trước tiên nâng đến đông phòng đi. Tới rồi chặn vạng, Triệu Yến Bình so ngày thường trở về sớm một ít. Vào nhà chính, thấy A Kiều cùng Lao Thái thái mặt đối mặt ngồi, Triệu Yến Bình trầm giọng phân phó A Kiều, "Sáng mai ngươi theo ta cùng đi phụ thành, hiện tại liền đi thu thập tay mải, ta mang hai bộ trung y đi một thân quan phục, một thân thường phục, ngươi chính mình tuyển, chọn chút áo cũ, đừng quá trương dương." A Kiều khiếp sợ cực kỳ, "Ta, quan gia thật sự muốn mang ta đi?" Triệu Lão Thái Thái cũng nheo lại đôi mắt đánh giá tôn tử. Triệu Yến Bình gật đầu, thúc giục nói, mau đi đi, sớn trời tối trước đều thu thập thỏa đáng. A Kiều nuốt xuống nước miếng, vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị. Triệu Lão Thái Thái lúc này mới lên tiếng, không phải nói không đi. Triệu Yến Bình đem Lão Thái Thái gọi vào Tây Úc, đóng cửa lại giải thích ngọn nguồn, cuối cùng đau đầu nói, tổ mẫu, đại nhân gió mát trăng thanh, sao lại hành kia chờ dơ bẩn việc, lần này hắn thà rằng Phạm Quy Củ cũng muốn ta mang lên A Kiều. Liền chứng minh ta cùng hắn chi gian tuyệt đối không có gì, về sau ngài thiết không thể lại miên man suy nghĩ. Triệu lao thái thái bán tín bán nghi, vòng tới vòng lui vẫn là trở lại cái kia căn bản vấn đề thượng, vậy ngươi vì sao không cưới vợ? Triệu Yến Bình xoa xoa cái chán, đột nhiên nghĩ đến cái lấy cớ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ta còn tưởng lại hướng lên trên bò bò, đại nhân là hầu môn chi tử, sớm muộn gì phải về kinh làng quan, ta nếu leo lên đại nhân, ngày nào đó đại nhân cũng ở kinh thành vì ta mưu cái tiền đồ còn sợ cưới không đến danh môn quý nữ. Kinh thành khuê tú, tổng so bên này bà mới giới thiệu những cái đó cường. Triệu Lao Thái Thái nhìn chằm chầm tôn tử, quả thực như thế, ngươi vì sao chậm chạp không nói cho ta. Triệu Yến Bình nói, ta nếu nói, ngài chắc chắn đi bên ngoài rêu dao vạn nhất sự tình không thành, chúng ta chẳng phải thành trò cười. Đại nhân còn có 2 năm nhiệm kỳ, ta có thể hay không điều vào kinh thành, chỉ xem 2 năm lúc sau. Triệu Lao Thái Thái tạm thời tin tôn tử vài phần, ra vẻ hảo nao nói. Ngươi xem việc này làm cho, ngươi nếu sớm một chút nói cho ta, ta hà tất mất công cho ngươi nạp tiếp. Chưa cưới vợ liền có cái Mỹ thiếp ở nhà, chuyến ra đi nhà ai cô nương còn dám gả ngươi. Triệu Yến Bình thất thần nói, đái ta thành kinh quan, này đó đều không phải vấn đề. Triệu Lao Thái Thái kiêu ngạo mà vỗ vỗ tôn tử bả vai, vậy ngươi đi theo đại nhân hảo hảo làm, tổ mẫu chờ đi theo ngươi kinh thành hưởng phúc. Triệu Yến Bình rũ mắt nói, ta sẽ tự tiến tới, nhưng tựa lần này việc, về sau tổ mẫu không thể tái phạm. Triệu Lao Thái Thái thông khóe mà đáp ứng rồi, trong lòng như thế nào tưởng là một chuyện khác. A Kiều thu thập hảo tay nải ra tới, liền gặp quan gia cùng Lao Thái Thái ngồi ở trước bàn cơm, quan gia trước sau như một biểu tình nhạt nhẽo, Lao Thái Thái thoạt nhìn tâm tình không tồi, tổ tôn hai lần này tranh chấp rốt cuộc kết thúc. A Kiều nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm thời điểm, Triệu Lao Thái Thái vẫn luôn ở dặn dò ra cửa bên ngoài A Kiều muốn như thế nào hầu hạ quan gia, đại nhân không ngại các ngươi quan gia mang lên ngươi, ngươi lại muốn cẩn thủ phận nhớ kỹ ngươi lần này đi chỉ là vì hầu hạ quan gia tới rồi phủ thành quan gia tùy đại nhân đi ra ngoài làm việc ngươi an an phận phận mà đại ở quan dịch không thể xuất đầu lộ diện cấp quan gia tìm phiền thoái. a kiều biết rõ quan gia mang nàng đồng hành không ổn nghe vậy đều đánh lên lui trống lớn nhỏ giọng thương lượng nói ta ta không đi có được hay không hoặc là làm quách hương bồi quan gia đi triệu yến bình nhìn về phía lao thái thái triệu lao thái thái hừ nói cho ngươi đi ngươi liền đi ít nói vô nghĩa Trong nội tâm, Triệu Lao Thái Thái vẫn là đề phòng tôn tử đâu. A Kiều đành phải nhận mệnh. Sau khi ăn xong Triệu Lao Thái Thái tiếp tục cùng tôn tử nói chuyện, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Triệu Lao Thái Thái kêu Thúy Nương đi ngâng Thủy Tiến vào Tới rồi quan dịch có lẽ không có phương tiện tắm rửa, vẫn là ở nhà giặt sạch đi. Triệu Lao Thái Thái thập phần đứng đắn địa đạo. Triệu Yến Bình quyền đương tổ mẫu thật là như vậy tưởng đi. Vào nhà đóng cửa, Triệu Yến Bình vẫn là làm A Kiều trước tẩy. Hai người ở lừa gạt lao thái thái chuyện này thượng phối hợp đến phi thường ăn ý, chỉ là A Kiều nguyệt sự mới kết thúc, sợ làm dơ thao tắm thủy, nàng trước múc một chậu nước ra tới trà lao. Cứ việc nàng ngồi sổm thao tắm một bên, có thể tưởng tượng đến thanh âm đều có thể bị quan gia nghe xong đi, A Kiều vẫn là xấu hổ đến mặt đỏ dần. Triệu Yến Bình ăn chính là bộ đầu cơm, lỗ thai so thường nhân càng tốt xử, chỉ bằng vào thanh âm liền biết A Kiều đang làm cái gì. Tích tắp tiếng nước, thựa như một loại khổ hình đương A kiểu rốt cuộc bước vào thao tám, Triệu Yến Bình nhíu chặt mày cũng có thể bông ra. Quan ra, ta tẩy hảo. Triệu Yến Bình nghe vậy, mặt vô biểu tình mà gỡ xuống giường cách. A Kiểu có câu nói sớm tưởng nói, lúc này cơ hội vừa lúc, nàng túi đầu đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, Quan ra, nếu, nếu ngươi cũng muốn ta làm người thiếp, sẽ không lại đem ta tặng người, kia về sau chúng ta tiếp tục một người một cái ổ chăn, này giường cách liền không cần lại dùng đi. Triệu Yến Bình chiều nàng nhìn lại không biết nàng là vừa tắm rửa xong vẫn là quá thẹn thùng lúc này khuôn mặt phấn phấn lộn lộn tiểu trung mang theo diễm mị mê người đến giống chỉ ngọt ngào no đủ quả đào vẫn là một con mới đưa chính mình tẩy đến triệt triệt để để sạch sẽ đào như vậy một con đào không xem còn có thể ngủ đến kiên định trận mắt là có thể thấy giơ tay có thể với tới đối với phát quá thể triệu yến bình mà thôi không khác giày vò vẫn là treo đi sáng mai nhớ rõ bỏ vào tay mải triệu yến bình lập tức từ bên người nàng trải qua thấp giọng phân phó nói, hắn phủ định mà mau, A Kiều lại cảm thấy trong đầu hành một tiếng, toàn thân đều trở nên nóng lên lên, không chỗ dung thân. Nàng, nàng chỉ là muốn cùng quan gia kéo gần quan hệ, không cần lại như vậy khách khí, không nghĩ tới bị quan gia cự tuyệt, hiện tại hảo, quan gia sẽ nghĩ như thế nào nàng, có thể hay không ghét bỏ nàng quá không biết xấu hổ. A Kiều bằng mau tốc độ trốn vào giường cách lúc sau, giờ khắc này, A Kiều cảm kích này giường cách, làm nàng không cần đối mặt quan gia, cùng lúc đó a kiểu những cái đó muốn câu dẫn quan ra ý niệm cũng giống mới vừa toát ra trồi non giống nhau bị quan ra một đốn mưa đá tạp tan tác rơi rớt trong thời gian ngắn đều trường không đứng dậy sáng sớm hôm sau a kiểu thay đổi thân hà màu xanh lục nửa cũ bố y hề váy tóc mái cũng cố ý thả xuống dưới tận lực trang điểm đến giống cái tiểu nha hoàn lao thái thái không được nàng trương dương nha hoàn hóa trang tổng nên không sai nàng vừa ra khỏi cửa đã rửa mặt triệu yến bình ngẩng đầu xem ra thói quen nàng thiếu phụ giả dạng đột nhiên thấy nàng khôi phục thiếu nữ trang triệu yến bình sửng sốt một cái trước mắt triệu Lao thái thái thực vừa lòng a kiều đi hậu viện rửa mặt triệu Lao thái thái cùng lại đây trước đem a kiều kéo đến nơi xa sau đó nhỏ giọng dặn dò nói buổi tối ngươi cần thiết nhìn kỹ gia. quan ra quan ra nếu nghĩ ra môn ngươi liền lấy ta áp án dù sao không thể phóng hắn đi ra ngoài a kiều ở thanh lâu ở hơn 4 năm thanh lâu cũng là các địa phương buổi tối duy nhất đại khách địa phương nghe xong lão thái thái nói Ác Tiểu lập tức nghĩ tới Thanh Lâu, kinh ngạc nói, ngài là lo lắng quan gia đi bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Triệu Lao Thái Thái là lo lắng tôn tử chạy tới Tiểu Bạch Kiểm Chi huyện bên kia pha trộn. Đúng vậy, nghe nói Phủ Thành có con sông hai bờ sông tất cả đều là Thanh Lâu, mỗi nhà đều có mấy cái danh kỹ, các nam nhân không đi Phủ Thành tắt lấy, đi chỉ cần có tiền, đều phải qua bên kia dạo thượng một dạo. Tuy nói chúng ta quan gia là người đứng đắn, khá vậy muốn đề phòng hắn bị người quải đi loại địa phương kia. Hỏng rồi, chúng ta láo triệu ra thanh danh." A tiểu gật gật đầu, "Ân, ta nhất định nhìn chằm chằm khẩn quan ra." Mang theo triệu lao thái thái công đạo bí mật nhiệm vụ, A tiểu đi theo triệu Yến Bình đồng loạt xuất phát. Lúc này sắc trời hơi lượng, trên đường người đi đường rất ít, nhưng cũng có chút dậy sớm đi khai cửa hàng người. Những người đó nhìn thấy uy phong lẫm lẫm triệu quan gia phía sau cư nhiên đi theo một cái bạch bạch nộn nộn tiểu mỹ nhân, không cấm đều dừng lại bước chân, nghỉ chân đánh giá. A Kiều rời đi hoa Nguyệt lâu sau rất ít xuất đầu lộ diện đương quá kỹ tử chẳng sợ đến nay trong sạch ác kiều trong lòng cũng là tự ti lúc này bị mọi người như vậy trắng ra mà xem kỹ ác kiều cầm lòng không đậu mà tới gần quan gia muốn đem chính mình giấu ở quan gia rộng lớn vĩ nạn bóng dáng chung có người chỉ là xem náo nhiệt có người là gân đại cất nhà hỏi ra tới quan gia hôm nay như thế nào không có mặt quan bảo ngài phía sau vị cô nương này lại là ai a triệu yến bình không phải nói nhiều người nhưng phía sau cô nương khẩn trương mà đều mau dán đến trên người hắn Như vậy sợ hãi bị người đánh giá, sợ hãi hành tẩu ở đầu đường, Triệu Yến Bình liền lại nổi lên thương tiếc chi ý nàng chưa bao giờ bỏ lỡ cái gì, đơn giản là bị mợ bán, nhiều năm như vậy vẫn luôn vây ở thanh lâu, khôi phục lương tịch sau vẫn cứ sợ hãi đồn đại vớ vẩn, không dám ra cửa. Đây là gia thiếp, ta đi phủ thành làm việc, kêu nàng đi theo hầu hạ. Triệu Yến Bình nhìn thẳng đối phương trả lời nói, hỏi chuyện người ngốc tại tại chỗ, đã sớm nghe nói triệu quan gia nạp cái mỹ thiếp, cư nhiên chính là trước mắt cái này. Bất quá, này tiểu thiếp sắc thật mị a một thân bố y đi cũng che giấu không được kia hiểu điệu thức tha dáng người, khuôn mặt lại bạch lại nột, ở nắng sớm phiếm ánh sáng, phảng phất có thể véo ra thủy nhi tới, chết không được liền không gần nữ sắc triệu quan gia đều bị nàng thật sâu mà mê hoặc đi, đi phủ thành cũng muốn mang theo nàng. Này thế đạo nữ nhân, gả nam nhân bất ức, nữ nhân cũng đi theo không bị người kính trọng, gả nam nhân là cái anh hùng, kia nữ nhân cũng đi theo thâm lây. Nếu nói hoa nguyệt lâu mấy năm kiếp sống cấp A Kiều mang lên một tầng ô khí, hiện tại kia ô khí cũng bị Triệu Yến Bình một thân chính khí cấp xua tan. Đại đa số các bá tánh đều kính trọng Triệu Yến Bình Triệu Quan ra, nếu Triệu quan ra sủng ái A Kiều, trên đường này đó các bá tánh xem A Kiều ánh mắt cũng không giống nhau, thiếu coi khinh, nhiều cảm khái, cảm khái nàng mệnh hảo, được Triệu quan ra giữ gìn. Kế tiếp một đoạn đường không có người đi đường, Triệu Yến Bình đột nhiên xoay người. A Kiều thu chân không đội, một đầu đánh vào ngực hắn mũi lại toan lại đau, A tiểu ngẩng đầu lên khi mắt hạnh nổi lên doanh doanh một tầng hơi nước, ủy khuất mà nhìn không chào hỏi liền dừng lại quang hân ra. Triệu Yến Bình không dao động, trầm giọng hỏi nàng: vì sao tổng tránh ở ta phía sau? Có phải hay không cho ta làm thiếp bôi nhỏ ngươi, làm ngươi cảm thấy không mặt mũi nào gặp người? A tiểu cuống quít lau nước mắt, lắc đầu nói: như thế nào sẽ? Ta, ta là sợ bị người nghị luận, liên lụy quang hân ra. Triệu Yến Bình thần sắc lạnh hơn: ngươi sợ cái gì nghị luận? Năm đó là ngươi tự nguyện tiến thanh lâu. Bán ngươi đi vào người đều dám nên ngang mà ra cửa làm khách, ngươi một cái khổ chủ vì sao không dám. Nếu liền chính ngươi đều khinh thường chính mình, người khác xem ngươi liếc mắt một cái liền muốn xúc tiến thân xác trốn đi, kia ai cũng không giúp được ngươi. A tiểu bị hắn nói tầm mắt mơ hồ, nước mắt một chuỗi một chuỗi mà lăn ra tới, trong lòng chua sót, không nghĩ có đầu rút cổ lại không có cũng đủ dũng khí, cả đời đương cái rùa đen rút đầu, lại không cam lòng. Nàng đứng ở trước mặt hắn. Dần dần khóc không thành tiếng. Triệu Yến Bình đột nhiên túm chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Thân ảnh ẩn ở một cây từ góc tường mọc ra tới tạm thụ sau, Triệu Yến Bình vông ra nàng, làm nàng khóc. A Tiểu không như vậy nhiều nước mắt, vì chính mình mệnh, nàng cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần, chỉ là hôm nay bị bắt đi đối mặt, nàng mới không nhịn xuống. Nàng dùng mu bàn tay lau đôi mắt, muốn cho chính mình nhanh lên dừng lại. Cấp! Trước mặt đột nhiên đưa qua một phương màu xám khăn. A Kiều trộm ngắm liếc mắt một cái khăn chủ nhân, chuyển qua đi lau. Nàng bả vai đơn bạc, bên cạnh oai mọc ra tới cây non đều so nàng cao. Đúng lúc vào lúc này, nàng sớm cũng lan tràn tới rồi bên này, chiếu sáng cây non ngọn cây. Triệu Yến Bình vô vô A Kiều bả vai. A Kiều vành mắt hồng hồng mà chuyển qua tới. Triệu Yến Bình chỉ vào kia ngọn cây, nhìn ra xa bầu trời xanh nói, sinh ở bùn mương, chính ngươi không nghĩ bỏ, cả đời liền chỉ có thể lạn ở bùn, ngươi tưởng bò, chỉ cần kiên trì. Sớm muộn gì đều có thể trở nên nổi bật. A tiểu ngẩng đầu lên, thấy cây non đứng đầu lá cây, xanh mượn, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. 024 A tiểu không nghĩ cả đời đều sống ở bùn mương sợ hãi rụt rè. Trở nên nổi bật với nữ tử đặc biệt là nàng quá khó, nhưng A tiểu tưởng đường đường chính chính mà tồn tại. Thiếp phân nhiều loại, có tiện tịch trực tiếp bị chủ tử thu dùng thiếp, cũng có nhà trai trong nhà chính thức hạ xính xính trở về lương thiếp, càng có ra thế hiển hách địa vị không thua chính thất quý thiếp. A Kiều chính là lương thiếp, không có gì nhận không ra người địa phương. Quan gia nếu là chèn ép nàng khinh thường nàng, A Kiều liền không có dũng khí đi ra hoa nguyệt lâu mang đến khói mù. Hiện tại quan gia nguyện ý cho nàng trong lưng, còn cổ vũ nàng ngẩng đầu đỡ ngực, A Kiều còn sợ cái gì? Đa tạ quan gia đề điểm, ta về sau sẽ không lại sợ. A Kiều lau khô nước mắt, thanh triệt mắt hạnh có còn sót lại nước mắt, cũng có một phân kiên định, chính tử kia chôn ở trong đất trồi non, yếu ớt cũng dũng cảm. Triệu Yến Bình gật gật đầu. Nhìn về phía ngõ nhỏ xuất khẩu nói, vậy đi thôi, đại nhân làm chúng ta trực tiếp đi cửa thành chờ nơi đó người đến người đi, nghị luận ngươi chỉ biết càng nhiều, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thật sự kiên trì không được, ngẫm lại ngươi mợ. A Kiều chẳng những nghĩ tới mợ, còn nghĩ tới mỗi ngày tự cho là cao nàng nhất đảng biểu muội A Kiều tin tưởng biểu mội khẳng định có thể gả cho người làm chính thê, nhưng A Kiều cũng chắc chắn, biểu mội gả nam nhân kia nhất định không bằng nàng quan gia. Đi theo quan gia tránh ra phía trước, a Kiều từ kia cây cây nhỏ thượng hái được một mảnh lá cây, nhẹ nhàng mà nắm ở lòng bàn tay. Gợi thành môn càng gần, trên đường bá cánh liền càng nhiều. Triệu Yến Bình là huyện nha bộ đầu, thường xuyên ở trong thành pha án bắt người, hắn ngũ quan tuấn lãng khí độ uy nghiêm, một thân áo tím đai lưng bội đao, phàm là gặp qua hắn ba cánh, đều có thể một lần liền nhớ ký hắn, cho nên Phạm là Triệu Yến Bình trải qua chỗ, các ba cánh đều sẽ tò mò mà nhiều xem vài lần. Hôm nay lại có A Kiều đi theo, trắng non thủy linh tiểu mỹ nhân Tưởng không chọc người chú ý đều khó. Các ba tánh đánh giá nàng nghị luận nàng, A Kiều trong tay nắm lá cây, đôi mắt nhìn tả trước sườn quan gia vĩ nạn thân ảnh, thế nhưng càng ngày càng thông dong lên. Nếu nói đồn đãi vớ vẫn giống một cái chạy xiết con sông, A Kiều một người đứng ở bên bờ lo sợ bất an không dám qua sông, đã có thể ở cái kia yên lặng hẻm nhỏ chung, quan gia tặng nàng một cái thuyền, hiện tại quan gia còn tự mình vì nàng cầm lái, A Kiều vững vàng mà ngồi ở trên thuyền, thật sự không sợ. Quan gia đây là đi đâu a? một cái bán bánh bao đại nương cười hô đôi mắt không ngừng ngắm ác kiều triệu yến bình nhớ rõ vị này đại nương đã từng bởi vì nhi tử bất hiếu đi qua nha môn ngay lúc đó huyện lệnh nặng nhất hiếu đạo làm hắn bắt bất hiếu tử trước mặt mọi người đánh 20 bản tử đại nương một bên đau lòng một bên mắng sau lại kêu bất hiếu tử tuy rằng cũng không phải thập phần hiếu thuận lại không dám lại trắng trận táo bạo mà ngược đái lao nương hôm nay đại nhân đi phủ thành luận chính mệnh ta đồng hành triệu yến bình quét mắt những cái đó trăng bóng bánh bao đột nhiên triệu quán phô đi đến a Kiều lập tức đuổi kịp đại nương tinh thần tỉnh táo quan gia muốn ăn bánh bao muốn mấy cái triệu yến bình lấy ra túi tiền nói tới sáu cái nhân thịt được rồi đại nương nhanh nhẹn mà phô bình tam trương giấy dầu hai cái bánh bao thịt điệp lên trang cùng nhau cuối cùng đem ba cái giấy dầu bao xuyến ở bên nhau đem bánh bao đưa cho triệu yến bình khi đại nương triệu a Kiều điểm điểm cằm chế nhạo hỏi triệu yến bình quan gia đây là nhà ai cô nương a lớn lên cũng thật tuấn a kiều sắc mặt đỏ lên hơi hơi mặt túi thấp như tới triệu yến bình liếc nhìn nàng một cái Thần xác như thường mà giải thích nói đây là gia thiếp lao thái thái nói phủ thành cảnh sắc hảo làm ta mang nàng đi mở rộng tầm mắt hắn thanh âm không cao không thấp nhưng chung quanh mấy cái quán phô cùng với canh dự ở cửa hàng trước chờ mua cơm sáng các bá tánh đều nghe được hắn nói kinh ngạc rất nhiều xem a kiều ánh mắt cũng đều không giống nhau a kiều lớn lên mỹ có thể được đến quan gia sủng ái mọi người đều có thể lý giải Nhưng một cái từng vào nhà thổ cô nương còn có thể làm quan gia tổ mẫu như thế yêu thích, quan gia đi phủ thành đều phải quan gia mang lên tiểu thiếp đi du ngoạn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh A Kiều người Mỹ tính tình hảo, hảo đến nhà chồng trưởng bối đều chịu mến nàng a. Ở mọi người tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú hạ, Triệu Yến Bình một tay dẫn theo bánh bao, mang theo A Kiều rời đi. Nắng sớm càng ngày càng trong sáng, A Kiều trong lòng cũng lượng sướng sướng, quan gia như thế giữ vì nàng, không tiếc nói dối vì nàng tạo thế nàng lại sợ hãi rụt rè đều thực xin lỗi quan ra trong bất chi bất giác a kiều eo đĩnh đến căng thẳng phía trước chính là cửa thành cửa thành phía dưới tả hữu các bài một cái hàng dài bên trái là vào thành bên phải là trở ra khỏi thành không hề sợ hãi nhân ngôn sau a kiều tò mò mà quan sát đến chung quanh nàng 8 tuổi năm ấy không có cha mẹ cứu cứu đem nàng nhận được võ an huyện từ kia lúc sau a kiều không còn có rời đi quá huyện thành a kiều đứng ở quan ra phía sau chính phía trước tầm nhìn bị quan gia ngăn trở nàng chỉ có thể nhìn xem tả hữu triệu yến bình lại ở một cái thủ thành binh lính chiều hắn bên này đi tới khi nhữ nhữ mày thủ thành binh lính là hảo ý còn cách vài chục bước liền chiều triệu yến bình nết miệng cười này không phải triệu ra sao ngài muốn ra khỏi thành trực tiếp đi phía trước quá chính là hà tất xếp hàng a kiều nghe xong nhịn không được từ triệu yến bình phía sau hơi hơi ló đầu ra nàng kia khuôn mặt nhỏ bạch đến giống đóa hoa đem quanh mình xám xịt lộn xộn hết thảy đều sấn thành cảnh khô lá ứa, liền nàng nhất chi độc tú. Thủ thành binh lính đem Triệu Yến Bình đưa ra, ngày thường xem vào thành bình thường ba cánh lại giống xem tôn tử, đột nhiên phát hiện trong đội ngũ có cái tiểu mỹ nhân, thủ thành binh lính đôi mắt đều sáng, nghĩ thẩm chờ triệu ra đi qua, bọn họ đề ra nghi vấn vị này tiểu mỹ nhân khi, có thể đầu đậu nàng, chiếm chút miệng tiện nghi. Triệu Yến Bình thường cùng những người này giao tiếp, ngẫu nhiên cùng bọn bộ khoái ăn tịch khi cũng sẽ gặp được, vừa thấy liền biết đối phương ở tính toán cái gì vào thành ra khỏi thành đều có quy củ ai cũng không thể ngoại lệ triệu yến bình nhàn nhạt địa đạo nói xong như người đối ác tiểu nói ấm nước cho ta tay nải ở hắn trên vai chỉ đem nhẹ nhất liền ấm nước cấp ác tiểu cầm ác tiểu vội gỡ xuống ấm nước đưa cho hắn triệu yến bình uống một ngụm ninh hảo cái nắp một lần nữa giao cho nàng thủ thành binh lính ngây dại hoàn hồn khi đã thu ngả lớn tâm tư hắc hắc cười hỏi thăm nói triệu ra vị cô nương này là Triệu Yến Bình nhìn hắn nói, là ngươi Tiểu Tẩu. Thủ Thanh binh lính trong lòng một đột, nghĩ mà sợ mà ra một thân mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Này nếu là không biết trận tướng, Triệu gia mới qua đi bọn họ coi như Triệu gia mặt đùa dỡ Tiểu Tẩu, còn không bị Triệu gia đánh thành đầu heo. Thủ Thanh binh lính xám xịt mà đi trở về, cũng nhắc nhở cửa thành mấy cái huynh đệ, khuyên đại ra đợi chút đôi mắt đừng loạn xem, miễn cho đắc tội Triệu gia. Luận thân phận, Triệu gia cùng bọn họ đều là huyện thành tiểu lâu, không tính là đứng đắn quan nhưng triệu gia chính mình có bản lĩnh lại có thể đánh lại có thể pha án còn thâm biết được huyện các đại nhân coi trọng dẫn tới mọi người đều không muốn đắc tội triệu gia đái triệu yến bình a kiều muốn ra khỏi thành khi bốn cái xác minh thân phận binh lính đều cười kêu triệu gia tiểu tẩu triệu yến bình thần sắc nhàn nhạt, nhạt a kiều bị kêu đến lại thẹn lại ngọn tiểu tẩu cũng là tẩu nàng thích cái này xưng hô cửa thành ngoại quan đạo hai Sơn đều loại bản địa thường thấy trương thụ triệu yến bình mang a kiều đi đến một thân cây hạ hắn mặt chiều cửa thành đứng Bọn họ giống như đều rất sợ quan gia. A tiểu thử bắt chuyện nói, quan gia ở nha môn cũng giống ở nhà như vậy nghiêm túc sao. Triệu Yến Bình vành thai khẽ nhúc nhích, đưa lưng về phía nàng đáp, ta xưa nay như thế. A tiểu nghĩ thầm, chẳng lẽ quan gia ở tri huyện đại nhân trước mặt cũng như vậy. Hẳn là không dám đi, tri huyện đại nhân chính là huyện thành quan phụ mẫu, quan gia hẳn là cũng muốn sợ vài phần. Chưa từng có gặp qua quan gia lộ ra trừ lạnh lùng, không vui bên ngoài thần sắc gác Kiều. Thế nhưng rất muốn nhìn xem quan gia cùng tri huyện đại nhân ở chung hình ảnh. Hai người đợi hơn 15 phút, cửa thành đột nhiên lại đầy hai chiếc xe ngựa, đệ nhất chiếc là chi huyện quan chế xe ngựa, đệ nhị chiếc phổ phổ thông thông, ngại dân chúng sử dụng. Bởi vì năm trước Hoang Nguyệt lâu án tử, A Kiều từng gặp qua một lần tiền nhiệm chi huyện, vị này tại chi huyện nàng vẫn chưa gặp qua, cũng rất ít nghe nói. Triệu Yến bình hướng phía trước đi rồi hai bước, A Kiều vác gấm nước gắt gao đi theo. Hai chiếc xe ngựa đều ngừng lại đây phía trước xe ngựa màn xe đột nhiên bị một con trắng non thon dài tay đẩy ra lộ ra một trường tuấn mỹ ôn nhuận mặt tuổi trẻ nho nhã phong độ nhẹ nhàng a tiểu sửng sốt triệu yến bình đã chắp tay hành lễ nói tiểu nhân bái kiến đại nhân tạ dĩnh mỉm cười ánh mắt rời về phía triệu yến bình phía sau a tiểu chạy nhanh cũng ốn gối hành lễ tiểu dân bái kiến đại nhân tạ dĩnh mãi kinh thành vĩnh bình hầu con vợ lẽ quang hầu phủ con vợ cả con vợ lẽ cô nương liền có năm sáu cái tất cả đều là hoa dung nguyện mạo Hơn nữa tới hầu phủ đã làm khách mặt khác khuê tú, tạ dĩnh cũng coi như là gặp qua mập ôm cao thấp các màu mỹ nhân, cứ việc như thế, nhìn đến một thân bố y lại như hải đường tiểu diễm A tiểu tạ dĩnh vẫn là hoảng hoàng thần. Cũng may chỉ là khoảnh khắc công phu, tạ dĩnh cười nói, không cần đa lễ, mau lên xe đi, này đi phủ thành đường xá xa xôi, chậm trễ đêm nay khả năng vào không được thành. Nếu không mang theo A tiểu Triệu Yến Bình cưỡi ngựa liền có thể, hiện tại tạ dĩnh cư nhiên còn cố ý cho bọn hắn bị một chiếc xe ngựa triệu yến bình càng thêm hổ thẹn đều nhân trong nhà lao thái thái cố trước cấp đại nhân thêm phiền thoái tạ dĩnh nói triệu huynh đối ta có ân cứu mạng một chiếc xe ngựa tính cái gì đừng vội khách khí nói xong tạ dĩnh buông xuống mảnh triệu yến bình không hề trì hoãn dẫn a kiều đi vào mặt sau xe ngựa trước sa phu muốn đem dấm chân bàn đạp đưa cho triệu yến bình triệu yến bình ngại phiền thoái cũng là không nghĩ làm tạ dĩnh nhiều chờ một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh đôi tay bóp a kiều eo hướng lên trên một đưa Kinh hoàng thất thua A Kiều đã đứng ở xe bản thượng. Đi vào. Triệu Yến Bình thúc giục nói. A Kiều bất chấp mặt khác, lập tức chui đi vào. Triệu Yến Bình theo sát mà nhập. Trong xe bảy biện tinh xảo phi thường, A Kiều câu thúc mà ngồi ở mặt bên lùn toàn thượng, bên hông còn tàn lưu cặp kia bàn tay to lưu lại xúc cảm. Hồi tường bị quan gia nhẹ nhàng giơ lên kia một màn, A Kiều lại kích thích lại khiếp sợ, đã sớm nhìn ra quan gia cường tráng có sức lực, không nghĩ tới thế nhưng cường tráng tới rồi như vậy nông nỗi. May mắn biểu ca là cái thấp bé người gầy, bằng không ngày đó bị biểu ca ngăn chặn khi, ác Kiều nơi nào đẩy đến khai hắn. Triệu Yến Bình ngồi xong sau mới chú ý tới nàng mặt mang đỏ ửng. Xe ngựa đã xuất phát, Triệu Yến Bình thấp giọng nói, chúng ta loại này thân phận, không đạo lý học kia gia đình giàu có diễn xuất, làm đại nhân chờ chúng ta. A Kiều minh bạch, nhà nghèo cũng có nhà nghèo hảo, thật là kia gia đình giàu có, nàng nào có cơ hội tùy quan ra ra cửa. Nàng nói sang chuyện khác nói, không nghĩ tới đại nhân như vậy tuổi trẻ. Thoạt nhìn cùng ta biểu ca không sai biệt lắm tuổi, nhưng ta biểu ca sang năm mới muốn lần đầu tiên nếm thử viện thí, đại nhân đều đã trúng cử làm quan. Triệu Yến Bình gật đầu nói, đại nhân xuất thân danh môn, thông tuệ cơ chí, lại không cao ngạo không nóng nảy một lòng vì bá tánh làm việc, thực sự lệnh người kính nể. A tiều nhẹ giọng nói, mới vừa rồi đại nhân nói quan gia đã cứu hắn mệnh, đây là có chuyện gì. Nàng tự vào cửa sau đều rất sợ hắn, hôm nay khó được dám nhiều lời chút lời nói, Triệu Yến Bình không nghĩ đã kích nàng dũng khí liền đơn giản giải thích một lần a kiểu tưởng tượng lúc ấy quan ra một người ngăn cản mười mấy người nguy hiểm lòng còn sợ hay nói quan ra trên vai có điều vết sẹo có phải hay không chính là khi đó lưu lại triệu yến bình cam chịu trong đầu lại hiện lên ngày đó nàng bị lao thái thái buộc thế hắn trả lương tình hình nàng dính thủy ngón tay mát lạnh dừng ở trên người hắn lại kích đến hắn toàn thân căng chặt càng có một loại chui thẳng đáy lòng ngứa cho nên hắn mới trách cứ nàng động tác quá trưởng coi đây là lấy cớ đuổi đi khai nàng bên hai truyền đến nàng lo lắng thanh âm đao kiếm không có mắt quan gia về sau hành sự ngàn vạn phải cẩn thận triệu yến bình thất thần mà ứng thanh hắn khuôn mặt lạnh lùng môi mỏng nhấp chặt vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng a kiều thức thời mà thu hồi tầm mắt liếc hướng bức màn ở ngoài hôm nay là cái trời nắng màu xanh da trời lam thật xinh đẹp nơi xa thanh sơn và phồng sơn gian lượn lờ hơi nước thoáng như tiên cảnh a kiều lâu lắm chưa thấy qua như vậy cảnh sắc không cấm xem đến nhập thần Triệu Yến Bình yên lặng nhìn qua, liền thấy nàng mày đẹp răng ra, khóe môi nhẹ dương, tựa hồ thực hưởng thụ lần này phủ thành chi lữ. Xe ngựa đột nhiên một cái sốc nảy, A tiểu trấn kinh ngồi thẳng, với nhấc mắt, nhìn đến quan gia vẫn như cũ rũ mắt tính toán, lạnh như băng. Không hai năm, tới gần buổi trưa, xe ngựa ở một chỗ tiểu trạm dịch trước ngừng lại. Triệu Yến Bình đem tay nải lưu tại trong xe, chỉ dẫn theo Tam Bao Bao tử xuống xe, thấy chi huyện đại nhân đã đứng ở ngoài xe, Triệu Yến Bình không hảo lại ôm Ác Tiểu Sùng dưới quy quy củ củ mà bày ghế, đi vào ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi chỉnh đốn 30 phút lại xuất phát. Tạ Dinh an bài nói, người có tăng cấp, đuổi nửa ngày lộ, mọi người đều muốn giải quyết hạ. Trạm dịch thông thường đều là cho triều đình đưa tin quan binh, rủng, dừng chân đơn sơ, đồ ăn cũng đều là nổi to đồ ăn. Triệu Yến Bình đã tới một lần, tiêu cơm liền hắn một cái thôi nhân đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống, huống chi Tạ Dinh cùng A Tiểu. Triệu Yến Bình thắt trạm dịch tiểu dịch đem 6 cái bánh bao đưa đến phòng bếp hâm nóng lại cùng mặt khác đồ ăn cùng nhau đoan lại đây. Tạ Dĩnh tự đi đi ngoài. Triệu Yến Bình hỏi A Kiều, người muốn hay không đi? A Kiều thẹn thùng gật gật đầu, nhưng nơi này trời xa đất lạ, nàng có điểm sợ, không dám một người loạn đi. Nàng như vậy dung mạo, Triệu Yến Bình cũng không yên tâm, ý bảo A Kiều đi theo hắn. Trên đường gặp được mấy cái tạp dịch, cơ bản đều là nam, bởi vì có Triệu Yến Bình ở, bọn họ không dám công nhiên nhìn chằm chằm A Kiều, nhưng chờ hai người đi qua đi mấy cái tạp dịch đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ác kiều bóng dáng nhìn kia mảnh khảnh eo chậm rãi lúc lác lộ ở bên ngoài sườn mặt cổ tiều nộn tuyết trắng trong đầu sớm không biết nghĩ đến đâu đi tới rồi địa phương triệu yến bình trước kiểm tra một phen bốn phía xác định không giấu người mới làm ác kiều đi vào hắn ở bên ngoài thủ Ác kiều chưa từng có như vậy an tâm quá hai người đều giải quyết tìm cái địa phương giặt sạch tay lại đến đại đường bên này cùng tạ dĩnh hội hợp cùng nhau ngồi đi ra cửa bên ngoài Không cần chú ý nghi thức xã giao. Tạ Dĩnh mỉm cười tiếp đón hai người nói. Ác tiểu nhìn về phía quan gia. Triệu Yến Bình nói, chúng ta vẫn là cùng Thuận Ca Nhi ngồi đi. Nói ngồi xuống bên cạnh Thuận Ca Nhi cái bàn. Tạ Dĩnh lắc đầu, không có miễn cưỡng. Phong bếp thực mau tặng rượu đồ ăn tới. Sau cái bánh bao bởi vì cái đầu đại, phân biệt trang ở hai cái cái đĩa. Thấy đoàn người phân hai bản, liền một bản thả một đĩa. Trăng chẻo mập mạc bánh bao thịt, tản ra mặt hương, nhân thịt hương. Thuận ca nhi xem đến thẳng nuốt nước miếng. Tạ dĩnh một người nào ăn được ba cái, tiêu triệu Yến Bình lấy một cái qua đi. Triệu Yến Bình chính mình là có thể ăn ba, nhưng thuận ca nhi như vậy thèm, hắn chỉ gắp hai cái phong chính mình trong chén, dư lại hai cái phân biệt cho A tiểu cùng thuận ca nhi. Cảm tạ triệu gia lộc. Thuận ca nhi cười đến đôi mắt cong cong, không chút khách khí mà ăn lên. A tiểu là biết quan gia sức ăn, sợ quan gia ăn không đủ no, nàng đem trong chén bánh bao kẹp lên tới, đưa qua đi nói, ta ăn cơm liền hảo. Cái này quan ra ăn đi. Thuận ca nhi trong miệng nhai bánh bao, đôi mắt ở hai người chi gian đảo quanh, ai nói lời nói liền xem ai. Hắn từ nhỏ đi theo tạ dĩnh bên người, tạ dĩnh gặp qua mỹ nhân thuận ca nhi cơ hồ cũng đều gặp qua, đảo không đến mức ở A Kiều trước mặt thất thố. Triệu Yến Bình xem cũng chưa xem A Kiều, nhìn chằm chầm cái bản trung gian canh xuống quả nước xào rau nói, ngươi ăn, ăn không hết dư lại. Khí thế của hắn hung, nói chuyện cũng cho người ta giáo hấn cảm giác. A Kiều cúi đầu, an tĩnh cơm Thuận ca nhi nói dơ nói, tiểu tẩu tử không yêu ăn bánh bao, vậy cho ta đi, ta thích ăn. A kiểu mới không cần cho hắn, cái chán rũ đến càng thấp, thính hai bay lên một mạt hồng nhạt. Triệu Yến Bình nhàn nhạt mà ta thuận ca nhi liếc mắt một cái. Thuận ca nhi tấm tắt nói, được, ta còn là cùng đại nhân đua một bàn đi thôi, không quấy giày triệu ra cùng tiểu tẩu ân ái. Nói, thuận ca nhi thật sự nâng lên chén cầm chiếc đua đi tạ dĩnh kia một bàn. Tạ dĩnh cười mà không nói, A kiểu mặt đỏ hồng sớm biết sẽ gặp phải những lời này nàng liền không nên nhiều chuyện ăn một cái đại bánh bao a kiều hoàn toàn no rồi không có động chạm dịch đồ ăn bốn người giải quyết bụng tiếp tục lên đường xe ngựa dọc theo quan đạo một đường sóc này buổi trưa ánh mặt trời ấm áp phơi đến trong xe cũng ấm áp a kiều dùng tay háo ngăn trở mặt trộm đánh cánh áp mệt nhọc triệu yến bình thấy đột nhiên cũng eo rời đi chủ tọa kêu nàng qua đi nằm trong xe chủ tọa có sáu thước tới trường a kiều hình thể nhỏ sinh cuộn chân có thể nằm Triệu Yến Bình chính thức cao người cao to, tưởng nằm đều nằm không dưới. Quan gia cũng chưa ngủ, A Kiều nào không biết xấu hổ nằm, nói cái gì cũng không chịu đi. Triệu Yến Bình đột nhiên bắt lấy nàng bả vai, sách tiểu kê dường như cho nàng sách qua đi, sau đó hắn ngồi ở sườn tòa, đôi tay ôm ngực, nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ lại sách bộ dáng. Quan gia đối nàng như vậy săn sóc, A Kiều đáy mắt đều là cười, nhẹ nhàng đem tay nải đặt ở ly quan gia gần kia một đầu, A Kiều cởi giày thêu, mặt trong Triệu nằm đi xuống. Hai chân khép lại khúc khởi, eo nông tự nhiên sau này dịch, tiểu đi ra ngoài, đó là nàng bả vai, khoảng cách ghế dài bên cạnh cũng chỉ có một trường khoảng cách, một cái không chú ý liền có thể có thể lăn xuống tới. Triệu Yến Bình hơi hơi mở to mắt, thấy nàng tư thế này, hắn cố ý đem hai chân tách ra, tả đầu gối chống ghế dài này đầu, như vậy nàng thật sự xoay người, cũng sẽ trước đụng vào hắn. Lúc sau, Triệu Yến Bình cũng thật sự ngủ gật như tới. Quan đạo còn tính bình thản, cơ bản không có quá lớn sốc này. Ác Kiều lần đầu tiên ra xa nhà, buổi sáng ngồi nửa ngày, lúc này một nằm xuống, cứ việc ghế dài không có trong nhà giường rộng mở thoải mái, Ác Kiều vẫn là thực mau liền ngủ rồi, nàng tư thế ngủ cũng đủ ngoan, cũng không có phiên tới phiên đi. Triệu Yến Bình ngồi rốt cuộc không thoải mái, mị trong chốc lát tỉnh trong chốc lát, mỗi lần nhìn về phía Ác Kiều, nàng đều đưa lưng về phía hắn ngủ thật sự hương. Đột nhiên, xe ngựa một cái cấp đỉnh. Triệu Yến Bình không chịu không chế mà đi phía trước lung lay hạ. Hàng đến một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, bản năng quay người một quỳ vươn đôi tay, vừa lúc đem quay cuồng xuống dưới A Kiều tràn đầy nhận được trong lòng ngực, cái chán đụng vào hắn ngực, bừng tỉnh A Kiều mở to mắt, mới phát giác chính mình bị Quan gia ôm vào trong ngực, nàng đầu gối Quan gia khều tay, nàng eo mông lót ở Quan gia trên ủi, nàng cẳng chân tắc bị Quan gia tay phải ôm. Này, đây là có chuyện gì? A Kiều còn mơ hồ, Triệu Yến Bình đoán được bên ngoài xảy ra chuyện, nhanh chóng đem cả người mềm mại A Kiều thả lại ghế dài thượng, thấp giọng nói. Ngươi đãi ở trong xe đừng núp nhích, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ác tiểu đành phải ngơ ngác mà nhìn quan ra nhảy xuống. Triệu Yến Bình đuổi tới đệ nhất chiếc xe ngựa trước, chỉ thấy Thuận Ca Nhi cũng nhảy xuống, đang muốn đi đỡ ngã vào xa tiền một cái nhỏ gầy bố ý để lao thái. Đại nhân không có việc gì đi. Triệu Yến Bình trước giờ hỏi tạ dĩnh tình huống. Tạ dĩnh lắc đầu, ta không có việc gì, nhìn xem này lao thái làm sao vậy. Triệu Yến Bình đi đến Thuận Ca Nhi bên người, thấy này lao thái môi trắng bệnh đầy mặt mồ hôi hắn ngồi xổm xuống đi trước véo lao thái người chung lao thái từ từ chuyển tỉnh hai mắt mở mịt mà nhìn triệu yến bình Ngài vừa mới té xỉu trên người nhưng có cái gì không thoải mái triệu yến bình hỏi lao thái nghĩ nghĩ vớt yết hầu nói khắc choáng váng đầu ta đệ đệ ra liền ở năm dặm mà ngoại cầu đại gia phát phát thiệt tâm đưa ta qua đi đi ta cơm chưa cũng không ăn đều đi rồi mười mấy dặm thật sự đi không đạo hóa ra là đói vự triệu yến bình nhìn về phía tạ dĩnh tạ dĩnh nói Kia liền đáp nàng đoạn đường, đỡ các ngươi trên xe đi thôi. Triệu Yến Bình gật đầu, đôi tay đỡ lấy Lao Thái bả vai, đem người đỡ lên mặt sau xe ngựa. A Kiều nghe được thanh âm, lúc này đã ngồi trở lại sườn tòa, Lao Thái lên xe sau, A Kiều còn muốn đỡ nàng một phen, ai ngờ Lao Thái nhìn đến nàng mặt, thế nhưng hừ lạnh một tiếng, chính mình ngồi xuống chủ vị một bên. A Kiều chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Triệu Yến Bình lên xe, ngồi ở ghế dài tới gần A Kiều này một đầu hắn không nhìn thấy lao thái tránh đi a kiều đỡ kia một màn xe ngựa xuất phát sau triệu yến bình trước đem ấm nước đưa cho lao thái lao thái ừ ngực ưng ngực uống lên vài khẩu uống xong có tinh thần lao thái mạt mặt miệng chỉ vào a kiều hỏi triệu yến bình cái này tiểu nương tử là ngươi tức phụ bèo nước gặp nhau lao thái lại đi một lát liền tách ra triệu yến bình vô tình giải thích quá nhiều gật gật đầu a kiều thấy bị lao thái khiêu khích không mau nháy mắt bị ngọt ngào thay thế được không ngờ lao thái nhìn chằm nàng đánh giá một lát đột nhiên hừ nói thật không hiểu các ngươi nam nhân cưới vợ đều thích cưới loại này nũng nịu xinh đẹp mỹ nhân có ích lợi gì cái gì sống đều làm không tốt chỉ biết dựa một khuôn mặt mê hoặc hán tử mê đến hán tử liền mẹ ruột nói đều không nghe đương công công cũng hướng về nàng chỉ một cái phá của tinh ram ba câu khiến cho triệu yến bình cùng a kiều đã biết đại khái vị này lao thái đó là bị trong nhà xinh đẹp con dâu cấp khí ra tới nhưng nàng bị con dâu khí dựa vào cái gì lấy a kiều giải hỏa a kiều sụ mặt Xem ở nàng tuổi một đống, không cùng nàng so đo. Lao Thái lại bất mãn A Kiều thái độ, vỗ triệu yến bình cánh tay nói, nhìn một cái này tính tình đại, ta tùy tiện nói hai câu, nàng thế nhưng liền cho ta sắc mặt xem, chẳng lẽ nàng ở nhà các ngươi cũng là như thế này đối với ngươi nương. A Kiều cắn môi, thật sự trừng mắt nhìn Lao Thái liếc mắt một cái. Lao Thái càng hung, ngón tay chỉ hướng A Kiều, ngươi. Một con thon dài hữu lực bàn tay to đột nhiên vươn tới, đem lão Thái cánh tay đại xuống, Lao Thái quay đầu. Chỉ thấy vừa mới còn hảo tâm đỡ nàng nam nhân mặt nếu băng sương, lạnh giọng cảnh cáo nàng nói, chúng ta hảo tâm đáp ngươi một đường, ngươi lại đối nội tử không khách khí, chớ trách ta đuổi ngươi xuống xe. Lao Thái chính là cái bắt nạt kẻ yếu, đương trường đã bị triệu Yến Bình hù dọa đến không dám hẹ răng, chỉ trộm lấy đôi mắt trừng A Kiều. A Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghĩ để ý tới cái này thảo người ghét Lao Thái. Năm dặm mà thực mau liền đến, Lao Thái ló đầu ra nhìn xem, chỉ vào cách đó không xa một thôn trang nói. Đó chính là ta đệ đệ ra, các ngươi trực tiếp đem ta đưa đến cửa đi. Triệu Yến Bình mặt vô biểu tình, chúng ta còn muốn lên đường, chính ngươi đi qua đi. Lao Thái bị tức giận đến không nhẹ, xuống xe còn ở cửa trách Triệu Yến Bình lại là một cái bị hồ ly tinh câu lấy. Như thế nào sẽ có loại người này? Cách cửa sổ nhìn kia nhỏ nhỏ gầy gầy Lao Thái, á kiều nhịn không được chiều Triệu Yến Bình đoán giận nói. Triệu Yến Bình làm qua như vậy án tử, gặp được quá càng kém, sớm đã thấy nhiều không trách. Uống miếng nước đi. Triệu Yến Bình đem ấm nước đưa tới. A tiểu nhớ tới lao thái miệng cũng chạm qua miệng bình, nghiêng đầu ghét bỏ nói, nàng uống qua, tới rồi phủ thành ta tẩy tẩy lại dùng. Triệu Yến Bình kinh ngạc mà nhìn nàng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy nàng chơi tiểu tính tình, phấn nộn nộn môi đô lên, linh động đáng yêu. Theo sát, Triệu Yến Bình lại ý thức được một sự kiện, nàng ấy sạch sẽ, sẽ ghét bỏ lao thái thái, nhưng buổi sáng hai người vẫn luôn xài chung cái này ấm nước, nàng uống nước khi không có lộ ra đinh điểm do dự ngược lại khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, phảng phất, phảng phất chạm vào hắn uống qua ấm nước, liền tương đương chạm vào hắn miệng. Cũng hảo. Triệu Yến Bình dụ mắt Ninh Thượng cái nắp, đem ấm nước ném tới một bên. Không hai hai chiếc xe ngựa ở đang lúc hoàng hôn xử vào phủ thành. A Tiểu trộm đẩy ra một tia mảnh, chỉ thấy phủ thành đường phố hai sườn cửa hàng san sát, trên đường bá cánh quần áo cũng nhiều tươi sáng tơ tư lụa, không biết luận võ An huyện phồn hoa nhiều ít, phủ thành khí phái có thể thấy được một chút. Liên phải đến cơm chiều thời gian. Lớn nhỏ quán ăn phiêu tán ra mê người mùi hương nhi, A Kiều không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Càng xem càng đói, A Kiều vẫn là đem mảnh thả xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi xong. "Như thế nào không nhìn?" Triệu Yến Bình hỏi. A Kiều rũ mặt cười, "Trên đường đều là ăn ngon, nhìn quái thèm người." Triệu Yến Bình nghiêng người chọn mảnh, xe ngựa chậm rãi hành tẩu, liếc mắt một cái nhìn lại, ven đường quả nhiên bày một lưu ăn và quán, canh giữ ở quán phố trước, có đại nhân hài tử, cũng có tuổi thanh xuân thiếu nữ, tuổi trẻ công tử. Triệu Yến Bình vương mảnh, ngăn cách những cái đó cảnh tượng. Quan dịch tới rồi. cung nửa đường thượng cái loại này chạm dịch bất đồng, cái ở phủ thành trung tâm đoạn đường này tòa quan dịch là dùng để chiêu đại những cái đó tới phủ thành thực hiện công vụ các nơi quan viên thậm chí kinh quan. Từ xưa Giang Nam Phồn Hoa, phủ thành càng là phú quý nơi, này quan dịch xây dựng chế độ phòng nhà giàu lâm viên, chiếm địa quảng, tạo cảnh nhã, ẩm thực mỹ, lui tới quan viên đều bị tán thưởng. Quan dịch bên trong lại chia làm bất đồng cấp bậc viện. Chi huyện loại này tiểu quan đều ở tại quan dịch Tây Sơn Hẻo lánh trong tiểu viện, chi huyện nhóm một người một gian phòng cho khách, đi theo thị vệ, gã sai vật nha hoàn ở tại dây nhà sau. Cùng lý, phẩm giai càng cao quan viên, phân đến sân cũng liền càng ở giữa, càng khí phái. Phủ thành hạ hạt chín huyện, nay tòa cấp chi huyện nhóm trụ tiểu viện liền an bài 10 gian thượng phòng. Tạ dĩnh là cuối cùng đến một vị chi huyện, nhưng hắn sở quản hạt võ an huyện giàu có và đông đúc trình độ ở buồn phủ chỉ ở sau phủ thành cho nên trong viện tốt nhất kia gian phòng để lại cho hắn thuận ca nhi ở tại hắn ra ngoài tùy thời hầu hạ hắn bưng trà đổ nước chỉ có triệu yến bình thân phận xấu hổ chút không phải người hầu nhưng cũng không phải đứng đắn quan triệu yến bình không để bụng này đó chủ động đưa ra mang á kiểu đi mặt sau trụ tạ dĩnh tuy rằng xuất thân hầu phủ lại không nghị trái với quy củ đối triệu yến bình nói đêm nay chi phủ đại nhân mở tiệc vì ta chờ đón gió tẩy trần ta mang thuận ca nhi đi trước các ngươi khó được tới thứ phủ thành cũng đi bên ngoài đi dạo đi, cấm đi lại ban đêm trước trở về liền có thể. A Kiều thành thành thật thật mà đứng ở quan gia phía sau, nghe vậy sóng mắt lưu chuyển, nàng đương nhiên muốn đi bên ngoài đi một chút, chỉ là không biết quan gia như thế nào tính toán. Triệu Yến Bình ứng tạ dĩnh, mang theo A Kiều đi mặt sau. Dãy nhà sau chia làm đồ vật hai khu, trung gian dùng một đạo tường ngăn cách, bên trái cấp gã sai vật nhóm trụ, bên phải trụ nha hoàn. Triệu Yến Bình do dự muốn hay không cùng A Kiều tách ra. A Kiều mắt trông mong mà nhìn hắn, phản phất ly hắn liền ném người tâm phúc giống nhau lúc này cho bọn hắn dẫn đường quan dịch gã sai vật nói nhị vị nếu là phu thiếp nhưng cùng nhau trụ đến đông sườn này đó gã sai vật đều là đi theo chi huyện các lao gia tới buổi tối bọn nha hoàn hầu hạ lao gia gã sai vật nhóm ở nơi này sáng mai thiên không lượng nên đổi thành gã sai vật nhóm đi theo lao gia ra cửa chờ bọn họ khi trở về triệu bộ đầu cũng đã trở lại không cần lo lắng cái gì huống chi đây là phủ thành ai dám lỗ mãng triệu yến bình ngẫm lại cũng là Lúc này mới mang theo A Kiều chọn một gian phòng. Bên này phòng càng giống bình thường khách điếm, một giường một quầy, một bàn một ghế, một bộ thô sứ trà cụ, trừ cái này ra lại vô mặt khác bài trí. A Kiều mở ra tay mải đem hai người quần áo lấy ra bỏ vào tủ quần áo chung. Triệu Yến Bình đi ra ngoài dạo qua một vòng, để ra một xô nước, một hồ trà trở về. Thầy rửa mặt, thầy xong chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Triệu Yến Bình vung thùng nước, đối đang ở trải giường chiếu A Kiều nói. A Kiều quay đầu lại. Mãn nhãn kinh hỉ mà nhìn hắn, thật sự muốn đi sao? Triệu Yến Bình nói, ta hỏi qua phòng bếp, đã không cơm? A Kiều đã hiểu, phô xong giường nhanh chóng rửa mặt, một lần nữa trải đầu, lại uống một ngụm trà, này liền đi theo quan gia cùng nhau ra cửa. Hai người đi quan dịch cửa nhỏ, ra tới khi Hồng Nhật đã lạc sơn, chân trời vân từ màu đỏ chuyển vì màu tràm, loang lổ như nước sơn. Quan dịch khoảng cách phủ thành chủ phố rất gần, khả năng cũng là vì phương tiện lui tới quan viên thể nghiệm và quan sát bản địa phong thổ dân tình. Hai người theo nào đi rồi 15 phút liền đến, đứng ở đường phố một đầu hướng trong xem, chỉ thấy các ba cánh kể vai sắt cánh, xuyên tơ lụa phú quý lao ra bọn công tử đi hai, ba tầng tiểu lầu cơm ngon rượu say, bố y các ba tánh tùy tiện ở đâu cái tiểu quán, tiểu tiệm ăn trước ngồi xuống, ăn đến cũng mùi ngon. Người ở đây nhiều, người theo sắt ta, đừng đi rời ra. Triệu Yến Bình dặn dò A Kiều nói. A Kiều so với hắn càng sợ đi lạc, vào ngõ nhỏ, vừa mới bắt đầu A Kiều còn chỉ là gắt gao mà đi theo hắn sau lại người càng ngày càng nhiều, còn có không ít đi ngang qua nam nhân nhìn chằm chằm nàng xem, ác kiều hoàng hốt, duỗi tay nắm lấy quan gia cổ tay háo. Triệu Yến Bình trong lòng chấn động. Hắn nghĩ tới mội muội hương vân, khi còn nhỏ hai anh em cùng đi bên ngoài chơi, muội muội cũng thích nắm chặt hắn, chẳng qua muội mội sẽ trực tiếp giữ chặt hắn tay. Kỳ thật hương vân bị bán kia một năm, Triệu Yến Bình cũng mới 9 tuổi, 15 năm qua đi, Triệu Yến Bình đã nhớ không rõ muội mội bộ dáng, nhưng huynh muội ở chung rất nhiều việc nhỏ, Triệu Yến Bình đều nhớ rõ thái quay đầu lại thấy a Kiều chính nghiêng thân mình tiểu tâm tránh đi một bên người đi đường nàng lại như vậy kinh hoàng thất thố phảng phất rừng sâu chung mai con đánh bậy đánh bạ tới nhân gian phố xá sâm ớt bất quá thâm cư quả ra cô nương cùng trong rừng mai con lại có cái gì khác nhau triệu yến bình môi mỏng một nhấp tránh ra a Kiều tay a Kiều khiếp sợ mà nhìn kia cao lớn thân ảnh thất vọng chua xót mới vừa nổi lên trong lòng chỉ thấy quan gia bỗng nhiên hướng phía dưới nhìn mắt sau đó cầm tay nàng a Kiều con ngươi sáng lên Nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, trong lòng so an mật còn muốn ngọn, chờ nàng ngẩng đầu khi, Triệu Yến Bình đã xoay người sang chỗ khác, sườn mặt lạnh lùng mà nắm nàng đi phía trước đi. A Kiểu cười theo đi lên. Triệu Yến Bình chọn một nhà khách nhân còn tính thiếu tiệm cơm nhỏ, nhà này chiêu bài đồ ăn chính là huyết vị phèn mặt khác thái sắc cũng đều treo ở một bài thượng. Người muốn ăn cái gì? Triệu Yến Bình hỏi A Kiểu. A Kiểu vừa mới đi theo hắn cùng nhau nhìn, chịu đựng nói nói, ta muốn một chén huyết vị phèn đi triệu yến bình chiều chạy đường vây tay điểm hai chén huyết vi một đĩa bánh bao nhỏ bánh bao nhỏ phần đỉnh đi lên tổng cộng 10 cái ba cái bánh bao nhỏ mới có thể bãi xong một cái thành nhân lòng bàn tay a kiểu cảm thấy chính mình một chén mì liền đủ ăn không tưởng động bánh bao nhỏ triệu yến bình ăn trước một cái da mặt mỏng thấu nước canh tươi ngon so trong nhà lao thái thái làm ăn ngon nhiều liền hướng a kiểu trong chén gấp hai cái hắn không nói gì ý tứ thực minh xác chính là làm a kiểu ăn a kiểu tưởng quan gia chính là người như vậy đi lời nói thiếu nhưng làm việc săn sóc quan gia thích ăn bánh bao nhỏ sao a kiều ăn một cái nhẹ giọng hỏi triệu yến bình nói còn hành a kiều nhưng am hiểu rằng nam các màu tiểu điểm tâm nghe vậy nóng lòng muốn thử nói quan gia thích ăn nói về nhà ta cấp quan gia làm triệu yến bình quét mắt nàng so này bánh bao ra còn kiều nổ tay dụ mắt nói không cần ta thói quen ăn thúy nương tay nghề a kiều thất vọng mà cắn cắn môi hai chén miếng canh bưng đi lên Nhiệt khí quanh quẩn, nhưng tại đây cuối mùa thu chẳng vạo, một chén nhiệt canh thật là làm người khoái khỏa. Ăn uống no đủ, Triệu Yến Bình trả tiền cơm, hai người một lần nữa đi tới trên đường. Tiếp tục đi dạo. Triệu Yến Bình hỏi. A tiểu nghĩ thầm dạo, nhưng thân thể không biết cố gắng. Một đường sóc này tuy rằng vô dụng nàng đi, nhưng cũng mệt đến hoảng. Hiện tại nàng chỉ nghĩ trở về ngủ. Nàng đây mặt buồn ngủ, Triệu Yến Bình đã hiểu, nắm tay nàng trở về đi, da này náo nhiệt hẻm nhỏ mới bông ra lúc này màn đêm bún hợp, rời đi kia đèn rực rỡ bốn chiếu địa phương, trên đường trở nên đen tối lên, bị nơi xa ồn ào sấn đến càng thêm u tĩnh. Quan gia đã tới phủ thành sao. A Kiều khơi mào để tài nói, Triệu Yến Bình đã tới hai lần, đều là vì bắt người. A Kiều liền hỏi hắn là cái dạng gì án tử. Chờ Triệu Yến Bình nói xong kia hai cọc bản án cũ, quan dịch liền ở trước mắt. hậu viện gã sai vật cơ hồ đều ngủ hạ, Triệu Yến Bình đem A Kiều đưa đến trong phòng, hắn lại đi để ra một thùng nước ấm làm a kiều trước sát hắn canh giữ ở cửa bên này không có lao thái thái nhìn chằm chằm hành sự tiện nghi nhiều đến phiên triệu yến bình tẩy thời điểm a kiều liền đi trên giường nằm xuất phát trước triệu yến bình làm a kiều mang theo cái kia cũ khăn trải giường giường cách nhưng mà bên này phòng không có quả màn đầu giường giường đuôi chùi lùi cũng không có địa phương những quải, thậm chí liền này trương giường đều thực cũ a kiều nằm đi lên khi liền kéo kẹt kéo kẹt vang thanh âm kia làm a kiều nhớ tới ở tại hoa nguyệt lâu nhật tử Mỗi khi tới rồi buổi tối, trong lâu trừ bỏ các cô nương tiếng kêu tiếng cười, đó là các loại kéo kẹt kéo kẹt. A Kiều cũng chưa đã làm chuyện đó, không biết thanh âm là như thế nào truyền ra tới, nơi này dường vang là bởi vì cũng nát, hoa nguyệt lâu như vậy có tiền, không có khả năng dùng loại này phá rừng A. A Kiều đối chuyện đó duy nhất ký ức, đó là những cái đó bọn bộ khoái xông tới khi dễ ký tử hình ảnh, nghĩ đến ký tử nhóm bị đại hình giống nhau thống khổ tuyệt vọng mặt, A Kiều không khỏi mà ôm ôm chính mình cánh tay đối như thế nào làm vợ chồng tràn ngập các loại nghi hoặc cùng bất an tưởng tượng nếu rất thống khổ vì sao Hoa Nguyệt lâu buổi tối cười đùa càng nhiều nếu làm người thích vì sao bị người cưỡng bách khi lại như vậy thống khổ đột nhiên dưới thân ván giường nặng nề mà đi xuống trầm xuống kéo kẹt thanh cũng càng vang lên a kiều cả người khẩn Bà anh! Triệu Yến Bình mày nhăn lại nhưng ghét bỏ cũng vô dụng hắn dường như không có việc gì mà nằm xuống nằm hảo liền bất động kia ái muội thanh âm cũng ngừng lại a kiều đợi chờ Gặp quan gia chậm chạp không có tới xúc chăn, nàng nhỏ giọng hỏi, quan gia không cái chăn sao? Triệu Yến Bình nói, không lạnh, ngủ đi. a Kiều yên lặng mà thở dài. Nàng nhẹ nhàng xoay người, chịu đựng kia kéo kẹt dây thanh tới không được tự nhiên, đem trên người chăn hướng hắn bên kia che lại qua đi, đồng thời giải thích nói, quan gia tùy đại nhân tới phủ thành làm việc, càng đương tiểu tâm chiếu cô thân mình, đều cuối mùa thu, bên này phòng lại lâu không người ở, dâm mát tầm ướp, quan gia không cái chăn nhiễm phong hàn chậm trễ sai sự như thế nào cho phải triệu yến bình mí môi ngầm đồng ý a kiều an bài này đó phòng cấp hạ nhân chuẩn bị đều là đơn người chan cũng không lớn a kiều tận lực giúp hắn cái toàn thân thể lại muốn bảo trì khoảng cách nàng một lần nữa nằm hảo khi toàn bộ phía sau lưng đều là lộ ở bên ngoài a kiều cố ý mặt chiều quan ra nằm hảo không cho hắn thấy triệu yến bình tâm tư đều dùng để tự hạn chế lại vẫn luôn nhắm mắt lại vẫn chưa chú ý tới a kiều bên kia hai người đều vẫn không nhúc nhích không biết khi nào từng người ngủ rồi a kiều ở hoa nguyệt lâu kia năm năm ăn mặc tinh tế mà như quan gia tiểu thư đó là tới rồi cữu cữu gia cũng không có thiếu quá chăn cái đêm nay mới vừa ngủ khi nàng trong lòng tất cả đều là quan gia nóng hầm hập không sợ lãnh ngủ đến canh hai thiên rốt cuộc cảm nhận được lạnh bản năng hướng nóng hổi địa phương thấu vừa mới bắt đầu là muốn cướp chăn dương tiểu cướp được một nửa đụng tới một khối lò sưởi giường như ngực a kiều lập tức không cần chăn cả người đều xúc tới rồi triệu yến bình trong lòng ngực tay nhỏ ôm hắn eo, khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực thoải mái cực kỳ 027. a tiểu đoạt chăn thời điểm triệu yến bình liền tỉnh hắn vẫn không núp đích, chờ nàng đoạt lại không nghĩ rằng nàng tay nhỏ đụng tới cánh tay hắn sau thế nhưng trực tiếp dán đi lên từ triệu yến bình ký sự khởi đến bây giờ trừ bỏ tổ mẫu muội muội trừ bỏ ngẫu nhiên giúp đỡ nhược chất nữ lưu hắn không có cùng bất luận cái gì nữ tử từng có thân thể thượng tiếp xúc đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng cùng chung chăn gối dưới tình huống Ác Kiều một lại đây, Triệu Yến Bình theo bản năng mà tưởng đẩy ra nàng, nhưng nhưng vào lúc này, Triệu Yến Bình đống nhiên chú ý tới trên người nàng thực lệnh. Tại sao lại như vậy? Triệu Yến Bình kéo kéo chăn, lúc này mới chú ý tới chăn nhỏ hẹp, trên người hắn liền che lại nhiều như vậy, Ác Kiều khả năng vẫn luôn đều lộ ở bên ngoài. Cảm thụ được nàng lòng bàn tay lạnh lẽo, Triệu Yến Bình không bao giờ nhẫn đẩy ra nàng. Triệu Yến Bình trận tròn mắt, nhân sinh lần đầu tiên bị một cái kiểu kiều mềm mại mỹ nhân gắt ga ôm hắn thật sự vô pháp chuyên tâm mà đi vào giấc ngủ ngao đến canh ba thiên triệu yến bình mới cuối cùng thói quen ác kiều ỉ lại miễn cương đã ngủ hôm sau sáng sớm triệu yến bình đột nhiên tỉnh lại trên người không có bị nàng cánh tay áp cảm giác áp bách nhưng đùi bị cái gì gắt gao mà trống triệu yến bình hơi hơi nghiêng đầu nhìn đến ác kiều đưa lưng về phía hắn nằm đen nhánh tóc dài hỗn độn tay nhỏ ôm chăn như vậy tư thế kia trong ổ chăn mặt chống hắn, tự nhiên là nàng ngông triệu yến bình cổ họng một lần lặng lẽ ra bên ngoài xây dịch Ván giường phát ra kéo kẹt thanh âm, Triệu Yến Bình động tác cứng đờ, cũng may A Kiều cũng không có tỉnh, Triệu Yến Bình lặng lẽ xuống giường, gión ra gión rén đi mặc quần áo. Nay, ngày mai đều phải tùy đại nhân đi phủ nha luận chính, Triệu Yến Bình thay kia thân màu tím bộ đầu quan bào, đổi hảo, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo nam nhân đánh hát xì thanh âm, hẳn là cùng viện vị nào chi huyện tùy tùng. A Kiểu bị này nói hát xì thanh bừng tỉnh, nàng tối hôm qua ngủ thật sự trầm, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, phát hiện trước mắt giường Chân đều thực xa lạ, nghi hoặc mà quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa đưa lưng về phía nàng đứng một đạo thân xuyên áo tím cường.